Thiên thiên, hắn là ta ân nhân cứu mạng, ta tổng không thể tùy tùy tiện tiện liền đem hắn gả cho đi. Lăng kỳ tuyết chỉ phải chấn an này chỉ thích ăn dấm tiểu sư tử. Chúng ta đây liền mau trong cho hắn một thanh hảo kiếm, làm hắn trụ đi vào. Nếu là có thể hành, mạnh tử hàm đã sớm không ở hốn độn thế giới, có thể cùng hắn linh kiếm hợp nhất cần thiết là một thanh ngũ hành toàn thuộc linh kiếm. Hơn nữa thanh kiếm này cần thiết từ 5 loại bất đồng thuộc tính thiên thạch, trải qua thiên địa linh hỏa rèn. Luyện chế mà thành, không phải dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì manh xà sử dụng chính là thiên địa linh hỏa, ngũ hành kiếm thân mới có thể bị hòa tan, cho nên này đó nhân tố thiếu một thứ cũng không được. Lăng Kỳ Tuyết nói xong, Đông Phương Linh Thiên Tử Nạp Giới móc ra một khối bóng đá lớn nhỏ cục đá, cái này là kim loại tính thiên thạch, là ta ở thần tộc tụ năng trong tháp môi ra tới, ta nhớ rõ ngươi có một, thủy, hỏa ba loại thuộc tính thiên thạch, lại tìm được thổ thuộc tính thiên thạch Chúng ta liền có thể luyện chế, ngươi trước đem cái này thu vào hốn độn thế giới đi. Lăng kỳ tuyết mắt đẹp trừng to, ánh vàng rực rỡ, còn không phải là độ tinh khiết gần như trăm phần trăm vàng sao. Cái này thật là thiên thạch mà không phải vàng. phảng phất nhìn thấu nàng ý tưởng, đông phương linh thiên cười hắc hắc, Cái này cũng không phải là bình thường vàng, ngươi cảm thụ một chút, bên trong ẩn chứa vàng không có năng lượng. Lăng kỳ tuyết thần thức vừa động, hướng thiên thạch thượng dò xét đi. Quả nhiên giống như đông phương linh thiên theo như lời, bên trong ẩn chứa không biết thật lớn năng lượng. Cũng đúng, ta trước thu, chờ có cơ hội được đến thổ thuộc tính thiên thạch lúc sau, ta liền cấp mạnh tử hàm rèn một thanh hảo kiếm. Lại cho ngươi luyện chế một cái không gian. Nói lại như thế này nói, kỳ thật, mặc kệ là hảo kiếm vẫn là không gian đều không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Nếu không, đi vào thế giới này lâu như vậy, nàng cũng không có nghe nói ai ai ai đã từng có được quá không gian. Mà nàng trong tay không gian, cũng không biết là nguyên chủ mẫu thân ở nơi nào được đến. Đông Phương Linh Thiên nhanh chóng ôm Lăng Kỳ Tuyết, ở nàng trên môi mổ một ngụm, cảm ơn nương tử, đây là lợi tức, về sau ngươi luyện chế hảo ta còn sẽ cho ngươi một kinh hỷ. Thiết, ngươi vẫn là lưu chữ chính mình kinh hỉ đi. Lăng Kỳ Tuyết trừng hắn một cái. Lợi tức là hôn, kia tiền vốn chẳng phải là kia gì, nói như thế nào đều là nàng có hại. Thứ này, Tam câu nói không rời nghề chính. An no, cũng ngồi trong chốc lát, lang kỳ tuyết liền ngồi không yên. Thiên thiên, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Nữ nhân trời sinh ái đi dạo phố, đặc biệt là nàng. Mặc kệ tới nơi nào, Tổng có thể đem kia tỏa thành dạo một vòng, bằng không, nàng coi như làm không có đã tới tòa thành này. Đông phương linh thiên tất nhiên là hiểu biết lang kỳ tuyết, gật gật đầu, đi thôi, miễn cho ngươi nói ta đem ngươi cấp nghẹn hỏng rồi. Vậy ngươi còn không đi, còn ở nơi này rong dài. Lăng kỳ tuyết đứng lên, dẫn đầu rời đi phòng cho khách. chương 552 đoạn dự thảo. Thái tư thành là cùng thái tư quốc cùng tên thành thị, là cái này quốc gia thủ đô, phồn hoa trình độ so ra kém lục dương thành, nhưng so với hòa tắt thành, lại là dư giả. Lăng kỳ tuyết mục tiêu trên cơ bản liền hai cái, mỹ thực cửa hàng, quần áo cửa hàng. Ở khách điếm mua một phần thái tư thành bản đồ. Liên bắt đầu rồi mỹ thực chi lữ. Mỗi một chỗ đều có thuộc về chính mình đặc sắc mỹ thực. Lăng Kỳ Tuyết dựa theo trên bản đồ nói, một đường tìm kiếm, tìm được một cái tiểu điếm. Một đốn mỹ thực qua đi, lúc sau lại đi đi dạo quần áo cửa hàng. Mua rất nhiều quần áo, Lăng Kỳ Tuyết liền lệ thường đi vào địa phương dược liệu giao dịch thị trường. Rất xa liền nghe đến trong không khí một ít quý hiếm dược liệu khí vị, Lăng Kỳ Tuyết vui vẻ cười. Nàng vừa lúc thiếu này đó dự thảo. Thiên thiên, nhanh lên. Lăng kỳ tuyết nhanh hơn bước chân, đi vào dược liệu thị trường. Nơi này là thái tư quốc lớn nhất dược thảo thị trường, bên trong có một ít cố định chủ quán, cũng có từ rừng rậm đào bảo trở về nhà thám hiểm bài bán một ít mới mẻ dược liệu. Lăng kỳ tuyết càng thích mới mẻ dược liệu, bởi vì hốn độn thế giới không thiếu thổ địa, tưởng loại nhiều ít liền loại nhiều ít. Lão bản, này cây bổ tâm thảo như thế nào mua? Lăng kỳ tuyết mắt sắc liếc mắt một cái liền nhìn đến ở một đội người bán rong bên trong, có một cái khô gầy người bán rong trước mặt bày một viên bổ tâm thảo. Này cây bổ tâm thảo có thể luyện chế trị liệu bệnh tim đan dược, nàng nghĩ nếu là thiên tiên có cái gì bất chắc, nàng dược điển tùy thời đều có có thể trị liệu trái tim dược liệu cũng hảo. Đều không phải là buồn lo vô cớ, mà là phòng ngừa chu đáo tổng muốn so đột nhiên không kịp phòng ngừa muốn hảo. Nàng làm cái gì đều thích trước chuẩn bị chuẩn bị, lo trước khỏi hoạn. Chỉ mong bổ tâm thảo vĩnh viễn đều không dùng được, nàng cùng thiên thiên cuối cùng có thể phá thần tầu câm ưu, cả đời ở bên nhau. Vị này tiểu thư, bổ tâm thảo là khó được thứ tốt, một ngàn cái năng lượng tệ một gốc cây. Người bán rong thực nhiệt tình, một ngàn cái năng lượng tệ, so ra kém một viên tịnh linh đang ăn giá, lang kỳ tuyết hào phóng móc ra một ngàn cái năng lượng tệ, giao cho người bán rong, mị tư tư đem bổ tâm thảo ném hồi hỗn độn thế giới, tiểu hồng lập tức chạy ra đem dược thảo gieo trồng ở dược điền nhất bên ngoài. Từ có nhật nguyệt thay đổi lúc sau, hỗn độn thế giới dược liệu sinh trưởng tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Mua bổ tâm thảo, Lăng Kỳ Tuyết thực mau liền phát hiện tân mục tiêu, cách đó không xa có một cái ngưng huyết thảo. Đi qua đi hỏi giá, người bán rong tỏ vẻ chỉ cần 500 cái năng lượng tệ lúc sau, Lăng Kỳ Tuyết liền móc ra 500 cái năng lượng tệ, chuẩn bị mua ngưng huyết thảo. Lại vào lúc này, một trận gió thổi qua, Một người cao lớn thân ảnh đoạt ở Lăng kỳ tuyết trước mặt, đem ngưng huyết thảo cấp đi, ném xuống 500 cái năng lượng tệ cấp người bán rong liền đi. Ngưng huyết thảo tuy rằng quý hiếm, nhưng nàng cũng không phải không có chứa đựng, Lăng kỳ tuyết cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là ở trong lòng phun tào một chút, nơi nơi đều có loại này thích đoạt người dược liệu ác bá bọn gián độc. Lăng kỳ tuyết cái mũi linh, thực mau lại nghe thấy được một góc, có cái người bán rong ở buôn bán Quỳnh Ngọc Thảo. Loại này dược thảo nàng chỉ ở cổ y ghi ngàn phương nhìn đến quá, thư trung minh sắc ghi lại Quỳnh Ngọc Thảo khí vị công hiệu cùng hình dạng. Quỳnh Ngọc Thảo là một loại có thể nhanh chóng khôi phục thể lực dược thảo, nếu ở phục nguyên đan gia nhập Quỳnh Ngọc Thảo, này khôi phục thể lực tốc độ là không có gia nhập Quỳnh Ngọc Thảo 5 lần. Lăng kỳ tuyết trong lòng một trận mừng như điên, lôi kéo đông phương linh thiên tay nhanh chóng đi lên đi. Lão bản! Này cây Quỳnh Ngọc Thảo bán thế nào? Lăng kỳ tuyết hỏi. 3.000 cái năng lượng tệ. Lăng kỳ tuyết đôi mắt đều không nháy mắt một chút, móc ra 3.000 năng lượng tệ giao cho người bán rong. Từ từ, một trận gió thanh cùng với một tiếng quát lớn, tiếp theo một người cao lớn thân ảnh nẽ qua lăng kỳ tuyết trước mặt. Lão bản, này cây quỳnh ngọc thảo không thể mua cho nàng. Lăng kỳ tuyết đỉnh mày dự ngược, tức khắc liền nổi giận. Vừa rồi nàng có thể lý giải, chính là lần này, cái này thân ảnh còn tính cao lớn nam tử nhất định là cô ý. Nếu nàng tưởng mua chính là bình thường nhất dự liệu, nói không chừng hắn cũng sẽ cùng nàng đoạn. Lão bản, này không hợp quy củ đi. Lăng kỳ tuyết thập phần thích này cây quỳnh ngọc thảo, căn bản là không ở hoa giá, nếu là ngươi cảm thấy tiền thiếu, ta còn là có thể cho ngươi thêm tiền. Lão bản lắc đầu, không phải tiền vấn đề, chúng ta ở chỗ này kiếm ăn đều có một cái bất thành văn quy củ, chính là không thể đắc tội tôn ra người. Tôn ra, thực quen hay. Lăng kỳ tuyết lúc này mới nhớ tới ở ngũ quốc đánh nhau chết sống tái thượng, Thái tư quốc tôn ra đã từng đi tìm nàng phiền thoái. Thật là hoan ra ngõ hẹp, nàng bất quá là đi ngang qua Thái tư quốc, ở chỗ này chơi mấy ngày mà thôi, liền gặp gỡ tôn ra người. Lăng kỳ tuyết lúc này mới nghĩ trước mắt cái này cao lớn nam tử là ai, tôn ra tam thiếu ra tôn phương. Tôn chu bị nàng giết chết, tôn ra người hận thấu nàng, hiện giờ nàng xuất hiện ở Thái tư quốc, bị nhận ra tới. Bản thân muốn trả thù cũng ở lẽ thường bên trong. Chỉ là, lăng kỳ tuyết khỏe môi một câu, nhấp ra một cái quỷ dị tươi cười tới. Tôn Phương cho rằng đoạt lăng kỳ tuyết dự thảo, nàng liền sẽ phát giận, một trưởng chụp lại đây. kia hắn liền có thể đến hoàng gia nơi đó đi cáo trạng, thỉnh cầu hoàng đế cho hắn phái càng nhiều người tiến đến thu thập lăng kỳ tuyết. Ai ngờ lăng kỳ tuyết chỉ là đạm nhiên cười cười, cũng không nói với hắn lời nói, thậm chí là con mắt đều không có cho hắn một cái. Tôn phương buồn bực, chẳng lẽ hắn đoạt nàng muốn dược liệu, nàng liền một chút đều không tức giận sao? Lăng kỳ tuyết như thế nào sẽ không tức giận, sinh khí cũng là một môn nghệ thuật, nơi này là thái tư quốc địa bàn, nếu là chính diện cùng tôn phương chính diện khởi xung đột, nhất định sẽ bùng nổ đại quy mô chiến tranh. Lấy đông phương linh thiên thực lực, búng tay khói bụi gian là có thể đem toàn bộ tôn ra cấp diệt. Nhưng nàng không nghĩ làm như vậy, nàng tưởng dựa vào chính mình trí tuệ cái năng lực giải quyết sự tình. Mà không phải mọi chuyện đều tránh ở Đông phương linh thiên cánh chim hạ. Nếu không nàng vĩnh viễn đều trưởng thành không đứng dậy. Đông phương linh thiên cũng minh bạch lăng kỳ tuyết ý tưởng, liền đứng ở mỗi bên, tùy tiện nàng chính mình lan lộn, không có tiến lên nhúng tay ý tứ. Lăng kỳ tuyết cấp Đông phương linh thiên đầu đi một cái tán dương ánh mắt, kia ý tứ, tính ngươi có nhãn lực. Đông phương linh thiên khoe khoang vứt đi một cái mị nhãn, đó là tự nhiên. Tôn phương nhìn thấy hai người kia không để ý tới hắn Ngược lại mắt đi mày lại, liền thiếu kiên nhẫn, nơi này là Thái Tư Quốc, là bọn họ địa bàn, lăng kỳ tuyết có cái gì tự tin có thể chạy thoát tôn gia trả thù. Đoạt nàng đan dược chỉ là vì được đến hoàng gia duy trì, làm cho bọn họ phái người ra tới, mà bọn họ cũng hảo đục nước béo cỏ, xử lý một ít hoàng gia người, vì về sau tôn gia vấn đỉnh Thái Tư Quốc làm chuẩn bị. Nhưng lăng kỳ tuyết không mua chướng nay kế hoạch liền tiến hành không nổi nữa. Tôn Phương buồn bực tưởng, vẫn là lại đoạt nàng coi trọng một cây dược thảo đi, nhất định phải đem lăng kỳ tuyết cấp chọc giận, như vậy bọn họ mới có thể đánh lên tới. Chỉ là, tưởng rời đi mới đột nhiên phát hiện, hắn cấp được tay Quỳnh Ngọc Thảo khi nào không thấy. Cái năng lượng tệ cho người bán rong, Quỳnh Ngọc Thảo lại không thấy, này không phải ở nói cho hắn, ba nghìn cái năng lượng tệ không thấy. Các ngươi làm cái gì tay chân? Tôn Phương đệ nhất nghĩ đến chính là, Lăng kỳ tuyết bọn họ cách hắn gần nhất, nhất định là nàng đem Quỳnh Ngọc Thảo cấp trộn. chương 553 tao ngộ kẻ thù. Tôn thiếu ra giống lớn tiếng như vậy, cũng không sợ tổn hại ngươi tôn ra phong độ. Ngươi nhìn đến cái gì, nói chúng ta động tay chân, chúng ta động cái gì tay chân. Lăng kỳ tuyết nháy một đôi trong suốt mắt to, rất là vô tội nói, kỳ thật Quỳnh Ngọc Thảo đã ở hốn độn thế giới an cư lạc nghiệp. Nàng lợi dụng thần thức ở tôn phương không chú ý nháy mắt. Đem Quỳnh Ngọc Thảo lộng tiến hỗn độn thế giới, liền tính Tôn Phương ở mua Quỳnh Ngọc Thảo sau lập tức là thượng thuộc về hắn thần thức cấn ký, cũng tìm không thấy. Này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi nhanh lên đem Quỳnh Ngọc Thảo trả lại cho ta. Tôn Phương táo bạo quát, rõ ràng là ngươi từ ta nơi này đoạt Quỳnh Ngọc Thảo, muốn còn cũng là ngươi đem Quỳnh Ngọc Thảo trả lại cho ta, lại muốn ta đem Quỳnh Ngọc Thảo mới còn cho ngươi, Tôn Thiếu ra xác định không không có đang nói nói mớ Lăng kỳ tuyết không mặn không nhạt vỗ vỗ xem dược thảo khi trên quần áo lây dính cho bụi. Ngươi nói cái gì, ta là trước tới trước đến. Tôn Phương đem người bán rong dọn ra tới, vị này chính là lão bản. Các ngươi hỏi một chút hắn có phải hay không ta trước cầm tiền. Hắn đem Quỳnh Ngọc Thảo cho ta, lúc sau đã không thấy tâm hơi. Tôn Phương gấp đến độ giống to, nơi này là Thái Tư Thành, là bọn họ tôn ra địa bàn. Liền tính là hoàng tộc người cũng đến cho bọn hắn vải phần mặt mũi. Hắn cũng không tin, còn chế phục không được một cái nơi khác tới nha đầu. Cái năng lượng tệ không phải số nhỏ A. Nhưng nếu là nói Quỳnh Ngọc Thảo là bị lăng kỳ tuyết lấy đi, hắn vì sao một chút cảm giác cũng không có. Tôn Phương nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng không có chứng cứ, chỉ có thể làm gào thét, đưa tới một ít người rảnh rỗi vây xem. Lăng kỳ tuyết không vội không vội, ngươi cũng nói đúng không thấy, dùng cái gì thấy được chính là ta lấy đi, ta cũng có thể nói là ngươi thu hồi tới. Ngạnh muốn ăn bà ta, đường đường tôn ra tam thiếu ra vì kẻ hèn 3.000 năng lượng tệ hoan uổng một cái tiểu nữ hải, cũng không e lệ. Người tôn phương tức giận đến đầy mặt đỏ lên, lại nói không ra lời nói tới. Hắn thật là không có chứng cứ, nhưng trực giác nói cho hắn nhất định cùng lăng kỳ tuyết có quan hệ. Ta cái gì ta, sẽ không lại muốn đánh nhau đi. Lăng kỳ tuyết hoạt động hoạt động tay chân, kia tư thế là chuẩn bị đánh nhau. Thị trường này văn bản rõ ràng quy định không thể ở bên trong sinh sự, nếu không đưa quan phủ đuổi ra Thái Tư Thành. Tôn Phương trong lòng vui mừng, chờ lăng kỳ tuyết động thủ hắn liền bẩm báo thị trường quản lý chỗ, làm cho bọn họ người đem lăng kỳ tuyết bắt đi. Tuy rằng ở thành hòa quốc chính mắt nhìn thấy lăng kỳ tuyết có thể đánh bại linh vương hậu kỳ cao thủ, nhưng đây là Thái Tư Quốc, thị trường này quản lý chỗ có linh tôn hậu kỳ cao thủ tòa chấn, lăng kỳ tuyết liền tính bản lĩnh thông thiên. Cũng đánh không lại linh tôn hậu kỳ đi. Tôn phương đối lăng kỳ tuyết nhận thức còn dừng lại ở hai năm trước, bọn họ ở hòa tắt thành xung đột khi, lăng kỳ tuyết chỉ là một cái linh đem hậu kỳ tu luyện giả. Không nghĩ tới, hiện tại lăng kỳ tuyết đã là hắn tôn cấp trung kỳ, ngay cả thánh cấp hậu kỳ đều có một trận chiến năng lực thực lực. Người tới A. Đánh nhau. Lăng kỳ tuyết chính hoạt động gần cốt, thình linh nghe được tôn phương kêu gọi, nhịn không được phá công cười phun còn tưởng rằng hắn sẽ có cái gì cao đoạn số, ai ngờ ẻo là hô lên như vậy một câu, sống sờ sờ một cái bị người đùa giỡn tiểu tức phụ. Cũng khó trách, có một cái âm nhu đại ca, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, như vậy đệ đệ có thể dương cương đi nơi nào. Vẫn là nàng thiên thiên tốt nhất, tam sáu năm độ vô góc chết thái nàng, lệ người luôn là tưởng tượng đến hắn, liền sẽ cảm thấy bị hạnh phúc vây quanh đến tràn đầy. Theo Tôn Phương nói âm vừa ra, Một cái cao gầy trung niên nam tử khiêng một phen trăng non loan đao chạy tới, dùng thô lệ giọng nói quát, là ai? Là ai ở chỗ này đánh nhau? Tôn Phương đứng dậy, hướng cao gầy quản lý viên trong tay tắt một ít năng lượng tệ, nho nhỏ ý tứ không thành kính ý. Tôn Phương thường xuyên đến thị trường này tới, cùng quản lý viên cũng muốn chín, quản lý viên nhìn thấy là hắn, cười tủm tỉm nhận lấy năng lượng tệ, tôn tam thiếu ra hảo. Tiếp theo có hung ác nhìn quét một vòng đám người, ai ở chỗ này đánh nhau? là nàng, nữ nhân này vừa rồi uy hiếp ta nói muốn đánh đến ta răng rơi đầy đất. Tôn Phương nhìn thoáng qua Lăng Kỳ Tuyết nói, phảng phất hết thể đều ở hắn dự kiến bên trong. người tới a, mau đem nữ nhân này cho ta trói lại. cư nhiên dám đem tôn thiếu gia đánh đến răng rơi đầy đất. Tôn Phương tức giận quá, thủ hạ của hắn làm việc năng lực đều là chiều nhất lưu, Lộc cục người tới liền đem Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên cấp vây quanh lên. Này hai người đều làm cho nàng mặt liền cấu kết với nhau làm việc xấu, thật không biết Thái Tư Quốc Hoàng đế này mấy trăm năm qua là như thế nào ổn ngồi Long ỉ, này tập tục xấu, sẽ không sợ Thái Tư Quốc trên giới đều lộn xộn sao. Lăng Kỳ Tuyết cười nhạo nói, các ngươi nói ta đánh hắn răng rơi đầy đất, vậy các ngươi nhìn đến hắn hàm răng rất sao? Bị đánh sao? Quản lý viên lúc này mới chú ý tới tôn vương toàn thân trên giới hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng năng lượng tệ đã nhận lấy. Hán tuyệt đối sẽ không thừa nhận tôn phương không có bị đánh, Ngươi giống cái gì giống, đều đánh người còn có lý. Cho ta bắt lại. Lăng kỳ tuyết nghe được chung quanh một mảnh đảo hút khí thanh âm, hiển nhiên những người đó đều nhìn không được, ngại với bọn họ về sau còn phải ở cái này dược liệu thị trường hốn, mới không có người đứng ra nói chuyện. Lăng kỳ tuyết có thể lý giải bọn họ, một cái là không biết nơi nào tới nữ nhân. Một cái là thái tư thành có uy tín danh dự tôn tam thiếu ra hơn nữa một cái thị trường quản lý viên, cái nào nặng cái nào nhẹ tương so liền biết. Nàng cũng không trông cậy vào này đó người xa lạ sẽ giúp nàng nói một câu công đạo lời nói. Dù sao nhất vô dụng nàng còn có thiên thiên, nhất chiêu là có thể đem tôn phương cấp bóc chết. Quản lý viên rông song, thủ hạ của hắn liền hướng lăng kỳ tuyết bên này tụ lại, sợ tới mức một ít nhát gan trực tiếp thu sạp có bao nhiêu mau liền lưu nhiều mau. Lăng kỳ tuyết chỉ dùng nhất chiêu băng nhận liền đem vây quanh bọn họ người toàn bộ phong đảo. Này đó băng nhận không có muốn bọn họ mệnh, nhưng băng nhận đâm vào cơ bắc bên trong, ở bên trong hòa tan, vốn là bị vết cắt mấy đầu lại một lần bị lần thứ hai thương tổn. Dây lát gian thị trường chạy người càng nhiều, rất nhiều quầy hàng đều không ra tới. Toàn bộ thị trường nhất náo nhiệt đó là quản lý viên thủ hạ thống khổ ngã trên mặt đất, phát ra từng trận thảm thiết kêu rên. Quản lý viên trận tròn mắt, Từ hắn lên làm thị trường này quản lý viên lúc sau, liền không có bình thường mua bán giả giám ở nơi này đắc tội hắn. Nhưng lăng kỳ tuyết cư nhiên đánh thủ hạ của hắn, đây là đối hắn hồng quả quả bất kính. Khi quản lý viên đôi tay phát run, chỉ vào lăng kỳ tuyết, ngươi ngươi ngươi cư nhiên dám đánh trả. Còn rảo biện nói tôn tam thiếu ra không phải ngươi đánh, ngươi quả thực chính là. Bang lăng kỳ tuyết một trưởng chụp ở cánh tay hắn thượng, phát ra thanh thủy xương cốt đứt gãy thanh âm. Về sau không cần dùng ngươi nội dơ bẩn ngón tay ta. Bởi vì quá bẩn. Ngươi dám đánh ta. Ta muốn đăng báo cấp hoàng thượng, muốn đem ngươi đuổi ra chúng ta thái tư quốc. Quản lý viên tức muốn hụt máu, nhưng cuối cùng vẫn là không dám lại vườn tay tới chỉ vào lăng kỳ tuyết. Kia đợi khi tìm được hoàng thượng lại nói, hiện tại vẫn là hiện tại, ngươi đánh không lại ta. Lăng kỳ tuyết nhàn nhạt nói. Ngươi ngươi ngươi quản lý viên khí thất khiếu bức khói. Trước 554 đường vòng đi. Mà đem quản lý viên kéo xuống nước tôn phương lại coi như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, cũng không tham gia lang kỳ tuyết cùng quản lý viên chi gian tranh luận. lang kỳ tuyết nhất khinh thường người như vậy, tưởng đứng ngoài cuộc, môn đều không có. Ta cái gì ta, ngươi không thấy được tôn phương nói đánh nhau, kỳ thật hắn một chút việc đều không có, ngược lại là các ngươi những người này, một đám mặt xám mày cho, ta cũng hảo không đến chạy đi đâu, liền hắn tôn phương một mình tự tại. Lăng Kỳ Tuyết chỉ vào Tôn Phương nói, Tôn Phương nhưng không có dũng khí giống Lăng Kỳ Tuyết đánh quản lý viên giống nhau, một cái tắt chụp được đi, hắn chỉ nghĩ như thế nào mới có thể làm quản lý viên cùng Lăng Kỳ Tuyết xung đột, hắn cũng hảo ngồi thung ngư ông thủ lợi. Kết quả, Lăng Kỳ Tuyết như vậy vừa nói, lại lần nữa đem đầu mâu dẫn tới trên người hắn, hắn xấu hổ giải thích, vừa rồi ta cũng là sợ nàng ở chỗ này đánh nhau, phá hủy đại nhân quý cũ. Quản lý viên ban tín bán nghi. Lại không dám chân chính lấy hắn như thế nào, tôn ra là thái tư quốc lớn nhất gia tộc, thật đem hắn ra sao, tôn ra người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lăng kỳ tuyết cũng không trông cậy vào quản lý viên có thể cùng tôn phương khởi xung đột, rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó, nếu là quản lý viên dám động tôn phương, kia mới là việc lạ. Chỉ là không nói không mau mà thôi. Quản lý viên lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới lăng kỳ tuyết trên người, người nữ nhân này hảo âm hiểm. Tưởng phá hư ta cùng tôn thiếu ra chi gian hữu hảo quan hệ, người tới à, đem nữ nhân này cho ta bắt lại. Có thể là quản lý viên nói quá không có lực chấn nhiếp, vây quanh nàng những cái đó nói hạ bước chân run run nửa ngày, cũng không thấy lại có càng tiến thêm một bước động tác, phế vật, còn không chạy nhanh cho ta đi lên đem nữ nhân này bắt được. Quản lý viên tức muốn hộc máu, ngay cả thủ hạ cũng không nghe hắn, muốn phản. Đại! Đại nhân! Chúng ta chân không động đậy a Một người thủ hạ vẻ mặt đưa đám. Cái gì? Quản lý viên tức khắc liền tức giận đến phát run, ta này không phải động đến hảo hảo sao. Đại. Đại nhân thủ hạ giải thích không rõ ràng lắm, đều cấp khóc. Ai có thể nói cho bọn họ vì cái gì chân không động đậy, còn bị đại nhân hiểu lầm. Lệ rơi đầy mặt ta Lăng kỳ tuyết biết là đông phương linh thiên dở cho quỷ, kì hi, hi cười, không được người nhúng tay. Phu nhân đoan uổng. Ta không có nhúng tay, chỉ là dùng điểm thần thức chi lực mà thôi. Đông Phương Linh Thiên vô tội buông tay. Tính, lang kỳ tuyết không cùng hắn so đo, thứ này luôn có lý do lấp kín nàng lời nói. Quản lý viên thấy thủ hạ chậm chạp không đậu thủ, giận dữ, một đá hướng trong đó một cái thủ hạ, cút đi. Thiên kia tay quăng ngã cái cầu găm bùn. Liên nói các ngươi gạt ta, còn không mau đi cho ta đem nàng bắt lấy, này không phải động đến hảo hảo sao. Quản lý viên thu giống. Lăng Kỳ tuyết cười trộm, Thiên Thiên thật đúng là bướng bỉnh, bản thân đây là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không dọa. a. Nhưng đối phó địch nhân liền ứng như vậy, chính là chơi đến các ngươi hộp máu, xem các ngươi có thể như thế nào mà. Đại nhân, chúng ta là thật sự không động đậy. Mặt khác một người thủ hạ dọa đều khóc, trời biết đây là chuyện gì xảy ra, chân chính là không động đậy. Quản lý viên lại một chân đá qua đi, người nọ cũng té lăn trên đất. Lăng kỳ tuyết rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới, còn không có động thủ những người này liền người một nhà đánh người một nhà, cái này có kịch vui để xem. Cười cái gì cười? Người cho ta chờ, Tổng hội bắt lấy ngươi đem ngươi đánh tiếng đại lao. Quản lý viên tàn nhẫn chừng lăng kỳ tuyết. Ta đây chờ. Lăng kỳ tuyết không chút nào để ý. Cho ta đi bắt người. Quản lý viên lại đem một người đá ra đi. Tới rồi cuối cùng, hán thở hồn hển không có bắt lấy lăng kỳ tuyết ngược lại đem chính mình người toàn bộ đều gắn ngã. Lăng kỳ tuyết cười vui vẻ vô cùng, thật là đến nơi nào đều có ngốc 13, cười phiên. Cười cái gì cười, này một cái liền đến phiên ngươi. Quản lý viên hút một hơi, như là hạ quyết tâm giống nhau, hướng lăng kỳ tuyết bên này phát lại đây. Lăng kỳ tuyết đôi mắt đều không nháy mắt, một chân đem quản lý viên đá văng. Quản lý viên quăng ngã cái thất điên bắt đảo, mới bỏ dậy, đã bị Đông phương linh thiên một trưởng sốc phi. Tôn Phương còn nghĩ mượn dùng quản lý viên thực lực chế phục lăng kỳ tuyết, cái này cũng trận tròn mắt. Quản lý viên là linh tôn lúc đầu cấp bậc, lại đánh không lại lăng kỳ tuyết. Kia hắn cái này linh vương hậu kỳ đi lên, chẳng phải là chết thảm hại hơn. Hắn vẫn là tưởng cái biện pháp trốn đi. Lặng lẽ lẫn vào đám người bên trong, chuẩn bị trốn, đã bị lăng kỳ tuyết kêu trụ, Tôn Tam thiếu ra đây là muốn kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Hắn ở Thái Tư Quốc mạnh mẽ thói quen. Ngươi mới là muốn kẹp chặt cái đuôi đi. Bằng không nghĩ như thế nào trốn, liền cái tiếp đón cũng không đánh. Lăng kỳ tuyết cười như không cười. Ta này không phải muốn chạy trốn, người có tăng cấp, người hiểu không? Tôn phương dưới tình thế cấp bách, liền mắt tiểu, trước mắt sáng ngời, liền nghĩ đến nảy biện pháp. Lăng kỳ tuyết cười hắc hắc, người khẩn trương liền sẽ tạo thành ạ dễn lỉn phân bố gia tăng. Này tôn phương rõ ràng chính là sợ hãi tao nộ đến cùng quản lý viên giống nhau kết cục A. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền lấy cớ niệu độn, tôn thiếu ra thật đúng là biện pháp hay, vũ khống ta liền muốn chạy, ta là dễ khi dễ như vậy sao? Một trận gió dường như vọt đến tôn phương trước mặt, sách hắn quần áo sau cổ liền đem hắn bắt được tới, hung hăng quăng ngã dưới mặt đất, hôm nay ngươi không cho ta xin lỗi, cũng đừng muốn chạy. Dù sao hôm nay đi ra nơi này, tôn ra người cũng sẽ biết nàng tới Thái Tư Quốc, một hồi chiến đấu tránh không được, còn không bằng chính mình trước sảng. Đêm này Tôn Phương treo chọc một đốn, lại đánh một hồi. Ta nơi nào vu khống ngươi? Tôn Phương vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, trong lòng cũng cảm thấy có phải hay không thật sự oan uổng lăng kỳ tuyết. Nếu là Quỳnh Ngọc Thảo là nàng lấy đi, hắn sẽ không một chút cảm giác đều không có. Nhưng này trong chớp mắt, Quỳnh Ngọc Thảo đi nơi nào, hắn không hiểu ra sao. Ngươi nói ta trộm ngươi Quỳnh Ngọc Thảo, ngươi có cái gì chứng cứ, còn kêu tới quản lý viên, nếu là hôm nay ta không có mấy lần. Ngươi có phải hay không còn chuẩn bị đem ta đưa vào đại lao, thậm chí là ngươi tôn ra tử lao, làm ta vinh thế không được siêu sinh. Tôn Phương bị hỏi đến nghẹn họng, hắn thật là nghĩ như vậy. mau xin lỗi. Lăng kỳ tuyết nói được đúng lý hợp tình. Hôn độn thế giới mạnh tử hàm hết trô nói rồi, Quỳnh Ngọc Thảo đã loại hào đầu. Thực xin lỗi. Không biết như thế nào, Tôn Phương liền buộc miệng tốt ra, hắn có loại cảm giác, nếu là hôm nay không xin lỗi hắn liền đi không ra thị trường này. Nay còn kém không nhiều lắm, ngươi có thể đi rồi, bất quá nhớ kỹ một câu, liền tính nơi này là Thái Tư Quốc, là các ngươi tôn ra địa bàn, về sau thấy bổn tiểu thư ta ngươi cũng đến đường vòng đi, nếu không. Tôn Phương đã dọa thẻ ra quẩn, rõ ràng nơi này là hắn địa bàn, vì sao phải sợ một cái nơi khác tới tiểu nữ hải a Tôn Phương đi rồi, quản lý viên cũng ở trong đám người sám xịt bỏ đi. Sợ hai lăng kỳ tuyết nhìn đến hắn, hắn còn tận lực hướng người nhiều địa phương toản, thậm chí chui mấy người đụng quần cũng hảo không biết rác, toàn đung quần cũng so mất mạng muốn hảo a. Không khí rốt cuộc sạch sẽ. Lăng kỳ tuyết kéo đông phương linh thiên cánh tay, tiếp tục càn quét dược liệu lữ hành. Tôn phương là cùng ca ca tôn hàng cùng nhau tới, bị lăng kỳ tuyết dọa lúc sau, ra dược liệu thị trường, liền buôn thị trường bên cạnh đại hình đan dược thị trường mà đi. Trước 555 không biết sống chết. Cửa hàng này bọn họ tôn ra cũng có cổ phần, tôn hàng đang ở đan dược thị trường hậu viện cùng mặt khác cổ đông thảo luận đan dược giá. Ta xem phục nguyên đan có thể thêm 10 cái năng lượng tệ một viên. Tôn hàng đang xem trưởng quầy đánh giá báo cáo sau, đến ra kết luận. Ta xem bằng không, nay phục nguyên đan đã là tối cao giới, lại tăng giá, phỏng chứng rất nhiều người liền sẽ nhận không nổi. Một khắc danh cổ đông nói. Long dạ đàn bà. Phục nguyên đan là tất dùng đan dược, liền tính giá cao một chút bọn họ cũng vẫn là xe mua. Tôn Hằng phản bác nói. Hết ngồi đáy giếng, người bán năm nay sang năm liền không bán. Nói không chừng sang năm sẽ có luyện đan sư thăng cấp, có thể luyện chế ra chất lượng tốt phục nguyên đan. Đến lúc đó bản thân tiện nghi một chút bán liền có giá cả ưu thế. Một khắc danh cổ đông nói. Chúng ta đây liền không cho như vậy luyện đan sư trưởng thành lên. Tôn Hằng trong mắt xẹt qua một màn hung ác. Mặt khác cổ đông chỉ cảm thấy cổ phát lệnh, Tôn Hằng không hổ là Tôn ra đời kế tiếp người thừa kế, làm việc đủ ngoan tuyệt. Còn có ai có bất đồng ý kiến? Tôn Hằng nhìn quét một vòng ở đây người, nếu không có ý kiến liền quyết định, về sau mỗi viên phục nguyên đan tăng giá 10 cái năng lượng tệ. Lấy Tôn ra ở Thái Tư Quốc địa vị, thêm chi vừa rồi nhìn thấy Tôn Hằng tàn nhận sắc, những người khác không dám có gì, liền cam chịu. Đại gia có chuyện lại không dám nói, chậm rãi tan đi. Tôn Phương đột nhiên đẩy cửa ra chạy tiến vào, Kaka, vừa rồi ta bị khi dễ. Tôn Phương vô tâm chiến đấu gia chủ chi vị, cảm thấy ở Thái Tư thành trộn lẫn đời tiêu giao tự tại, vì sao phải lộng một cái gia chủ tên tuổi tới áp chính mình, nhiều lần cùng Tôn Hằng tỏ vẻ chính mình sẽ không đi cạnh tranh gia chủ chi vị, thậm chí nhiều lần trợ giúp Tôn Hằng cạnh tranh gia chủ chi vị. Cho nên hai anh em cảm tình đặc biệt hảo. Tôn Hằng nghe nói đệ đệ bị khi dễ, kia còn phải. Cái gì? Ở Thái Tư thành địa bàn thượng, ai dám khi dễ ta đệ đệ? Tôn Hằng nổi giận đùng đùng liền đi ra ngoài. Kaka, ca, ngươi đừng xúc động, là thành hòa quốc nữ nhân kia. Tôn Phương sợ Tôn Hằng cũng đánh không lại lăng kỳ tuyết, nhắc nhở nói. Như thế nào sẽ? Hiện tại Kaka ta chính là linh tôn trung kỳ cao thủ, kẻ hèn một cái linh đem hậu kỳ sao có thể đánh không lại. Tôn Hằng vẻ mặt tự tin vô vỗ Tôn Phương Tây, yên tâm đi. Xem ca, ca như thế nào cho người xuất đầu. Ta đây liền an tâm rồi. Cảm ơn ca, ca. Tôn phương chân chó đi dắt tôn hàng tay. Ngốc đệ đệ, chúng ta là huynh đệ đâu? Tôn hằng một bộ đại ca che chở ngươi, ngươi cứ yên tâm đi bộ dáng, nắm chặt tôn phương tay. Hai người đi nhanh đi vào dược liệu thị trường. Lăng kỳ tuyết ở một cái khác người bán rong sạp trước thấy được một gốc cây quỳnh ngọc thảo. Xem này phẩm chất cùng nhân đại, đang ở nói giá nói nói giá, không bằng nói là quán chủ ở cùng Lăng Kỳ Tuyết nói bốc nói phét, tưởng Lăng Kỳ Tuyết nhiều lấy một chút tiền. Lăng Kỳ Tuyết không sao cả, nhiều mấy trăm năng lượng tệ, nàng lấy đến khởi, đang muốn đào năng lượng tệ đem Quỳnh Ngọc thảo mua tới. Một trận gió cuồng quyển mà qua, Quỳnh Ngọc thảo rơi vào tôn hằng trong tay. Lăng Kỳ Tuyết không kiên nhẫn mị hắn liếc mắt một cái, này hai anh em ngay cả ham mê đều giống nhau, giống nhau thích đoạt người đồ vật. Đem Quỳnh Ngọc thảo trả lại cho ta. Lăng kỳ tuyết lạnh lùng nói, ánh mắt, chuyển hướng tôn hàng phía sau cách đó không xa tôn vương, xem ra tôn tam thiếu ra còn không có minh bạch ta vừa rồi câu nói kia có ý tứ gì, cũng thế, đợi chút ta liền nói cho ngươi câu nói kia là có ý tứ gì. Lăng kỳ tuyết ánh mắt như băng, sắc bén bắn ở tôn phương trên người, hắn đánh một cái run run, không dám nhìn thẳng lăng kỳ tuyết. Ngươi cái này không biết sống chết nữ nhân, ở thành hòa quốc ta liền tưởng giáo hấn của ngươi. Nếu không phải xa lục quốc đại nhân ở, ngươi nhất định phải chết, bất quá, hôm nay chết ở ta thái tư quốc cũng giống nhau. Tôn Hằng hơi hơi kinh ngạc, tôn phương cấp bậc thấp nhìn không ra tới, nhưng hắn cấp bậc cao lại đã nhìn ra, lăng kỳ tuyết hiện tại cấp bậc thế nhưng cùng hắn giống nhau, đều là linh tôn Trung kỳ. Nàng rốt cuộc ra sao phương yêu nghiệt, cư nhiên ở ngắn ngủn 2 năm trong vòng liền thăng cấp nhanh như vậy. Tôn Hằng tâm tư lung lay. Cảm thấy không thể mặc kệ lăng kỳ tuyết này phát triển đi xuống, bằng không tiếp theo ở ngũ quốc đánh nhau chết sống tái thượng, bọn họ còn hội ngộ thượng. Trước kia nàng vẫn là linh giang hậu kỳ khi, giao thủ hắn liền ăn qua mệt, hiện tại lăng kỳ tuyết cấp bậc cùng hắn giống nhau, hắn trong lòng rõ ràng thật sự, hắn là không có cơ hội đánh bại lăng kỳ tuyết. Nhưng lại không nghĩ phóng lăng kỳ tuyết rời đi, liền thân thức truyền âm cấp tôn vương, người mau trở về cùng phụ thân nói, làm hắn đem lợi hại nhất tộc lao đều phải tới. Hắn quyết định, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem Lăng Kỳ Tuyết giết chết. Từ chối đánh nhau chết sống tái không nói, Lăng Kỳ Tuyết giết Tôn Chu, là bọn họ tôn ra kẻ thù. Tôn Phương đến Tôn hàng Lệnh, lặng lẽ lui ra phía sau chạy. Lăng Kỳ Tuyết chú ý tới bên này tình huống, cũng không có ra tay ngăn đón, mặc kệ tới nhiều ít, nàng đều có Đông Phương Linh Thiên, cái này thuốc an thần ở, không sao cả. Nga, phải không? Lăng Kỳ Tuyết cười lạnh. Tôn đại thiếu gia liền như vậy khẳng định ta sẽ chết, ai chết còn không nhất định đâu, mạnh miệng nói được quá sớm, ra châu thổi lớn chờ lát nữa không hảo xong việc a. Tôn hàng hư lạnh một tiếng, không ai bị nổi, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiến vào địa bàn của ta, ngươi còn có cơ hội đào tẩu. Đông Phương Linh Thiên cẩn thận đứng ở lăng kỳ tuyết mặt sau, trên người hơi thở nội liễm, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới hắn là cái tuyệt thế cao thủ. Hơn nữa toàn bộ hành trình Tôn Hằng đều không có nhìn đến hắn nói qua một câu, cũng liền xem nhẹ hắn. Tôn đại thiếu gia nói đến sớm, ta làm gì muốn chạy trốn chạy, ta chính là chính thức tới Thái Tư thành du lịch, nhưng thật ra Tôn thiếu gia ngươi, chờ lát nữa không cần đều tha mà nha. Lăng Kỳ Tuyết nghịch ngậm chớp chớp mắt, trong suốt ánh mắt không có một tia tạp chất, phảng phất nhất thuần tịnh đa quý. Tôn Hằng có chút xem ngây người, nghĩ đến cái kia buổi tối ở đầu đường chỗ ngoạc chỗ gặp được nàng cũng là như vậy thiên chân vô tả lại mang theo trí mạng mị hoặc trái tim khẽ nhúc nhích nếu là đợi chút nàng xin tha hắn liền cùng các trưởng bối nói nói đem nàng mang về tôn gia đi đông phương linh thiên mẫn cảm cảm giác được tôn hằng trong mắt đen tối không rõ quang tức khắc nổi giận cũng không xem chính mình là cái gì mặt hàng cư nhiên dám mơ ước hắn thế tử toàn thân hơi thở bại lộ liền phải nhất chiêu giết chết tôn hằng Lăng kỳ tuyết cũng cảm giác được đông phương linh thiên trên người phát ra hơi thở, ngăn trở nói, thiên thiên, nơi này không phải giết người địa phương, chúng ta đến vùng ngoại ô đi. Nói, lại đối tôn hằng nói, có dám hay không đến vùng ngoại ô đi đánh một hồi. Tôn Hằng nhìn xem đoàn người chung quanh, đang có ý này. Ba người thi triển thân pháp hướng Thái Tư thành vùng ngoại ô bay đi, tôn Hằng lúc này mới chú ý tới lăng kỳ tuyết bên cạnh đông phương linh thiên. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dự. Hắn nhìn không thấu đông phương linh thiên cấp bậc, thuyết minh đông phương linh thiên cấp bậc ở hắn phía trên. Một cái lăng kỳ tuyết hắn liền không có nhiều ít nắm chắc, hiện tại đột nhiên nhiều ra một nam nhân xa lạ, hắn lòng đang buồn chồn, đừng nói phần thắng, hắn có không chạy ra hai người vây công đều là không biết bao nhiêu. Tôn Hằng có chút hối hận vừa rồi thể hiện đáp ứng đến vùng ngoại ô tới đánh, nếu là ở trong thành đánh, ngại với người nhiều sĩ diện, hai người kia còn có lẽ còn sẽ đơn đả độc đấu. Nhưng tại đây rừng núi hoang vắng. chương 556 Gen. Vùng hoang vu giã ngoại không ai nhìn đến, nếu là hai người liên thủ đem hắn giết đã chết, người nhà đi đâu mà tìm Lăng Kỳ Tuyết vì hắn báo thủ. Nói không chừng ngay cả nhạt sắc đều thành vấn đề. Tôn Hằng càng nghĩ càng hối hận, mắt thấy lướt qua cửa thành, liền phải tới ngoài thành, đột nhiên quay đầu lại liền hướng trong thành bay đi. Lăng Kỳ Tuyết trận tròn mắt, vừa rồi nói tốt vùng ngoại ấu khoa tay múa chân đầu. Tôn gia làm Thái Tư quốc đệ nhất đại gia tộc, tôn hằng làm đệ nhất gia chủ người thừa kế. Điểm này can đảm đều không có sao. Chỉ là tôn hằng là đột nhiên chạy, tốc độ lại thập phân mau, lăng kỳ tuyết muốn đuổi theo, hắn đã chạy xa. Nếu muốn tích cực, nàng vẫn là có thể đuổi theo, nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì chết thủ, lăng kỳ tuyết chỉ là mí môi. Đông phương linh thiên rừng ở trên thành lâu, ngoài thành là xanh un tươi tốt rừng rậm, nơi nơi đều là màu xanh lục phong cảnh. Hai vợ chồng quên phía trước không mau, đơn giản dựa thành lâu ngắm phong cảnh tới. Thiên thiên, chúng ta một đường xem tận sở hữu phong cảnh, lại cùng đi thiên vực đại lục như thế nào. Lăng kỳ tuyết nhớ tới ở Hoàng Diệp Đại Lục, có mấy năm thời gian, bọn họ cũng là như thế này, một bên tu luyện cấp bậc, một bên lẫn nhau ngầng đỡ chu du Hoàng Diệp Đại Lục. Hết thể đều ý nghĩa tuyết nhi. Hắn không có gì rộng lớn lý tưởng, chỉ nghĩ cả đời bồi ở tuyết nhi bên người, ở nơi nào không quan trọng quan trọng là hai người ở bên nhau đông phương linh thiên hạ quyết tâm một bên bồi tuyết nhi đồng thời tu vi không thể rơi xuống hắn phải dùng đem hết toàn lực đi giữ gìn hai người ở bên nhau lời thề thiên thiên lăng kỳ tuyết lạnh lùng trong mắt nhiều ra một chút ôn nhu hai đời là người có thể được đông phương linh thiên như thế gái nàng nàng thỏa mãn tuyết nhi đông phương linh thiên thân mật ở lăng kỳ tuyết trên trán in lại một hôn ôm nàng Bất chi bất giác chính là một ngày, ngay ảnh tây nghiêng, chân trời ánh nắng chiều giống như bị lửa đốt, đỏ rực, từng sợi kim sắc hoàng hôn từ mây tía sau lưng nở rộ ra tới, cấp dạng mây đỏ nạm thượng một tầng viên vàng, quang mang vạn trượng, huyến lệ nhiều vẻ. Cảnh đẹp như hoa, ái nhân bên cạnh người, còn có cái gì so này càng có thể làm nhân tâm an. Lăng kỳ tuyết giúp vào đông phương linh thiên trong lòng ngực, roi mắt trông về phía xa. Phảng phất muốn đem chân trời nhất cuối phong cảnh đều xem tận giống nhau. Đông phương linh thiên ôm lăng kỳ tuyết, làm nàng thoải mái dựa vào hắn ngực, cho nàng kiên cố nhất lực lượng. Nơi xa thủ thành các binh lính thấy được này ấm áp một màn, thế nhưng cũng quên mất bọn họ nhiệm vụ, phi thủ thành nhân sĩ trên thành lâu không thể dừng lại. Bọn họ chỉ là đứng ở tại chỗ, nhìn kia trọng điệp ở bên nhau thân ảnh, hâm mộ lại không muốn quấy rầy. Sát trời đem ám, Trên trời cuối cùng một đóa ánh nắng chiều cũng lặng lẽ trốn vào đường chân trời. Lăng kỳ tuyết bụng thầm thì một đêm, lúc này mới nhớ tới trời chiều rồi, nên trở về thành. Đông phương linh thiên cùng không cho mặt mũi cười, tiểu tham ăn chính là tiểu tham ăn, mới một đốn không chuẩn khi ngươi ngũ tạng miếu liền ở giận nhau. Mất mặt ném quá độ. Lăng kỳ tuyết sắc mặt đỏ mặt hồng, túi lâu tới, thầm mắng này không biết cố gắng bụng, liền không thể không gọi sao. Hảo! Không chê cười ngươi, chúng ta đi tìm ăn ngon. hử Lăng kỳ tuyết làm ra vẻ quay mặt qua chỗ khác, không được dễ cơ ta, ai dám nói hắn không cần ăn cơm. Đông phương linh thiên ha hả cười, như vậy tuyết nhi còn có khác một phen phong tình đâu. Đều nói không cho cười ngươi còn cười, lại cười liền không để ý tới ngươi. Lăng kỳ tuyết dứt khoát cùng đông phương linh thiên so hăng hái. Đông phương linh thiên lại là nhịn không được cười đến càng hoan. Hắn thể tuyệt đối không phải dễ yêu cận Tuyết Nhi, mà là như vậy Tuyết Nhi quá đáng yêu, hắn nhịn không được. Lăng Kỳ Tuyết tắc buồn bực, chẳng lẽ bụng tiêu cùng buồn cười sao? Một chút đều không buồn cười, thực hiếu được không? Xem lăng Kỳ Tuyết thật sự sụp mặt. Đông Phương Linh Thiên lúc này mới ngừng tiếng cười, hống nói: Hảo hảo, không cười, bảo bối không tức giận. Nay còn kém không nhiều lắm, lại cười ta liền trở về, làm ngươi một cái cô đơn. Đông Phương Linh Thiên tức khắc biến sắc mặt. Trở về. Trở lại hỗn độn thế giới. Hắn nhưng không có quên bên trong ở một con giống được linh hồn thể. Về sau không được trở về. Lăng kỳ tuyết bị đông phương linh thiên tình lình xảy ra mặt đen hoảng sợ. Phu thê nhiều năm, nàng có như thế nào không biết đông phương linh thiên suy nghĩ cái gì. Cười hì hì rỗi tay sở sở đông phương linh thiên cảm. Yên tâm đi, liền tính trở về, cũng sẽ không quên ngươi. kia chỉ linh hồn thể như thế nào có ngươi như vậy khuynh hướng cảm xúc cảm. Còn có như vậy mỹ lệ dung mạo, nói nữa, liền tính hắn lớn lên rất mỹ lệ, cũng không có người như vậy có được thực chất thân thể, ôn không được a. Lang Kỳ Tuyết thực không tiết tháo nhón chân ở Đông Phương Linh Thiên trên mặt bẹp một ngụm, liền ngươi keo kiệt. Nghĩ thầm, mạnh tử Hàm a, vì trấn an này đầu tiểu sư tử, chỉ có thể hy sinh ngươi hình tượng. Hỗn độn thế giới mạnh tử Hàm buồn bột tưởng, nàng cũng có thể bị tổn hại. Quả nhiên, Đông Phương Linh Thiên sắc mặt đẹp một ít. Hắn thích căn giấm, nhưng hắn minh bạch tuyết nhi trong lòng chỉ có hắn một mình, nếu không, cũng sẽ không ở hắn mất trí nhớ về sau. Mà nguy hiểm một hai phải từ trên biển đến này lạc thiên đại lục tới tìm kiếm tục tinh thảo, chính là sợ thiên địa pháp tắt xua đuổi, bọn họ sẽ dừng ở hai cái bất đồng địa phương, vô pháp ở bên nhau. Tuy rằng tới rồi cuối cùng bọn họ cũng không có tìm được tục tinh thảo, hắn khôi phục ký ức, nhớ lại sở hữu sự. Nhưng nếu không có lăng kỳ tuyết kiên trì, Có lẽ bọn họ đã sớm đường ai nấy đi, càng sẽ không có hôm nay ân ái cầm tay. Nghe được Tuyết Nhi nói hồi hốn độn thế giới, hắn chính là khó chịu. Xem nàng ánh mắt dừng lại ở mặt khác nam tính trên người vượt qua ba giây, hắn cũng sẽ không khó chịu. May mà Tuyết Nhi là yêu hắn, cũng sẽ để ý hắn cảm thụ. Nghĩ đến này, Đông Phương Linh Thiên tâm tình lại hảo lên. Chúng ta đây trở về thành đi. Đông Phương Linh Thiên ôm lăng kỳ tuyết eo, bay lên trời. Đột nhiên phía trước một cổ sát khí sát đem lại đây. Đông phương linh thiên hơi hơi thiên khai, tránh thoát sát khí quét đánh. Lúc sau vung tay lên, một đạo kim sắc kia chớp bắn ra, từ trong thành chạy tới một bóng hình liền kêu thảm thiết một tiếng, từ giữa không chung rơi xuống. Ngươi thế nhưng giết ta gia chủ, nạp mệnh tới. Một tiếng giả nua khiển trách từ trong thành phương hướng chuyển đến, một cái màu đen thân ảnh bay lại đây. Hán phía sau ha đi theo mấy cái màu đen thân ảnh. Trình người tự bài khai, mỗi người trong tay nắm một thanh trường kiếm, mũi kiếm ngưng tụ độ lửa hỏa thuộc tính linh lực, hướng bọn họ công kích mà đến. Lăng kỳ biết này đó là không làm khó được Đông Phương Linh Thiên, lại vẫn là khẩn trương một phen. Đối phương thế tới rào rạc, hiển nhiên là hợp thành cái gì trận pháp, Đông Phương Linh Thiên liếc mắt một cái nhìn ra trận pháp nhược điểm nơi. Tuyết nhi ngươi tới trước trên thành lâu cho ta, ta một lát liền tới. Những người này đều là Linh Tôn Hậu Kỳ cùng Linh Thánh trở lên cấp bậc, lại sử dụng trận pháp. Tuyết Nhi tại bên người, chẳng sợ chỉ có một phần trăm khả năng sẽ bị ngộ thương, hắn cũng không cho phép. Nhưng mà, lúc sau Đông Phương Linh Thiên lại vì hắn quyết định này hối hận hảo một thời gian. Lăng Kỳ Tuyết nghe lời phản hồi trên thành lâu, như vậy cấp bậc chiến đấu nàng tham gia đi vào cũng chỉ là cấp Đông Phương Linh Thiên thêm phiền. Luôn luôn cẩn thận hai người. Lại lần đầu tiên vì bọn họ sơ ý hối hận. Trước 557 công chúa trở về. Bởi vì kia hai cái cái đuôi tồn tại, Đông Phương Linh Thiên không yên tâm lăng kỳ tuyết một mình đứng ở trên thành lâu, tốc chiến tốc thắng. Nhưng, chờ hắn lại trở về khi, nơi nào còn có Tuyết Nhi thân ảnh. Tuyết Nhi, Đông Phương Linh Thiên trong lòng hoảng hốt. Hắn rõ ràng cảm giác được kia hai cái cái đuôi khoảng cách hắn rất xa, mà hắn cũng có thời gian đuổi ở bọn họ đã đến phía trước trở về mới đem Tuyết Nhi phóng tới trên thành lâu đi. Nhưng Tuyết Nhi vẫn là đã xảy ra chuyện. Hắn hối hận một trưởng chụp ở trên thành lâu, đáng thương thành lâu vô tội sụp. Những cái đó binh lính không dám tiến lên, dám đem tôn ra tất cả trưởng lao đánh chết hơn nữa có năng lực đem bọn họ giết chết người, bọn họ không thể chêu vào, thủ vệ mà thôi, không đáng đáp thượng tánh mạng. Tuyết Nhi Đông Phương Linh Thiên liên tiếp tìm rất xa, đều không có phát hiện lăng kỳ tuyết tung tích. Trong không khí cái gì tàn lưu đều không có, chỉ có gió đêm hương vị. Giận dữ, quay đầu lại hướng kia lưỡng đạo cái đuôi nhỏ phương vị bay qua đi. Kia hai cái vong linh đuổi theo đông phương linh thiên một đường, lại trước sau tìm không thấy cơ hội cấp đông phương linh thiên hạ cuối cùng một đạo cổ thuật, nhưng may mắn đông phương linh thiên cũng không có khó xử hắn. Nếu không, không biết bọn họ có không né tránh đông phương linh thiên công kích. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt đông phương linh thiên. Hai cái vong linh trận tròn mắt, ngươi ngươi ngươi. Liên tiếp nói ra mấy cái ngươi đều không có đem tưởng biểu đạt biểu đạt ra tới. Nói, tuyệt nhi có phải hay không các ngươi lộng đi. Đông phương linh thiên chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều là hắc, âm trầm đến đáng sợ, giống như bao táp đêm trước, đen kịp cho người ta một loại tận thế sắp xảy ra cảm giác. Hai cái vong linh chân mềm nũng, thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Ngươi nói cái gì chúng ta nghe không hiểu. Run run nửa ngày, vong linh vừa nói nói. Cùng ta ở bên nhau nữ hải kia, có phải hay không các ngươi dở trò quỷ? Đông phương linh thiên gầm nhẹ. Không phải. Không phải. Chúng ta không có cái kia can đảm a. Vong linh nhị nói. Lượng các ngươi cũng không dám. Đông phương linh thiên trong lòng hiểu rõ. Này hai cái vong linh cấp bậc còn không thể ở hắn mí mắt ngầm lạng yên không một tiếng động đem người mang đi. Nhưng có lẽ này hai cái vong linh nhìn thấy gì? Vẫn là thần vương minh giám. Các vong linh lấy lòng nói, rõ ràng trưởng lao phái bọn họ tới cấp đông phương linh thiên hạ cuối cùng một tổ cổ thuật, khả nhân liền ở trước mắt, bọn họ lại không có cái kia can đảm, tính, vẫn là trở về bị phạt đi. Hai cái vong linh lá gan đều bị dọa nát. Các ngươi có từng cảm giác được có xa lạ hơi thở. Đông phương linh thiên tưởng từ hai người kia trên người được đến manh mối. hoan nguồn A. Nếu là chúng ta có thể cảm giác ra tới, Thần vương ngải đã sớm có thể cảm giác ra tới có phải hay không. Vong linh thẳng xin tha, tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa. Tha các ngươi, vậy các ngươi nói nói các ngươi có cái gì đáng giá ta tha thứ của các ngươi. Đông vương linh thiên lạnh nhạt liếc liếc mắt một cái hai cái vong linh. Hác môi trường móng tay, còn có kia tái nhợt làng ra, nếu không có nhìn kỹ, cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng vong linh đại đa số bản chất là giảo hoạt, hắn mới không tín nhiệm bọn họ. Chúng ta đã quyết định trở về không hề cho ngươi thi triển cổ thuật, này có tính không là điều kiện. Vong Linh một lớn mật nói đến điều kiện. Đông Phương Linh Thiên nghe xong lúc ấy liền cười lạnh. Trên đời này còn có như vậy đạo lý, ngươi muốn hại người cuối cùng quyết định không hại, còn muốn bản thân trái lại cảm tạ ngươi, buồn cười. Đông Phương Linh Thiên không kiên nhẫn ngưng tụ ra một đạo tia chớp, đây là hắn ở thần tộc tụ năng trong tháp học được kỹ năng mới. Vong Linh bản chất là rào hoạn bọn họ phía trước liền dự đoán được Đông Phương Linh Thiên sẽ không bỏ qua hắn, sớm đã có sở phòng bị. Đông Phương Linh Thiên tia chớp ngưng tụ ra tới khi bọn họ đã lui ra phía sau cây số xa. Đông Phương Linh Thiên không có uống trụ bọn họ, mà là lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo tia chớp, thiếu đốt một trưởng thêm vào phủ, làm tia chớp tốc độ gấp bội. Hai cái vong linh còn vỗ ngực may mắn bọn họ chạy trốn mau, bằng không liền mất mạng. Giây tiếp theo. Đông phương linh thiên ngưng tụ ra tới tia chấp liền đuổi tới bọn họ phía sau, một đạo tia chấp bổ chúng trong đó một cái vong linh. Huyết nhục ở không trung tản ra, bị gió thổi tán, một trận ghê tẩm tanh hôi lúc sau, đông phương linh thiên đạo thứ hai tia chấp nối góp tới, đem một cái khác vong linh cũng đánh chết. Nói đến cùng này hai cái vong linh đều không phải vong linh nhất tộc trung đẳng cấp tối cao, bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhưng, đắc thủ lại như thế nào? Hán Tuyết Nhi đã bị bắt đi. A. Đông Phương Linh Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, bởi vậy biểu đạt chính mình phẫn nộ. Thân tộc, ta Đông Phương Linh Thiên tại đây thể, ta cùng với các ngươi không đội trời chung. Hít sâu, hắn không thể rối loạn một tấc lông, mà là thân hình trận lóe, nhanh chóng rời đi rừng rậm trên không, không ngủ không nghỉ cảm thấy không không quốc, đi vào truyền tống trận trước, khởi động truyền tống trận, đi trước Thiên vực Đại lục. Thiên vực Đại lục ma tộc nơi tụ cư, Một cái trang trí thập phần hồng nhạt công chúa trong phòng. Ma vương kích động nhìn trước mắt cái này tiểu tiểu khả ái tiểu nữ hài, nửa ngày nói không ra lời. Ma vương hậu rơi lệ đầy mặt, run run dày đôi tay, vô về lăng kỳ tuyết hai vai, đứt quãng, nữ nhi. Người rốt cuộc đã trở lại. Lăng kỳ tuyết thanh âm khàn khàn nửa ngày mới hô một chữ, mẹ. Không sai, cái này người khác trong miệng ma vương hậu, cùng nàng kiếp trước mỏ mì lớn lên giống nhau như lúc ma vị kêu ma vương, tất cùng nàng kiếp trước phụ thân lớn lên giống nhau như lúc. Nàng cũng thập phần kích động. Ngày đó ở trên thành lâu, nàng chờ đông phương linh thiên trở về, lại không nghĩ đột nhiên tuyển nhập một trận choáng váng bên trong, lại tỉnh lại, liền đến nơi này. Có nhà hoàng tế Nguyễn Thanh Âm, xưng hô trước mắt này nhị vị ma vương, ma vương hậu. Trận mắt, này nhị vị cùng nàng kiếp trước mất sớm cha mẹ một cái bộ dáng, Trong lòng từng trận sóng gió quay cuồng. Vận mệnh chú định đã sớm chú định, lịch sử sẽ dọc theo quá khứ quỹ đạo tái diễn, mà có không phá tan vận mệnh chắc trở, còn lại là nàng cùng Đông phương linh thiên năng lực. Kiếp trước ma tộc tiểu công chúa tính cách là như thế nào, nàng không biết, cũng không có cái loại này thức tỉnh. Nhưng nàng lăng kỳ tuyết biết, nàng tuyệt không hướng vận mệnh cúi đầu. Vận mệnh hẳn là chính mình nắm giữ, mà không phải thiên định, càng không phải mấy cái thần tộc lão nhân là có thể quyết định. Hai tử Ta chính là ngươi mẫu thân A. Ma vương hậu hai mắt đấm lệ, nàng nữ nhi rốt cuộc trở về. Lăng kỳ tuyết ách giọng nói hô thành, nương, ngươi còn nhớ rõ tuyết nhi. Đứa nhỏ đốc, nào có mẫu thân nhớ không được nữ nhi, ta đáng thương tuyết nhi, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta và ngươi phụ vương nhớ ngươi muốn chết. Gần ngàn năm tưởng nghiệm, gần ngàn năm chờ đợi, nàng vẫn là chờ tới rồi nữ nhi chuyển thế. Ma vương hậu khóc không thành tiếng. Mà nàng phía sau vẫn luôn trầm mặc, Ma Vương cũng là hai mắt đỏ bừng, không biết nói cái gì hảo. Hao phí gần vạn năm công lực, rốt cuộc trảm phá hư không, trực tiếp đem Nữ Nhi từ Lạc Thiên Đại Lục triệu hắn đã trở lại, liền tính là thân thể suy yếu, liền tính là thọ mệnh giảm bất rất nhiều năm, hắn cũng không hối hận. Muội muội, Lăng Kỳ niên đẩy cửa mà nhập, đi vào phòng. Sáng sớm phụ vương liền phái người tới nói muội muội đã trở lại. Hắn chính là mã bất đỉnh đề hướng trong nhà đuổi, vừa lúc nhìn đến này cảm động một màn. chương 558 xác định, lăng kỳ tuyết nằm ở ma vương hậu trong lòng ngực, anh anh nước nở, ma vương hậu nhẹ nhàng đánh ra lăng kỳ tuyết phía sau lưng, cho nàng an ủi. Mà ma, ma vương còn lại là thỉnh thoảng mạt một phen đôi mắt, khóe môi lộ ra hạnh phúc lại chua sót tươi cười. Chỉ hy vọng đến tận đây một vạn năm nội, thần tộc người đừng tới tiến công cũng sẽ không có người đem hắn hao phí công lực đem lăng kỳ tuyết triệu hoán trở về sự tình chuyển ra đi mới là, bằng không, ma tộc rất có thể sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Nhưng vì nữ nhi, ma vương tưởng lít kỷ một lần, đánh bạc mạng già cũng muốn đem nữ nhi triệu hoán trở về. Kaka ca, lăng kỳ tuyết vô ý thức hô lên, rồi sau đó phát giác chính mình không quen biết lăng kỳ niên. muội muội người nhớ do ta. Thật tốt quá. Lăng kỳ niên vui vẻ buồn qua đi. Ôm chặt ma vương hậu cùng lăng kỳ tuyết, về sau chúng ta người một nhà là có thể vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Ta không quen bên ngươi. Lăng kỳ tuyết đẩy ra lăng kỳ niên, nàng nhớ rõ đông phương linh thiên yêu nhất ghen tị, một cái trong không gian mở ảo mạnh tử hàm đều có thể làm hắn ăn thượng nửa hồ, nếu là cho hắn biết, nàng cùng một cái khác nam tử ôm nhau, phi điên rồi không thể. Lăng kỳ niên tươi cười có điểm cứng đờ, muội muội rõ ràng hô hắn ca ca như thế nào lại vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm hắn nhìn, "Muội muội." Lăng Kỳ Tuyết vẫn là vô ý thức hô một tiếng "ka Lúc sau, nàng hoàn toàn sợ ngây người. Này căn bản là không phải nàng ý thức. Rốt cuộc là ai ở khống chế nàng ý thức? "Muội muội ngươi liền sẽ đổ ta, ngươi xem này không phải nhận thức ta sao?" Lăng Kỳ niên hắc hắc cười. Trong trí nhớ, muội muội nhất định ngậm, luôn đầu hắn chơi, rõ ràng hắn là "ka nhưng muội muội mới là lão đại. Hắn đều nghe muội muội, thật sự là sợ nàng ồn ồn không dứt chỉnh cổ hoa chiêu, không dám không nghe à. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, tuy rằng không quen biết người, nhưng ngươi kêu ta muội muội lúc sau, ta liền tưởng kêu ca ca ngươi. Lăng kỳ tuyết thẳng thắn nói, còn có ta kêu ngươi mọ mì, cũng là vì ngươi lớn lên cùng ta mọ mì giống nhau như lúc, nhưng ta thật sự không xác định ngươi chính là ta mọ mì. Ma vương hậu bị Lăng kỳ tuyết đẩy ra. Nhìn đến trên mặt nàng xa lạ cảm, còn có chút hứa mở mịn cảm giác, đột nhiên liền khóc, nhất định là dạy hồn thuật xảy ra vấn đề. Ngươi là của ta nữ nhi, đây là ngươi phụ vương hao phí đại lượng tinh huyết mới xác định, tuyệt đối sẽ không có giả. Bất quá không quan hệ, ngươi là chúng ta nữ nhi là được, nhớ không nổi chậm rãi nhớ, nếu là thật sự nhớ không nổi, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta là ngươi phụ thân mẫu thân là được. Ma vương hậu có chút kinh hoàng thất thố, bất lao dung nhàn nhiễm một mặt bất dịch cảm thấy ưu sầu. Tuy rằng nàng như vậy an ủi nữ nhi, nhưng nàng vẫn là tưởng nữ nhi có thể nhớ kỹ bọn họ người một nhà đã từng vui sướng thời gian. Hai tử, ngươi không cần có cái gì áp lực, về sau chúng ta ma tộc chính là ngươi hậu thuẫn, phụ vương cùng mẫu hậu sẽ vì ngươi làm chủ, nhớ không nổi không quan trọng, quan trọng là về sau ngươi có chúng ta. Vẫn luôn trầm mặt không nói ma vương mở miệng. Thanh âm kia bất đắc dĩ lại thâm trầm, nghe lăng kỳ tuyết tim cứng lại. Là nha, nàng dối dám như vậy nhiều làm gì? Phía trước nàng không phải cũng là vẫn luôn ở phòng đoán, nàng có phải hay không ma tộc tiểu công chúa truyền thế? Nhưng hôm nay những người này ở chỗ này nói dùng tinh huyết xác nhận nàng chính là ma tộc tiểu công chúa truyền thế, nàng còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Ta đã biết, cảm ơn các ngươi, phù vương, mẫu hậu, còn có các ca ca. Về sau chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, còn có thiên thiên, hắn cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt. Lăng kỳ tuyết ở trong đầu xây dựng ra một cái hài hòa mỹ mãn cảnh tượng, nơi đó có nàng cùng thiên thiên, còn có cha mẹ nàng, cùng với thân nhân, bọn họ hạnh phúc ở bên nhau xem mặt trời mọc mặt trời lạn, an biến thiên hạ mỹ thực, xem tận thiên hạ cảnh đẹp. Ngươi nói chính là thần tộc cái kia tiểu tử. Nhắc tới Đông Phương Linh Thiên. Ma vương hậu tựa hồ rất bất mãn. Lăng kỳ tuyết tuy rằng thừa nhận nàng là ma ma, nhưng là nàng cùng ma vương hậu cảm tình còn chưa kịp nàng cùng thiên thiên chi gian cảm tình một phần ngàn. Xem ma vương hậu trên mặt không cao hứng, trong lòng cũng làm ra một phen quyết định, nếu là ma vương hậu đám người dùng nữ nhi thân phận yêu cầu nàng cùng thiên thiên tách ra, nàng nhất định sẽ không nhận bọn họ kết thân người. Phía trước là sợ hãi ma tộc cùng thần tộc chi gian song trọng lực cản nàng mới không muốn ở ma tộc rơi xuống thiên đại lục tìm người khi, bại lộ chính mình thân phận. Hiện giờ xem ma vương hậu sắc mặt, nàng liền cảm thấy chính mình đối nghịch. Đáng giận, vì cái gì muốn đem nàng trả hồi ma tộc nơi tụ cư. Ma vương hậu không biết nàng một câu bất mãn nói, thế nhưng chọc đến lăng kỳ tuyết muốn từ bỏ ma tộc, trong lòng còn ở giận đông phương linh thiên kia tiểu tử, đem nàng nữ nhi đều câu đi. Nàng không phải cái gì tiểu tử không nhỏ tử, hắn là ta trợ phu. Lăng kỳ tuyết nguyên bản kích động trên mặt cũng âm xuống dưới, mặc kệ là ai đều không thể ở nàng trước mặt nói đông phương linh thiên nói bậy. Ta lại không phải không thừa nhận hắn là ngươi trượng phu, nhìn ngươi cấp, giống như chỉ cần chúng ta không đồng ý ngươi cùng hắn ở bên nhau, ngươi liền sẽ không nhận chúng ta dường như, thật là bị thương mẫu hậu tâm đầu. Ma vương hậu thu liếm khởi bất mãn sắc mặt. Nếu là có tình nhân có thể trung thành thân thuộc, nàng có gì nếm không muốn chính mình nữ nhi cùng ngô hiếm nam nhân ở bên nhau. Chỉ là thần tộc kia giúp người bảo thủ quá ngoan cố không hóa. Rõ ràng là một cái hai cái chủng tộc hóa giải mâu thuẫn cơ hội, một hai phải đem hai cái chủng tộc bức thượng chết thù trên đường. Hiện giờ, liền tính bọn họ nhận hạ đông phương linh thiên cái này con rể, cũng sẽ không nhận thần tộc người. Nếu đông phương linh thiên đứng ở thần tộc bên kia, bọn họ sẽ nhận tâm đồng đánh nguyên đường Nhưng nếu là đông phương linh thiên giống kiếp trước giống nhau, đứng ở bọn họ bên này, Bọn họ còn sẽ duy trì nữ nhi cùng hắn ở bên nhau. Bất quá, hiện tại không phải đàm luận này đó thời điểm, nữ nhi rốt cuộc trở về, nàng phải hảo hảo bồi thường này nghìn năm qua, đối nữ nhi thua thiệt. Kiếp trước, nếu là bọn họ cẩn thận một ít, cũng liền sẽ không có nữ nhi bị thần tộc người lừa đi, cuối cùng rơi vào cái hôi phi yên diệt kết cục. Còn hảo ma vương kịp thời đổi tới, triệu hồi nữ nhi cuối cùng nửa đường tan hồn, lại dùng rất nhiều thân nhân tinh huyết cô động dạy thùn thuật. Mới đem nữ nhi hồn phách cấp cứu trở về. Lúc sau đó là làm nữ nhi linh hồn thăng cấp, trải qua mấy đời chuyển thế, mới có thể một lần nữa trở về. Nghe được ma vương hậu nói nguyện ý thừa nhận đông phương linh thiên, lang kỳ tuyết sắc mặt mới hòa hoán một ít, nhưng vẫn là không mấy tin được, Ngươi xác định sẽ không gạt ta. Rốt cuộc bọn họ cùng thần tộc là hai cái đối địch chủng tộc, vẫn là chết thủ. Dẫn đầu người nguyện ý, trong tộc người sẽ không phản đối sao. Mẫu hậu khi nào đã lừa gạt ngươi, chỉ có thần tộc đám lao bất tử kia mới có thể lừa ngươi, làm hại ngươi hồn phi phách tán, thật vất vả mới trở về. Nữ nhi à, lần này ngươi nhất định phải nghe mẫu hậu nói, không cần lại đi ra ngoài, đến nỗi ngươi trợ phù, chúng ta lại nghĩ cách đem hắn mang về ma tộc nơi tụ cư, về sau cũng không cần đi ra ngoài. Mẫu hậu thật sự không yên tâm các ngươi ở bên ngoài, thần tộc những cái đó lao bất tử quá rảo hoạt, mẫu hậu sợ các ngươi khó lòng phòng bị a. Trước 559 dạ giải khí quân quận. Lăng Kỳ Tuyết đã từng học quá tâm lý học, xem ma vương hậu một phen nước mũi một phen nước mắt, không giống như là làm bộ, đối nàng cảnh giác cũng liền tiêu trừ. Chỉ là, vĩnh viễn hoa ở cùng cái địa phương, liền tính thiên thiên vui, nàng cũng không tiếp thu được a. Kia đến nhiều buồn. Nữ nhi, ngươi yên tâm, việc này bao ở phụ vương trên người, phụ vương nhất định sẽ mau chóng đem ngươi trượng phu mang về tới nhưng là ngươi cũng đến bảo đảm hắn là đứng ở chúng ta bên này bằng không tộc nhân kia một quan không hảo công đạo a ma vương thần sắc ngưng trọng người hắn không nhất định mang đến trở về hơn nữa hắn cũng không biết đông phương linh thiên ý tưởng nếu là hắn đứng ở thần tộc lập trường hắn có đem sao mà chịu nổi ngàn năm đi qua hắn thật vất vả mới nên đón nữ nhi trở về hắn nguyện ý đánh cuộc một phen phụ vương ngươi yên tâm nếu là ngươi có thể đem thiên thiên mang về tới Ta nhất định bảo hắn là đứng ở ta bên này. Lăng kỳ tuyết một sốt ruột, liền phụ vương đều đột miệng thốt ra. Nghe được kia thanh đã lâu phụ vương, ma vương tràn đầy nếp gấp trên mặt lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Kỳ thật ở một ngày trước hắn vẫn là một cái xoái khí trung niên đại thúc, bởi vì dùng bí pháp, thiêu đốt tinh huyết đem lăng kỳ tuyết từ trong hư không chịu hoán trở về, thao tổn quá nhiều, mới có thể biến thành cái dạng này. Ngay từ đầu hắn còn sợ hãi lăng kỳ tuyết nhìn đến hắn mặt sau sẽ khổ sở, nhưng tựa hồ lăng kỳ tuyết cái gì đều quên mất, cũng không biết ma tộc bí pháp, hắn rốt cuộc yên tâm một ít. Kia hảo, chúng ta nói tốt, ta phụ trách đem người mang về tới, người phụ trách đem hắn kéo đến chúng ta bên này, chúng ta muốn tức chết thần tộc đám lao bất tử kia, luôn cùng chúng ta đoạt tài nguyên cũng liền thôi, còn hại ta nữ nhi. Ma vương lộ ra vui mừng tươi cười, hắn rất muốn vì nữ nhi báo thủ ngày hà hiện tại thực lực của hắn liền bình thường nhất huyễn linh đều đánh không lại bảo đảm đem đông phương linh thiên mang về tới cũng là không nghĩ nữ nhi theo chân bọn họ xa lạng hiện tại hắn căn bản là không dám đi ra ma tộc nơi tụ cư thậm chí không dám trước mặt người khác công khai lộ diện nếu không người có tâm biết thực lực của hắn giảm phân nửa khuy ký ma vương vị trí dựa vào ma vương hậu cùng lăng kỳ niên thực lực thẹo chết về tay ai vẫn là không biết bao nhiêu hắn không dám mạo hiểm Lăng Kỳ niên hiểu được phụ vương khó xử, linh cơ vừa động. Nếu không bộ dáng này, muội muội, ngươi mới trở về, ngươi bồi phụ vương ở nhà, ta đi giúp ngươi đem muội phu tìm trở về. Này thanh muội phu đại đại lấy lòng lăng Kỳ tuyết, gật gật đầu, chính ngươi tiểu tâm một chút. Nghĩ nghĩ bổ sung nói, ta nhớ rõ ở đi vào nơi này phía trước, chúng ta ở lạc thiên đại lục thái tư quốc, đang ở cùng nhất bang lão nhân đánh nhau, ngươi đi tìm xem, tìm không thấy ta. Thiên thiên nhất định sẽ thực xuất ruột. Lăng kỳ niên đều mau ghen ghét chết đồng phương linh thiên. Đem muội muội sở hưu ái đều đọc đi, nhưng ai làm tuyết nhi là hắn muội muội đâu. Lăng kỳ niên mỉm cười gật đầu, Muội muội người cứ yên tâm ở ngốc tại trong nhà chờ ta tin tức tốt, ta nhất định sẽ an toàn đem muội phu mang về tới. Cảm ơn ca ca. Lăng kỳ tuyết hướng Lăng kỳ niên cảm kích cười. Nàng nhìn ra những người này đối nàng là thật sự quan tâm, có ái nhân. Có thân nhân, nhân sinh trên đời, còn có cái gì nhưng loán, đến nỗi thần tộc những cái đó lao bất tử, coi như làm là đối bọn họ tình yêu khảo nghiệm. muội mội không cho nói khách khí lời nói, ta là ca ca ngươi, không giúp ngươi giúp ai. Lăng kỳ niên thế nhưng thẹn thùng túi đầu, trước kia mội mội yêu nhất trêu cực hắn, đột nhiên như vậy ô nhu hắn thật đúng là không thói quen đâu. kia hảo, ca ca, chờ ngươi trở về ta cho ngươi luyện chế rất nhiều rất nhiều đan dược. Lăng kỳ tuyết mỉm cười ngọt ngào. Có lẽ là xác định chính mình chính là ma tộc tiểu công chúa truyền thế, đã chịu kiếp trước ma tộc tiểu công chúa ảnh hưởng. Lăng kỳ tuyết trong lòng có cổ mánh liệt dục vọng. Nàng muốn dung nhập cái này gia đình, cảm thụ bọn họ ấm áp, đồng thời cũng muốn bảo hộ cái này gia đình. Lăng kỳ niên gật gật đầu, ra phòng. Ma vương hậu nắm lấy tay lăng kỳ tuyết, làm mẫu hậu hảo hảo nhìn xem, ta nữ nhi cùng kiếp trước lớn lên thật đúng là giống nhau như lúc giống nhau xinh đẹp. Đó là, ta nữ nhi nào có không xinh đẹp. Ma vương tiêu ngạo nâng cầm lên. Ma vương hậu giận trừng hắn liếc mắt một cái, nữ nhi không để ý tới hắn. Hắn chính là như vậy, yêu nhất su thí. Lăng kỳ tuyết. Hai vị này chính là trong truyền thuyết đậu bỉ cha mẹ A. Ngươi không phải là giống nhau, ngươi dám nói ngươi không có ở trong lòng tưởng, Nữ nhi chính là di chuyển đến ta mới có thể lớn lên như vậy xinh đẹp. Ma vương rất là đặc ý. Nữ nhi trở về, hắn trong lòng tảng đá lớn yên tâm, nói chuyện làm việc đều sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng. Vốn dĩ chính là, dùng đến suy nghĩ sao? Người tưởng người A, ma vương hậu thực không khách khí phản kích trở về. Đầu đến lăng kỳ tuyết buồn cười, trong trí nhớ, hiện đại cha mẹ cũng là như thế này, cũng không có việc gì quấy cái tiểu miệng, đấu thượng vài câu, nhưng cảm tình nhưng vẫn thực hảo. Nhìn nhị vị đấu võ mồm, nàng có loại cha mẹ trọng sinh cảm giác. Như vậy cũng hảo, đền bù nàng đối cha mẹ tiết nuối, có lẽ, nói không chừng kiếp trước cha mẹ chính là này nhị vị một sợi linh hồn bám vào người, mới có thể lớn lên giống nhau như lúc. Hảo hảo, đều mấy chục vạn thuế, còn ở nữ nhi trước mặt đấu võ mồm, cũng không e lệ. Ma vương nói, cười ha hả. Ma vương hậu không phục, ngươi không phải cũng là giống nhau, hiện tại chàng cái gì chẳng a. Ma vương bị ma vương hậu hoàn toàn đánh bại, tóm lại. Không cần cùng nữ nhân đấu võ mồm, nàng sẽ có một trăm loại phương pháp làm ngươi câm miệng. Hắn nhưng không nghĩ phòng không gối chiếc, liền tính không thể động tay động chân, ôm mềm mại thê tử ngủ, cũng tốt hơn chính mình một mình một người lăn sàn nhà A. Lăng kỳ tuyết nhịn không được phụt cười ra tới, phụ vương mẫu hậu, ta đói bụng. Ứng tình cảnh, bụng rất phối hợp thầm thì kêu một tiếng. Ma vương hậu vội vàng đứng dậy, mẫu hậu này liền cho ngươi làm ăn ngon. Lăng kỳ tuyết nghĩ đến trong tivi nhìn đến, ma tộc người đều là thị huyết, dạ dày một trận ác hàn, ma vương hậu không phải là muốn làm cái gì tản chi đoạn thí, vẫn là huyết canh gì đó cho nàng ăn đi. Tưởng tượng đến kia máu chảy đầm địa hình ảnh, lăng kỳ tuyết dạ dày khí liền quần quần lên. Nôn, vẫn là nhịn không được nôn ra tới, nhưng chỉ là nôn khan, cái gì đều không có nôn ra tới, lăng kỳ tuyết cũng không chú ý, cảm thấy có thể là dạ dày không cái gì đều không có đi. Nữ nhi ngươi làm sao vậy? Em đẹp như thế nào sẽ đột nhiên nôn mửa đâu? Ma vương hậu không yên tâm một lần nữa đi rồi trở về, cấp lăng kỳ tuyết vô vô phía sau lưng, trợ giúp nàng thuật khí. Không có việc gì, có thể là thời gian dài không có ăn cái gì, dạ dày không thoải mái đi. Lăng kỳ tuyết tổng không thể nói, là nghĩ đến ngươi làm được đồ vật ghê tầm đi. Ngắm lại cũng không đúng, sớm hay muộn là muốn đối mặt còn không bằng sớm một chút nói ra, miễn cho chờ lát nữa mà vương hậu đem những cái đó máu chảy đầm địa đồ vật mang sang tới, nhìn càng thêm ghê tởm. về sau mấy ngày nàng đều không cần ăn cơm. Ta quên mất, các ngươi là ăn cái gì? lang kỳ tuyết tuyển chuyển biểu đạt chính mình lo lắng. Nữ nhi ngươi thật đầu, đương nhiên là ăn cơm, còn có thể ăn cái gì? Đương nhiên, có khi tu luyện vội lên cũng là ăn đang ăn dược, nếu ngươi muốn ăn đang ăn dược, ta nơi này có một ít, chứ 560 không có liền hảo. Ma vương hậu len ken len ken từ nạp giới móc ra rất nhiều đan dược tới, trong đó liền có phòng ngửa cảm thấy đói khát đan dược. Này đó đan dược lang kỳ tuyết chính mình liền có rất nhiều, hơn nữa phẩm cấp đều rất cao, liền đem đan dược đẩy hồi cấp ma vương hậu. Này đó ta có rất nhiều, ta muốn biết các ngươi nấu cơm tài liệu là cái gì. Như vậy là trực tiếp điểm, nhưng nàng không nghĩ nhìn đến máu chảy đầm địa đồ vật. Ma vương hậu nghiêm trang suy nghĩ trong chốc lát, có khi là gạo, có khi là ma thú thịt, làm sao vậy, nữ nhi muốn ăn mà khác, mẫu hậu làm trái cây thập cẩm cho ngươi ăn. Thời đại này còn có trái cây thập cẩm. Thế giới này có rất nhiều không thể tưởng tượng lại chân thật tồn tại đồ vật. Thế giới vốn là huyền huyễn, hà tất quá tích cực. Hảo hảo sinh hoạt là được. Cũng hảo, ta muốn ăn trái cây thập cẩm. Chính là ta cảm thấy ngươi hẳn là uống trước một chút cháo, ấm dạ dày. Ma vương hậu kiến nghị nói, ta đây muốn gạo trắng cháo, cái gì đều không bỏ. Lăng kỳ tuyết vẫn là lo lắng xem đại không nghĩ nhìn đến đồ vật. Ma vương hậu ứng một tiếng đi ra ngoài. Sau lại, đương nàng biết lăng kỳ tuyết đã từng cho rằng bọn họ ăn thịt người thịt, uống người huyết khi, ôm bụng, cười cười to thật lâu. Ngay cả lăng kỳ tuyết chính mình đều cảm thấy buồn cười. Như thế nào sẽ có loại này phát đâu? Vẫn là thần tộc người nơi nơi tuyên truyền ma tộc là người xấu. Ma tộc người thanh lánh khinh thường giải thích, cũng sẽ không làm những cái đó mặt ngoài công pháp, thế cho nên vượt qua thời không vượt qua thời gian khu vực, mọi người cũng sẽ cảm thấy ma tộc người đều là đại phôi đảng. Kỳ thật ma tộc thần tộc vong linh không có gì bất đồng, bất quá là bản thân tu luyện công pháp bất đồng, thể chất bất đồng, ngưng tụ ra tới linh lực bất đồng thôi, xét đến cùng, bọn họ cùng nhân loại đều không sai biệt lắm, đều là thân thể làm, cũng sẽ chết. Hơn nữa bọn họ cũng có chính mình thất tình lục dục, có chính mình sinh hoạt thói quen, đều không phải là trong truyền thuyết như vậy tàn bạo. Tự nhiên, đây là lời phía sau. Hiện tại Lăng Kỳ Tuyết còn cảm thấy ma tộc người ăn đồ vật thực ghê tởm, cho nên lần nữa công đạo ma vương hậu chỉ nấu gạo trang cháo. Trong phòng chỉ còn lại có ma vương cùng nàng hai người. Ma vương ở trong phòng ghế dựa ngồi xuống, giá nuôi trên mặt cũng có mệt mỏi. Phụ vương thân thể không thoải mái sao? Lăng kỳ tuyết thấy hắn sắc mặt tái nhận, đi qua đi, ngón tay đáp thượng hắn mạnh đập. Không có việc gì. Ma vương sợ lăng kỳ tuyết nhìn ra manh ngồi tới, vội vàng thu hồi thủ đoạn, không cho lăng kỳ tuyết xem. Lăng kỳ tuyết nghi hoặc khó hiểu, phụ vương vì sao không cho nữ nhi xem, có phải hay không sợ mẫu hậu biết người thân thể không hảo sau sẽ lo lắng, Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho mẫu hậu, ta là luyện đan sư, có thể cho ngươi luyện chế ra đan dược trị liệu ngươi suy yếu nha. Lăng Kỳ Tuyết quan tâm làm Ma Vương trong lòng ấm áp, hao phí lại đại, có nữ nhi quan tâm cũng có thể chi tiêu. Tuyết Nhi, ngươi thật là luyện đan sư. Ma Vương có chút không thể tin được, đời trước Tuyết Nhi lớn nhất tiếc nuối là không có một thuộc tính, không thể đương một người luyện đan sư. Hiện giờ này một đời là bởi vì họa đến phúc, ngọng tưởng có thể thực hiện. Cam Đoan không giả, Lăng Kỳ Tuyết từ hỗn độn thế giới móc ra một viên bổ khí huyết đan dược, đưa cho Ma Vương. Này đó đan dược cấp bậc tuy rằng thấp một chút, nhưng là đối phụ vương thân thể vẫn là rất có trợ rút, phụ vương ngươi nhanh lên nuốt vào, miễn cho chờ lát nữa mẫu hậu đã trở lại, biết ngươi thân thể không tốt, sẽ khổ sở. Ma vương rất là phối hợp lăng kỳ tuyết ra vẻ thần bí bộ dáng, lấy quá đan dược liền nuốt vào, tiêu hảo, đây là chúng ta hai người chi gian bí mật, ngươi không cần nói cho mẫu hậu nha. Lăng kỳ tuyết bảo đảm nói, sẽ không sẽ không. Ma vương vị này mấy chục vạn tuế lao nhân rốt cuộc nhịn không được kích động vườn tay tới, đem lăng kỳ tuyết ôm đến trong lòng ngực, tuyết Nhi, ta đáng yêu nữ Nhi, phụ vương có ngươi tại bên người liền cái gì đều không sợ. Lăng kỳ tuyết tổng cảm thấy ma vương trong giọng nói mang theo không hòa tan được thương cảm, lại trào không được cái loại cảm giác này. Hắn vì sao thương cảm? Nữ Nhi trở về, chẳng lẽ hắn không nên là cao hứng sao? Lăng kỳ tuyết nghi hoặc trong chốc lát. Ma vương liền buông ra nàng, cẩn thận đoan trang, lầm bầm lầu bầu nỉ non. Ta nữ nhi rốt cuộc đã trở lại, cảm ơn trời đất. Ma tộc nhân tâm chung cũng sẽ có thiên địa sao? Lăng kỳ tuyết lần đầu tiên tiếp xúc ma tộc, cảm thấy thập phần thú vị, nhưng lại tìm không thấy không một chỗ. Ít nhất nàng biết trong thế giới này, lời thề là sẽ đã chịu thiên địa phản tác bảo hộ. Đó chính là nói, thật sự có thiên địa. Có lẽ ở thế giới này. Trong truyền thuyết thiên địa mới là chân chính thần linh, mà mặc kệ là thần tộc vẫn là ma tộc, đều chỉ là một cái bình thường chủng tộc, bao gồm long tộc cùng kim ô nhất tộc, thậm chí là càng nhiều hung thú nhất tộc, nghe nói còn có hồ ly nhất tộc. Tóm lại mỗi một chủng tộc ở thiên địa pháp tắc trước mặt đều là bình đẳng, bất quá là được đến tài nguyên bất đồng, nghĩ muốn cái gì còn phải dựa vào chính mình nỗ lực đi tranh thủ thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, lang kỳ tuyết liền bình thường trở lại. Mỗi cái thế giới đều có chính mình bất đồng cách sinh tồn, không phải mỗi một cái thế giới cách sinh tồn đều là giống nhau. Nếu là dựa theo 21 thế kỷ cách sinh tồn ở chỗ này sinh tồn, cơ hội trăm phần trăm người đều sẽ không sử dụng linh lực, ở đã bị đánh chết. Nơi nào còn dung đến nàng ngày nhót? Tiếp thu một cái thế giới, phải tiếp thu nó cách sinh tồn. Là nha, phụ vương ngươi vẫn là lại điểm đi nghỉ ngơi, chờ lát nữa mẫu hậu đã trở lại, ta làm nàng cho ngươi đưa một chén cháo. Nói đúng. Ma Vương cũng kích động rời đi Lăng Kỳ Tuyết phòng. Hắn thật sự là trộn dạ nữ nhi sẽ phát hiện cái gì? Hắn mới đi ra ngoài trong chốc lát, một trận cao vút thanh âm liền truyền vào Lăng Kỳ Tuyết lỗ thai, nữ nhi mau tới uống cháo lạc. Ma Vương hậu phủng một cái khay, bên trong phóng một nồi cháo, còn xứng hai chỉ chén nhỏ, một cái là ăn cơm không chén, một cái bên trong thịnh một ít đường thời ăn sáng. Lăng Kỳ Tuyết góc độ xem qua đi, hẳn là nào đó rau xanh làm được. Trong lòng những cái đó ghê tẩm cảm rốt cuộc đè ép đi xuống, hô hô, không phải cái gì tản chi đoạn tí, cũng không phải cái gì canh thịt, này đó hẳn là không cần lo lắng bọn họ ăn thịt người thịt. Tới, ứng thanh, lang kỳ tuyết ngồi vào cái bàn trước, mau tới nếm thử mẫu hậu tay nghề, nhìn xem lui bước không có, trước kia ngươi thích nhất ăn mẫu hậu đồ ăn ma vương hậu lâm vào hồi ức bên trong, có thể là lâu lắm. Ký ức đều có chút mơ hồ. Cảm ơn mẫu hậu. Lăng kỳ tuyết nói là, không khách khí ngồi xuống đi từng ngụm từng ngụm uống cháo, những cái đó ghê tởm ý tưởng đã sớm quên mất. Đồ tham ăn thế giới chính là như thế đơn giản. Đứa nhỏ đốc, cùng mẫu hậu còn khách khí cái gì, về sau muốn ăn cái gì liền cùng mẫu hậu nói, mẫu hậu cho người làm. Tốt, cảm ơn mẫu hậu. Lăng kỳ tuyết vùi đầu mồm to ăn, một chén thanh cháo hạ bụng, dạ dày cuối cùng thoải mái rất nhiều. Ma vương hậu cười xem lăng kỳ tuyết ăn đến thơm ngào ngạc, không có ra tiếng quấy rầy, chờ nàng ăn no sau, mới nắm lấy tay nàng, ngồi ở cái bàn trước, làm mẫu hậu hảo hảo nhìn xem ta nữ nhi, đời này không ăn ít đau khổ đi. Sẽ không, có thể ăn cái gì đau khổ. Không có liền hảo. Không có liền hảo. Ma vương hậu lại nói rất nhiều chi kỳ nói, lăng kỳ tuyết mới có thể lại lần nữa nghỉ ngơi. chương 561 quan tâm sẽ bị loạn. Lại tỉnh lại, đó là không biết hôm nay hôm nào. Có ấm áp ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, đều đều chiếu vào lăng kỳ tuyết trên người. Rồi rồi người, lăng kỳ tuyết liền xuống giường. Lăng kỳ niên còn không có trở về, không biết thiên thiên ra sao. Một ngày không thấy như cách tam thu. Đã từng nàng cảm thấy nói như vậy thực khoa trương, nhưng chân chính buông xuống đến trên đầu mình. Đừng nói là tam thu, chính là ba mươi thu đều không quá. Nàng thật sự rất tưởng niệm thiên thiên. Rất muốn rất muốn rất muốn. Nàng ngày hôm qua đột nhiên lâm vào hôn mê, sau đó liền ở chỗ này, thiên thiên có thể hay không nghĩ lầm là thần tộc người xuống tay, sau đó đi tìm thần tộc người liều mạng. Lăng kỳ tuyết ngồi không yên, xúc lên chăn liền xuống giường. Ma vương hậu vừa lúc đẩy cửa tiến vào, thấy thế hỏi, tuyết nhi người muốn đi đâu? Mẫu hậu, ta muốn đi tìm thiên thiên, ta không yên tâm hắn. Lăng kỳ tuyết không có đã tới thiên vực đại lục, lại cũng nghe Đông Phương Linh Thiên nói qua thiên vực đại lục người cấp bậc đều rất cao, rất nhiều người đều tới rồi Huyễn linh trở lên. Huyễn linh trở lên liền không có cái gì lúc đầu trung kỳ hậu kỳ, chỉ là một đường bước lên bậc thang, từ một bậc đến 99 cấp. Thiên thiên cũng không biết 99 cấp trở lên sẽ là cái gì, bởi vì còn không có nhân tu luyện đến 99 cấp quá. Chính là nghe nói thần tộc tối cao trưởng lao ở 50 cấp. Mà thiên thiên mới là nhập môn cấp bậc, vạn nhất gặp được kia 50 cấp trưởng lão, đem hắn bắt được, cho hắn hạ phệ tâm cổ, hắn cần phải như thế nào phản kháng. Lăng kỳ tuyết cả người đều không tốt. Nàng không có đoán trách ma vương vì sao phải đem nàng triệu hoán trở về, ma vương chỉ là một cái tưởng nghiệm nữ nhi lao nhân, không có gì sai, chỉ là chọn sai một cái thời điểm mà thôi. Lăng kỳ tuyết tự trách mình đại ý, ngày hôm qua như thế nào sẽ không nghĩ tới điểm này đâu. Không được. Nàng không thể làm thiên thiên đi thần tộc nơi tụ cư, hắn là từ bên trong chạy ra tới, đi vào phòng trừng liền rốt cuộc ra không được. Lăng kỳ tuyết bình tĩnh lại, lấy nàng hiện tại cấp bậc, đi ra ngoài chính là tương đương tìm chết, đương nhiên, tìm chết vẫn là tốt nhất tính toán. Nếu là thần tộc người bắt lấy nàng, lấy này uy hiếp đông phương linh thiên, đem vệ tâm cổ hạ ở trên người hắn, nàng chẳng khác nào là thân thủ đem đông phương linh thiên đẩy như vạn kiếp bất phục nơi. Nàng cần thiết tưởng một cái biện pháp, làm đông phương linh thiên không cần đi thần tộc nơi tụ cư. Ma vương hậu nghe nói lăng kỳ tuyết muốn đi ra ngoài tìm đông phương linh thiên, sợ hãi, tuyết nhi ngươi cũng không thể đi, hiện tại ca ca của ngươi không ở, phụ vương cấp bậc lại rất nửa, ngươi nhất định không thể đi ra ngoài, có cái gì giao cho phía dưới đi làm là được. Lăng kỳ tuyết một lòng nhớ thương đông phương linh thiên sự, thế cho nên xem nhẹ ma vương hậu nói ma vương cấp bậc rất nửa. Ngày hôm qua ma vương còn nói không thể là ma vương hậu biết, mà nay ma vương hậu vì sao sẽ biết. Lăng Kỳ Tuyết đang muốn hỏi ma vương hậu có người nào chạy chân mau, kêu mẫu hậu cũng biết có ai chạy chân mau, còn giỏi về kích động cảm xúc. Ngươi tìm những người này làm gì? Ta không yên lòng thiên thiên, sợ hắn cho rằng ta là bị thần tộc người trộm tới, trở về tìm thần tộc người liều mạng, mà hiện tại thực lực của ta không thể cùng thần tộc người chống lại. Chỉ có thể tìm cá nhân đến thần tộc địa bàn thượng tản tin tức, nói ta trở lại ma tộc, như vậy thiên thiên liền sẽ không trở về. Nói chính là, tuy rằng ca, ca đi tìm thiên thiên, nhưng không nhất định có thể gặp được, vẫn là nữ nhi nghĩ đến chú đáo, ta đây liền phân phó đi xuống, làm cho bọn họ đi một chuyến. Ma vương hậu cũng là cái nóng nội, xoay người lại đi ra ngoài. Lăng kỳ tuyết không yên tâm, đi theo ma vương hậu mặt sau cũng ra phòng. Ra phòng! nàng lúc này mới chú ý tới, nơi này là một tòa rất lớn cung điện, ở rất nhiều người, các tư này trước, ma vương hậu đi vào thị vệ cư trú địa phương, tiêu người tới, công đạo đi xuống, vị này đó là công chúa, mới trở về có chút suy yếu, các ngươi cũng không thể khi dễ công chúa. còn tôn, lang kỳ tuyết cảm thấy nàng ảo giác, nào có vương hậu cùng phía dưới nhân khách khí thương lượng, không thể khi dễ công chúa. giây tiếp theo, ma vương hậu khí thế biến đổi. Mày một chọn, ngự khí sắc bén nói, nếu là ai dám đối công chúa bất kính, cũng đừng trách ta cùng ma vương. Các ngươi biết đến. Bọn thị vệ động tác nhất trí quỷ dạp xuống lăng kỳ tuyết trước mặt, cao giọng nói, thuộc hạ gặp qua công chúa. Chính mình lắc mình biến hóa biến thành công chúa, lăng kỳ tuyết cảm thấy thế giới huyền huyễn, lại cũng bình tĩnh đứng, đều đứng lên đi. Ma vương hậu còn nói thêm, công chúa có việc công đạo các ngươi đi làm, làm tốt trở về có thưởng. Làm không hảo trở về chính mình đi lanh phạt. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lăng kỳ tuyết thầm nghĩ này đó thị vệ nhưng thật ra trung tâm. liền đem nàng ý tưởng nói ra. Ta yêu cầu các ngươi nghĩ cách dùng nhanh nhất tốc độ. Đem ta trở về tin tức chuyển tới thần tộc nơi tụ cư đi. Tốt nhất là có thể chuyển đến mọi người đều biết. Đây là nàng có thể tận lớn nhất sức lực. Chỉ hy vọng còn kịp mới hảo. Lăng kỳ tuyết nếu có buồn bã nâng mục nhìn phía không trung. Thiên thiên. Ngươi nhất định không cần đi thần tộc nơi tụ cư. Bọn thị vệ lãnh mệnh thực mau liền bay đi. Lang Kỳ Tuyết buồn bực trở lại trong phòng. Ma Vương hậu khai đạo một hồi lâu, rồi đi đi xử lý trong tộc sự vật. Ma Vương bởi vì đem Lang Kỳ Tuyết triệu hoán trở về sự hao tổn quá lớn, đang ở nỗ lực khôi phục, vô pháp phân ra càng nhiều tinh thần. Ma Vương hậu đau lòng trợn phu, đành phải vất vả một ít trợ giúp hắn phân ưu. Cũng may ma tộc không có kỳ thị giới tính. Nữ nhân cũng có thể ra tới suốt đầu lộ diện, làm chính mình thích sự. Ma vương hậu cũng có thể thuận lợi trợ giúp ma vương quản lý thay trong tộc sự vật. Lăng kỳ tuyết trở lại trong phòng liền gấp không chờ nổi bắt đầu tu luyện. Hiện tại nàng cấp bậc ở thiên vực đại lục chỉ coi như chung xuống nước bình. Rất nhiều thị vệ cấp bậc đều là ở linh thánh hậu kỳ, chỉ kém một bước liền có thể đột phá huyết linh. Nàng muốn đuổi kịp đi. Tiến vào hỗn độn thế giới, mạnh tử hàm liền xông tới. Bở là bở là nói cái không ngừng, tuyết nhi à. Ngươi nói ngươi như thế nào lại đột nhiên trở lại ma tộc, đông phương linh thiên kia tiểu tử như thế nào không có cùng ngươi trở về. Lăng kỳ tuyết lo lắng đâu, khó chịu trừng mạnh tử hàm, đừng hỏi, phiền đâu. Vạn nhất kế hoạch thất bại, nàng rất có thể liền phải mất đi thiên thiên. Đừng nói không cần buồn lo vô cớ, đó là không có người lạc vào trong cảnh, quan tâm sẽ bị loạn, một khi bị tỉnh thế bức đến chết ngõ nhỏ. Ai đều không thể chân chính không nóng nảy. Lăng kỳ tuyết cũng coi như là bình tĩnh, có thể nhịn xuống không ra đi tìm đồng phương linh thiên, mà là bình tĩnh nghĩ cách. Trước mắt, cũng chỉ có thể mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hy vọng thiên thiên cơ linh, nhiều tìm hiểu tìm hiểu tin tức lại trở về. Nhưng lăng kỳ tuyết bắt cấp chính là, thiên thiên kia hóa trời sinh tính lãnh, không thích cùng người ở chung, khả năng thật sự sẽ không đi tìm hiểu tin tức liền trực tiếp vọn tới thần tộc tổng bộ đi muốn người. Nếu cầu nguyện hữu dụng, kia mỗi một cái muốn làm đại sự người chỉ lo cầu nguyện là có thể được việc. Lăng kỳ tuyết cho rằng chính mình có thể bình tĩnh lại nhiên ngồi một ngày, vẫn là không có tin tức, rốt cuộc ngồi không yên. Lúc này đây, nàng vô luận như thế nào đều phải đi gặp mới yên tâm. Ma vương hậu nghe lăng kỳ tuyết nói muốn đi ra ngoài dọa sắc mặt đều trắng. chương 562 Thế Cục Tuyết Nhi Ngươi nghe mẫu hậu một câu khuyên, ca ca sẽ đem sự tình làm tốt, ngươi liền không cần đi ra ngoài. Lăng kỳ tuyết quyết định đi ra ngoài, liền nhất định phải đi ra ngoài. Nàng nghĩ kỹ rồi, thần tộc người không quen biết nàng hơi thở, nàng chỉ cần ăn vào có thể che giấu hơi thở đáng dược, lại hóa cai trang, hóa thành phụ nữ trung niên bộ dáng, thần tộc người liền sẽ không nhận ra nàng. Mẫu hậu, ta có chừng mực, ta ở nhà ngồi chờ, cũng là dày vò. Hú hồ ta tổng không thể cả đời tránh ở các ngươi cánh chim hạ, ta trước sau là muốn lớn lên, cũng nên chính mình đối mặt rất nhiều chuyện. Kiếp trước nàng chính mình một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, tại gia tộc khắc nghiệt điều kiện hạ, không cũng giống nhau bình an trưởng thành. Ngày này, nàng nghĩ kỹ rồi, nàng muốn dũng cảm đi đối mặt. Nếu làm vợ chồng, liền phải đồng tâm hiệp lực, mà không phải chính mình ngồi ở chỗ này ngồi mát ăn bắt vàng. Ma vương hậu vẫn là không yên tâm nếu không làm mấy người cao thủ đi theo người mặt sau, Lăng Kỳ Tuyết lắc đầu cự tuyệt, thần tộc người nhất định sẽ cho rằng ta vừa trở về, hiện tại đang ở ma tộc nơi tụ cư, mang mấy cái ma tộc người chỉ biết đem mục tiêu phóng đại, làm thần tộc người càng dễ dàng nhận ra tới. chính là Ma Vương hậu thấy nói bất động lăng Kỳ Tuyết, suốt ruột nước mắt đều rơi xuống, Tuyết Nhi, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, ngươi có thể hay không không cần đi, mẫu hậu cầu ngươi, nàng tưởng nói cho nàng. Nàng trở về, là ma vương hoa thượng vạn nằm công lực, hao tổn thập phần thật lớn mới triệu hoán trở về. Nhưng không nghĩ lăng kỳ tuyết trong lòng có gánh nặng, lời nói đến bên miệng vẫn là không có nói ra, chỉ là nóng vội đến thẳng rớt nước mắt. Mẫu hậu ngài cứ yên tâm, ngươi ngấm lại, qua đi ta là như vậy nhỏ yếu, không cũng đi bước một đi đến hôm nay, vẫn như cụ khỏe mạnh trưởng thành sao. Ngươi cứ yên tâm đi. Tuyết nhi ta cái gì bản lĩnh không có, chạy trốn bản lĩnh lại là nhất lưu. Lăng Kỳ Tuyết ta ủi Ma Vương Hậu. Ma Vương Hậu đau lòng nữ nhi, chính là không chịu nhà ra, ném cho canh giữ ở cửa thị vệ một ánh mắt, ý bảo không cho Lăng Kỳ Tuyết đi ra ngoài. Lăng Kỳ Tuyết cái này nóng nảy, cả giận nói, "Mẫu hậu ngươi cũng quá bất cận nhân tình, ngấm lại ngươi cùng phụ vương mấy chục vạn năm cảm tình, chẳng lẽ liền không thể lý giải một chút ta sao?" Ma Vương Hậu nghe xong thẳng khóc, "Ta cũng tưởng lý giải a, chính là đời trước, chúng ta lý giải hại ngươi tặng mệnh. Thật vất vả mới nên đón ngươi trở về, ngươi quái mâu hậu cũng hảo, hận mâu hậu cũng hảo, ta chính là không cho ngươi đi. Nhìn vị này dung nhan như cũ, lời nói gian lại toàn là tăng thương lão bà, lang kỳ tuyết đột nhiên liền mềm lòng. Từ ma vương hậu lập trường xem, nàng chỉ là một cái sợ hại mất đi nữ nhi mâu thần. Nhưng từ nàng chính mình lập trường xem, nàng cũng là một cái sợ mất đi trượng phu thê tử a. Lang kỳ tuyết cân não vừa chuyển nếu không vẫn là trộm chuồn ra đi thôi. Nhưng đối nơi này nàng trời xa đất lạ, sau khi rời khỏi đây sẽ là như thế nào, lại đem đi nơi nào, nàng còn không có tưởng hào. Vẫn là trước đem thiên bực đại lục đại bộ phận cách cục làm rõ ràng lại chuồn ra đi. Quyết định hào lúc sau, lang kỷ tuyết liền qua đi kéo ma vương hậu cánh tay, mẫu hậu à, vừa rồi là tuyết nhi xuất ruột, thực xin lỗi, ngài đừng để ở trong lòng. Như thế nào sẽ, mẫu hậu là người từng trải. Như thế nào không hiểu tâm tình của ngươi, chỉ là mẫu hậu không thể lại thừa nhận một lần mất đi ngươi. Lần trước là may mắn ngươi phụ vương đi đến sớm, còn có thể dùng dạy hồn thuật đem ngươi cứu trở về tới. Chính là lần này ngươi phụ hoàng bị trọng thương, rốt cuộc vô pháp sử dụng dạy hồn thuật. Mẫu hậu không nghĩ ngươi ra một chút ngoài y muốn ngươi có thể lý giải mẫu hậu sao? kia mẫu hậu chúng ta ngồi xuống tâm sự thiên. Lang kỳ tuyết trên mặt ôn hòa, trong lòng lại là sóng to gió lớn Nguyên lai ma vương hậu cũng là biết ma vương bị thương, nhưng ma vương lại nói ma vương hậu không biết. Một cái gạt sợ đối phương thương tâm, một cái làm bộ không biết, cũng không cho đối phương lo lắng. Mấy chục vạn năm cảm tình, như cũ như lúc ban đầu dịu dàng thăm thiết, có lẽ, đây là thế gian đẹp nhất tình yêu. Nàng cùng thiên thiên cũng sẽ có chính mình mấy chục vạn năm thậm chí xa hơn sao. Nàng sẽ tranh thủ. Kế tiếp lăng kỳ tuyết biến đổi biện pháp hỏi ma vương hậu một ít về thiên vực đại lục khối chính là sự tình, cũng làm rõ ràng thiên vực đại lục cách cục. Thiên vực đại lục rừng dầm bao trùn xuất so lạc thiên đại lục còn cao, trừ bỏ hai đại khối, ma tộc nơi tụ cư cùng thần tộc nơi tụ cư, cũng chỉ có một ít dựa vào bọn họ sinh tồn tiểu trùng tộc. Vong linh, tức tộc, còn có rất nhiều tiểu nhân trùng tộc đều dựa vào thần tộc. Ma mị tộc cùng yêu tộc tắc dựa vào ma tộc, giống kim ô tộc. Long tộc như vậy thực lực cường hãn chủng tộc không cần dựa vào ai, bảo trì trung lập, nhưng rất nhiều cũng sẽ cùng trong đó nhất tộc bảo trì hữu hảo quan hệ. Đã từng, Kim Ôi nhất tộc liền cùng thần tộc đi được rất gần, sau lại không biết như thế nào nháo phiên, thần tộc liền phái binh bao vây tiếu trừ Kim Ôi nhất tộc, Kim Ôi nhất tộc lọt vào diệt tộc. Còn có Long tộc, cũng bị thần tộc người bao vây tiêu trừ, bất quá Long tộc không có lọt vào diệt tộc lại cũng lọt vào cùng thần tộc cấu kết với nhau làm việc xấu vong linh nhất tộc tham dự cổ thuật háng hại, tuổi lớn một chút lão long đều bị treo cổ, tuổi con nhỏ tiểu long lọt vào cổ thuật độc hại vô pháp lớn lên. Ma Vương Hậu nói cùng Lăng Kỳ Tuyết ở Hòa Mân Quốc lão long nơi đó nghe được lẫn nhau hô ứng, liên suy lên, nàng đại khái biết thiên vực đại lục thế cục. Bao nhiêu năm trước kia, thần tộc phát động chiến tranh, cùng Kim Ô nhất tộc, long tộc phát sinh chiến đấu, thần tộc bằng vào nửa trong suốt linh lực đánh lén. Đem hai đại chủng tộc đánh bại, lúc sau lại tưởng đem ma tộc nhất cử tiêu diệt, đáng tiếc ma tộc cũng không phải dễ trọc, màu đen linh lực thập phần chi bá đạo, thần tộc sát vũ mà về. Lúc sau, hai cái chủng tộc liền hoàn toàn thành thủ. Hiện tại thiên vực trên đại lục thế cục vẫn là cùng qua đi giống nhau, hai đại chủng tộc cầm đầu, nhưng đã không có trung lập tiểu chủng tộc, hoặc là dựa vào thần tộc, hoặc là dựa vào ma tộc. Một khi khai chiến cũng hảo mượn dùng đại tộc thế lực bảo hộ chính mình. Nhưng ngày thường ở Tài Nguyên Phương diện liền không thể bùn xịn, mỗi năm đều phải hướng đại tộc giao nhất định số lượng tài nguyên, lấy cầu bình an. Từ ma tộc nơi tụ cư đi ra ngoài, phải trải qua một mảnh không có giới hạn rừng rậm, bay lên một tháng mới có thể tới thần tộc nơi tụ cư. Trên đường sẽ không gặp được tiểu chủng tộc nơi tụ cư, đại gia sợ thần tộc ma tộc khai chiến, trước hết xui xẻo chính là chính mình, đều trốn đến Thiên Mực Đại Lục mảnh đất giáp danh sinh hoạt đi. Tiểu tỏa chủng tộc đã diệt Nàng đi nơi nào? Lăng kỳ tuyết đau lòng đã sớm từ lạc thiên đại lục rời đi đi vào nơi này tiểu tỏa cùng tiểu kim long. Hắn biết chính mình gia tộc ở địa phương nào sinh tồn, sinh tồn điều kiện lại là như thế nào ác liệt sao? Trước mắt, lăng kỳ tuyết không có thời gian đi băn khoăn nhiều như vậy, vẫn là trước tìm được đông phương linh thiên, làm hắn tới trước ma tộc nơi tụ cư tới, lúc sau lại nghĩ cách tìm được tiểu thô cùng tiểu kim long đi. Ma vương hậu cùng lăng kỳ tuyết nói rất nhiều. Mới nhớ tới trong tộc còn có rất nhiều sự vật không có xử lý, dặn dò lăng kỳ tuyết tốt một chút lời nói, mới rời đi phòng. Thủ vệ thị vệ như cũ ở, tưởng như vậy đi ra ngoài là không có khả năng. Lăng kỳ tuyết đã sớm nghĩ kỹ rồi, nàng có đã lâu không có sử dụng quá kim chuột thổ độn, lúc này, đem phòng sàn nhà tạc hai, lại từ ngầm rời đi, là không có vấn đề. chương 563 trên đường đi gặp Kaka, vừa rồi hỏi ma vương hậu, Nàng cũng biết đại khái phương hướng, không muốn thiên thiên một mình đối mặt, cũng chỉ có thể làm ma vương hậu lo lắng. Đơn thuần dùng linh lực tạp thuê phòng sàn nhà động tinh sẽ quá lớn, lang kỳ tuyết cân nhắc trong chốc lát, nương tụ ra một đoàn tiểu ngọn lửa tới. Phòng này sàn nhà là một sàn nhà, mà không phải giống nhân loại như vậy đại đa số sử dụng sàn cầm thạch, lang kỳ tuyết nhẹ nhàng đem một sàn nhà thiêu ra một cái lỗ nhỏ. Ở hôn độn thế giới móc ra một trưởng tờ giấy viết thượng, yên tâm. Ta thực mau liền sẽ trở về. Bay biện ở phòng cái bàn thấy được địa phương, xem một cái phòng này. Không chút do dự từ nhỏ trong động chui vào đi, đoán chắc phương hướng, một đường hướng đông, hóa trang mới chui ra thổ động, hướng trên bầu trời bay đi. Chờ ma vương hậu nhìn đến tờ giấy lúc sau, phái người tới truy, đã phân không ra cái kiện là lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết đỉnh một trương phụ nữ trung niên mặt, phi hành trên bầu trời. Thỉnh thoảng gặp được một hai chỉ phi hành ma thú hướng ma tộc nơi tụ cư phương hướng bay qua đi, cũng có một ít cấp bậc rất cao ma thú nhìn đến lăng kỳ tuyết, bay qua tới vây xem lúc sau, liền hệ phải rời đi, xem như vậy, hình như là ở ghét bỏ lăng kỳ tuyết cấp bậc quá thấp, ngay cả nuốt rất đều lười đến phí lực khí. Lăng kỳ tuyết hết trô nói rồi, khi nào nàng cư nhiên lưu lạc đến bị ma thú ghét bỏ nông nỗi, Bất quá! Hiện tại nàng cấp bậc ở cái này thiên tài như mây thiên vực đại lục tới nói, thật là rất thấp, thậm chí giống nhau thị vệ cấp bậc đều sẽ so nàng cao. Bất quá, cấp bậc thấp cũng có cấp bậc thấp chỗ tốt. Giống nhau ma thu không dám tiến lên đây, cấp bậc rất cao ma thu khinh thường ăn nàng. Cho nên, lang kỳ tuyết ban ngày phi hành, buổi tối tìm một chỗ tiến vào hỗn độn thế giới, liên tiếp bay 15 thiên, lại cũng thuận buồm xuôi gió, tình huống như thế nào đều không có gặp được. Tới rồi đệ thập lục tiên, Lăng Kỳ Tuyết chính phi ở giữa không trùng, nghe được rừng rậm chuyển đến từng trận gầm nhẹ, còn có tiếng đánh nhau cùng với bị đánh đau tiếng kêu thảm thiết. Nàng cấp bậc rất thấp, lại hơn nữa lên đường, thật sự không nên xen vào việc người khác. Lăng Kỳ Tuyết tận lực phi cao một ít đường vòng đi. Chính là bay qua mấy chục mét xa lúc sau, Lăng Kỳ Tuyết lại dừng bước không trước. Nàng tông cảm giác phía dưới có thứ gì ở hấp dẫn nàng. Loại cảm giác này giống như là lúc trước ở Nam Lăng Quốc Ma Vân rừng rậm, đi theo ma linh giác trừ đi, lúc sau được đến một con tuyệt hảo đan lô giống nhau. Nàng cảm thấy, nếu nàng không đi xuống, khẳng định sẽ hối hận. Chạy nhanh quay đầu trở về, hướng chuyển đến tiếng đánh nhau địa phương chạy đến. Đi xuống ngọn cây, Lăng Kỳ tuyết liền nhìn đến, thế nhưng là Lăng Kỳ Niên cùng nhất ba người đánh nhau rồi. Lăng Kỳ Niên không phải đi tìm Đông phương linh thiên đi sao. Như thế nào lại ở chỗ này? Áp xuống trong lòng nghi hoặc, Lăng Kỳ Tuyết quyết định gia nhập chiến đấu. Những người này cấp bậc đều ở huyện linh trở lên, đi lên cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì, nàng cũng không có trực tiếp tham gia, mà là đâu vào đấy đem kính trận bày ra tới. Tuy nói đâu vào đấy, động tác lại mau lệnh người hoa cả mắt. Gần là vài giây, Lăng Kỳ Tuyết liền dọn xong kính trận. Chờ đến mọi người nhận thấy được chính mình bị mấy chục mặt gương vây quanh. Sôi nổi ra bên ngoài chạy thời điểm, hàn băng tinh thạch bày ra, tiếp theo la dẹ thạch phùng ở lòng bàn tay, toàn bộ kính trận chính là lăng kỳ tuyết thiên hạ. La thạch không có linh trí, lăng kỳ tuyết sợ không chế không hảo nộ thương rồi lăng kỳ niên, không dám dễ dàng sử dụng. Kaka ca, là ta. Lăng kỳ tuyết dùng nguyên lai thanh âm lớn tiếng hướng lăng kỳ niên hô, ngươi nhanh lên đến ta bên người tới. Lăng kỳ niên bị thần tộc người đánh lén, kế tiếp bại lui. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào mới có thể toàn thân mà lui, bị lăng kỳ tuyết giống thượng này một giọng nói, có chút choáng váng. Rõ ràng chính là muội muội thanh âm, vì sao chỉ có một phụ nữ trung niên. Còn lốc làm gì? Lăng kỳ tuyết thượng hỏa, lại bất quá tới ngươi đã bị bản thân băm. Với lúc lúc này một cái thần tộc người trường kiếm huy hướng lăng kỳ niên. Hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, né tránh thần tộc người công kích, hướng lăng kỳ tuyết bên này chạy. Sơ bắt đầu mọi người đều mất đi linh lực, không rõ sao lại thế này, sững sốt có vài giây. Thân tộc người phản ứng cũng thực mau, thực mau liền dùng đơn thuần chiêu thức cùng Lăng Kỳ Niên đánh lên tới. Tại đây nho nhỏ kính trận, Lăng Kỳ Tuyết chính là vương. Dung Tiểu Gương một bên không chế được đại gương di động vị trí, một bên chạy hướng Lăng Kỳ Niên, "Ngươi nhanh lên a." Bọn họ mười mấy người đâu? Lăng Kỳ Niên thể đây là hắn nhanh nhất tốc độ. ngày thường sử dụng linh lực thói quen, Chân một đã không có linh lực, bọn họ bản thân thể chất đều không như thế nào. Con Hào Lăng Kỳ Tuyết ngày thường nhiều có rèn luyện thân thể, tốc độ thực mau liền chạy đến Lăng Kỳ Niên bên người, trước đừng hỏi đây là có chuyện gì, ngươi gắt gao đi theo ta không cần lộn xộn. Ngày đó ở nhà, Lăng Kỳ Niên xem Lăng Kỳ Tuyết chỉ là một cái linh tôn trung kỳ tu sĩ, so giống nhau thị vệ đều so ra kém, thậm chí có chút tiểu hài tử đều có linh tôn trung kỳ thực lực. Nhưng lúc này Ở chỗ này, lăng kỳ tuyết quả quyết làm hắn không cần chạy loạn khi. Hắn thế nhưng ngoan ngoãn nghe lời. Quả nhiên là muội nô, quá khứ là, hiện tại cũng là. Lăng kỳ niên vui vẻ đi theo lăng kỳ tuyết bên người, nghĩ thầm muội muội rốt cuộc sử dụng cái gì bảo bối, thế nhưng có thể làm mọi người đều mất đi linh lực. Lăng kỳ tuyết thấy lăng kỳ niên tại bên người, sẽ không tạo thành ngộ thường, ý niệm vừa động, la thạch phát ra từng trận la Những cái đó thần tộc người còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra đã bị toàn bộ treo cổ. Mỗi mỗi người thật là lợi hại. Lăng kỳ niên kinh ngạc nhìn trên mặt đất tử thi, sau đó nhìn lăng kỳ tuyết bình tĩnh đem sở hữu gương thu hồi tới, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Là bảo bới lợi hại, ta hiện tại cấp bậc vẫn là quá thấp. Lăng kỳ tuyết rõ ràng thực lực của chính mình. Trong lòng đối thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Hôm nay nàng có thời gian đem kính trận bày ra. Nhưng cao thủ chi gian đối chiến, nhưng vô pháp tha cho ngươi đem cảnh trận bày ra lại đánh. Đặc biệt là thần tộc như vậy đê tiện tiểu nhân, nhất am hiểu đánh lén, nếu cấp bậc thực lực không cường, còn không đợi kính trận bày ra tới đã bị bản thân một trường cấp tạp lao. Cho nên, có bà bối, cấp bậc thực lực cũng quyết không thể lạc hậu. Bảo bối cũng là thực lực một loại, ngươi không biết, nếu là lần này ta không có phụ vương mẫu hậu cấp bà bối, phòng trừng đã bị thần tộc người an toán. Lăng kỳ niên xem thấu muội muội tâm tư, chi kỷ an ủi. Ta biết, nhưng là bản thể thực lực cũng là quá thấp, trong lòng suốt rồi ta. Mỗi muội ngươi thiên tư thông minh, sẽ thực mau thăng lên tới. Lăng kỳ niên nhìn chầm chầm lăng kỳ tuyết kia trương bình thường phụ nữ trung nhân mặt, cảm thấy cả người không được tự nhiên, ngươi có thể hay không đem cái này lộng rớt, nhìn biệt nữ. Vậy ngươi liền tiếp tục biệt níu đi. Ta còn nghĩ trà trộn vào thần tộc nơi tụ cư đi nhìn bầu trời thiên đi trở về không có. Lăng kỳ tuyết không chút khách khí chừng hắn một cái. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải đi tiếp thiên thiên sao? Nói đến cái này, Lăng kỳ niên vẻ mặt đưa đám. Ta ngồi chúng ta ma tộc thường dùng truyền tống trận đi lạc thiên đại lục. Ai ngờ cuối lại là một mảnh hắc ám. Toàn bộ thành đều không biết bị ai cho lên. Hại ta tìm không thấy đường ra, đành phải đường cũng phản hồi. Chuẩn bị đi thần tộc nơi tủ cư nhìn xem, kết quả nửa đường thượng liền gặp được bọn họ. chương 564 thần điện, người đi lục dương thành. Lang kỳ tuyết tiêm thanh kêu sợ hãi. Có thể không kinh ngạc sao? Toàn bộ lục dương thành là nàng thân thủ mai táng. Vì thế nàng còn hao phí rất nhiều linh lực, lại cũng luyện thành hạng nhất tân công pháp, di sơn đảo hải. Thương cảm dây lát lướt qua, người chết đã đi xa, trước mắt, quan trọng là thiên thiên là còn sống người. Lăng kỳ tuyết thu hồi đấy lòng kia một mạt thương cảm, ca ca, chúng ta cùng đi thần tộc nơi tụ cư đi, ngươi cũng thấy rồi, tuy rằng ta cấp bậc không cao, chính là ta bảo mệnh đồ vật rất nhiều, ta không yên lòng tiên tiên. Lăng kỳ niên ăn vị chu lên miệng ba, mọi mọi ngươi cũng không có như vậy quan tâm ta. Kia không phải chúng ta không thân sao. Ta bảo đảm, nếu ngươi cái này ca ca đối ta thực hảo, về sau ta cũng sẽ đối với ngươi thực tốt. Lăng Kỳ niên bại hạ trở tới, hắn luôn là bị muội muội ăn gắt gao. "Nhưng ngươi là của ta muội muội a, chúng ta như thế nào không thân?" Lăng Kỳ niên ý đồ cái cọ. Lăng Kỳ tuyết lại ha hả cười rộ lên, bởi vì chúng ta nhận thức không đến một ngày, ngươi nói chúng ta như thế nào sẽ thủ. Kia về sau ngươi đối ca ca hảo một chút. Lăng Kỳ niên trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, muội muội chuyển thế, đối hắn còn không thân, cũng dễ dàng bồi dưỡng. Trước đem nàng hướng hảo muội muội trên đường chỉ dẫn, về sau nàng liền sẽ đối chính mình hảo, không giống trước kia như vậy khi dễ chính mình. Chỉ là Lăng Kỳ niên bản tính đánh hảo, Lăng Kỳ tuyết lại không mua trướng, ta nói ca ca, nói như vậy không nên là ca ca đối muội muội hảo sao? Ngươi lại trái lại yêu cầu muội muội đối với ngươi hảo, thật là không biết lễ e lệ. Lăng Kỳ niên á khẩu không trả lời được, bất luận là chuyển thế trước cái kia muội muội, vẫn là chuyển thế sau cái này muội muội miệng ba đều là giống nhau sắc bén. Về sau còn có thể vui sướng chơi đùa không? Đi rồi, nhanh lên đi thần tộc nơi tụ cư, ngươi còn nghĩ không nghĩ nhanh lên nhìn thấy ngươi tình lang. lang kỳ niên cái mũi hừ một tiếng, biệt nữ quay mặt đi, thổi một tiếng cái muống. Một con kim sắc chim đại bàng phi liền bay lại đây, lăng kỳ niên nhẹ nhàng nhảy, nhảy đến chim đại bàng sau lưng, muội muội nhanh lên đi lên. Lăng kỳ tuyết mũi chân một điểm, cũng nhảy đến chim đại bàng sau lưng, Này điều thực uy phong, hai cánh triển khai ước chừng có 10 mét trường, bọn họ ngồi ở mặt trên, giống như là ngồi ở xa hoa chuyên cơ mặt trên sao, đón phong, có loại không trung nhậm ta du cảm giác. Ta tới. Lăng kỳ tuyết dùng tay làm loa chạm, hướng về phía không chung lớn tiếng hò hét. Lăng kỳ niên cũng học lăng kỳ tuyết bộ dáng, lớn tiếng hướng về phía không trung hò hét, ta cũng tới. Có thể hay không đổi câu lời kịch. Hai anh em kêu mệt mỏi. Mới ngồi xong tới, ở chim đại bàng sau lưng bắt đầu nói chuyện thiếm. Mỗi mùi, cùng ta nói nói những năm gần đây ngươi sinh hoạt thú sự đi. Lăng kỳ nên nói, kỳ thật cũng không có gì thú vị, chính là gặp được thiên thiên lúc sau mới bắt đầu cảm thấy nhân sinh có chút là thú. Không thể nào, sao có thể không có là thú, nhớ rõ ngươi trước kia thích trừ náo nhiệt, sau lại lại thích thượng cái kia khối băng, không biết ngươi là nghĩ như thế nào, trước kia là... Chuyển thế về sau thế nhưng còn có thể gặp gỡ hắn, một lần nữa thích thượng hắn. Đây là duyên phận, là dùng mấy đời phúc khí đã tu luyện. Lăng kỳ tuyết nói chính mình đều cảm thấy duyên phận thần kỳ, nàng cùng thiên thiên tri gian, vận mệnh chú định, đã sớm chú định hảo. Đã từng hắn chưa từng từ bỏ, hiện giờ nàng càng sẽ không từ bỏ. muội muội gần ngàn năm tới phụ vương cùng mẫu hậu đều rất tưởng nhậm ngươi. Chờ thêm chuyện này ngươi theo chúng ta cùng nhau ở ma tộc nơi tụ cư sinh hoạt hảo sao. Đang có nảy tính toán. Kia thật tốt quá, ta tưởng phụ vương cùng mẫu hậu biết sau nhất định sẽ thực vui vẻ, ta hiện tại muốn truyền tin nói cho bọn họ. Ngươi hiện tại có thể theo chân bọn họ truyền tin. Lăng kỳ tuyết cảm thấy, nếu đem vừa rồi giết chết thần tộc người sự nói cho ma vương hậu, có lẽ bọn họ sẽ càng yên tâm, ca ca, đem chuyện vừa rồi cũng nói cho mẫu hậu bọn họ đi. Kỳ thật ta là trộm chạy ra, mẫu hậu không yên tâm, ngươi nói cho nàng, nói ta có năng lực bảo hộ chính mình, làm nàng yên tâm. Không thành vấn đề. Sau đó lăng kỳ niên từ nạp giới gọi ra một con loại nhỏ chim rùi, đối với hắn nói một ít lăng kỳ tuyết không hiểu nói, lúc sau đem chim ruồi thả bay, có thể. Kia có thể làm này chỉ chim chóc nhanh lên sao. Vậy ngươi ngồi xong lạc. 15 thiên hậu, bọn họ chính thức tiến vào thần tộc địa bàn. Nơi này cùng ma tộc địa bàn giống nhau, đều là ở rừng cây bên trong kiến tạo một tòa thành trì, nhưng dân cư cũng không nhiều. Lăng Kỳ Niên rất là tiếc nuối nói cho Lăng Kỳ Tuyết, ông trời là công bằng, cho chúng ta nghịch thiên tu luyện thiên phú, lại không có giao cho chúng ta thực bình thường năng lực sinh sản. Chúng ta hai đại chủng tộc trên danh nghĩa là đại chủng tộc, nhưng trên thực tế dân cư rất khó phát triển, tỷ lệ sinh đẻ quá thấp, phụ vương cùng mẫu hậu mấy chục vạn năm tới, chỉ sinh chúng ta hai cái. Nga. Lăng kỳ tuyết cái hiểu cái không, nhưng nàng cảm thấy về sau nàng cùng thiên thiên khẳng định sẽ có chính mình hài tử, sẽ thực hạnh phúc. Muội muội chờ lát nữa ngươi có thể hay không cũng cho ta hóa một cái trang, thần tộc người đều nhận thức ta. Không thành vấn đề. Lăng kỳ tuyết động tác nhanh trong cấp lăng kỳ niên cũng hóa một cái trạng, còn đem có thể che giấu hơi thở đan dược cho hắn ăn xong một viên. Chờ tới rồi thần tộc nơi tụ cư bên ngoài thời điểm. Bọn họ đã là hai cái bình thường trung niên nam tử cùng phụ nữ trung niên. Chúng ta vào đi thôi. Lăng kỳ niên đi ở đi thông thần tộc thành trì trên đường. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Lăng kỳ tuyết vẫn là không yên tâm, thật sự không được nàng tưởng vẫn là thổ độn đi. Dù sao là ca ca, biết nàng sẽ thổ độn cũng không quan hệ. Tới rồi thiên vực đại lục, chúng tộc chi gian đặc thù kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ cái dạng này bản thân chính là một cái dị loại. Không biết thần tộc người đều lớn lên bộ răng gì. Không có việc gì, nơi này cũng có nhân loại ở tại nào đó góc, bọn họ bám vào thần tộc mà sống, cũng sẽ thường xuyên ở thần tộc nơi tụ cư đi lại, trộm nói cho ngươi, chúng ta có nhân loại mật thám sen lẫn trong nơi này, ngươi không cần lo lắng. Lăng kỳ tuyết lúc này mới yên tâm xuống dưới, đi theo lăng kỳ niên nên ngang đến gần thần tộc thành trì. Lại thấy cao lớn nguy nga cửa thành thượng dùng chữ vàng viết hai cái chữ to, thần điện. Hai chữ rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực, như là trưởng lớn lên ở thành trì thượng, sinh động như thật Hai chữ chung quanh, có hai điều kim long vờn quanh làm thành một cái hình chữ nhật tấm biển. Lăng kỳ tuyết nhìn nhiều liếc mắt một cái kia hai điều kim long, uy nghiêm túc sát, phiếm tầng tầng lớp lớp sát khí. Nhưng nếu có thể nhìn kỹ, hai con rồng trong mắt sát khí phảng phất hướng về phía cửa thành nội mà phong thích. Này căn bản chính là hai điều bị khóa hồn kim long. Tình cảnh này thật sự là quá quen thuộc, ở hoang diệt đại lục hòa mân quốc cái kia thần bí vong linh nhất tộc thổ trong động cũng từng có ba điều như vậy Kim Long, bị nào đó năng lượng trận pháp chấn áp ở bên trong, Long hồn bị khóa Long Châu khóa trụ, vinh thế không được siêu sinh. Thân tộc người quá nhẫn tâm. Liên tính là vì kinh sợ dựa vào bọn họ mà sống tiểu trùng tộc, cũng không cần phải như vậy tàn nhẫn. Lăng kỳ tuyên nghĩ, nếu là có cơ hội, Nhất định phải đem này hai con rồng giải cứu đi ra ngoài Nhưng hiện tại nàng còn không cụ bị cái kia năng lực Vẫn là trước đem thiên thiên tìm được rồi nói sau chương 565 hủy tăng quan Lại nói ngày đó Đông Phương Linh Thiên phát hiện Lăng Kỳ Tuyết không thấy lúc sau Mã bất định để dùng 10 ngày thời gian đuổi tới không không quốc Ngồi truyền tống trận xoay chuyển trời đất vượt đại lục Trở lại thần tộc nơi tụ cư Tới gần cửa thành nhớ tới hắn là chạy đi Trần chờ một chút cũng không có lập tức tiến vào thần điện, mà là vẫn luôn tránh ở thần điện ở ngoài. Mấy ngày liền tới lo lắng khiến cho hắn thiếu chút nữa liền mất đi lý trí, còn cũng may này mấu chốt nhất thời khắc bình tĩnh xuống dưới. Nếu là thần tộc người bắt lấy Tuyết Nhi, khẳng định sẽ dùng Tuyết Nhi tới áp chế hắn. Nhưng trái lại tưởng tượng, thần tộc người muốn lợi dụng Tuyết Nhi áp chế hắn, nhất định sẽ trước tìm được hắn, sau đó ra Tuyết Nhi ở trước mặt hắn. Rốt cuộc ở thần điện tụ năng trong tháp sinh sống 3 năm, Đông Vương Linh Thiên đối thần tộc hành sự tác phong nhiều ít có một ít hiểu biết. Bọn họ làm việc ngoan tuyệt, tuyệt không biện pháp dự phòng. Nếu thật là bọn họ bắt được Tuyết Nhi, tất nhiên sẽ nghĩ cách đem nàng giá đến trước mặt hắn, áp chế hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng liên tục mấy ngày, thần tộc người đều không có tin tức, chẳng lẽ nói Tuyết Nhi không ở bọn họ trong tay. Đông Phương Linh Thiên vì chính mình cái này nhận chi cảm thấy nghĩ mà sợ. Cũng may hắn không có xúc động tiến vào thần điện, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tuyết Nhi không hề thần tộc trong tay sẽ ở nơi nào đâu. Đông Phương Linh Thiên suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra, chỉ có thể tránh ở thần điện phụ cận, che giấu lên. Hắn tưởng lanh xuống dưới, làm ra mấy cái lớn mật thiết tưởng. Đệ nhất, nếu Tuyết Nhi ở thần tộc trong tay, hắn không xuất hiện mới là đối Tuyết Nhi tốt nhất bảo hộ. Đệ nhị, lui một bước nói, Tuyết Nhi ở thần tộc trong tay chỉ là bọn hắn còn không có trở lại thần điện, kia hắn tránh ở phụ cận, cũng có thể quan sát quan sát, nếu ngày nào đó thần tộc người ép Tuyết Nhi trở về, hắn nhất định sẽ không màng tất cả bất cứ giá nào cứu Tuyết Nhi. Hắn ở chỗ này đợi 20 ngày, không có phát giác thần điện có cái gì dị thường, liền đem ý nghĩ chuyển hướng về phương diện khác. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Hắn là thần vương truyền thế, mà Tuyết Nhi có 99% có thể là ma tộc tiểu công chúa truyền thế. Đông Vương Linh Thiên quyết định đánh cuộc một phen, hắn muốn đi ma tộc nơi tụ cư, mời đến ma vương cùng ma vương hậu, thỉnh bọn họ trợ giúp hắn tìm ra Tuyết Nhi rơi xuống, cứu ra Tuyết Nhi. Vận mệnh nhiều trông gai, một đôi yêu nhau người yêu thế nhưng không biết, bọn họ thế nhưng ở thần tộc địa bản thượng gặp thoáng qua. Lăng Kỳ Tuyết cùng Lăng Kỳ niên đỉnh trung niên nhân gương mặt nên ngang đến gần thần điện, thủ vệ binh lính làm cho bọn họ đưa ra thân phận eo bài. Lăng Kỳ Niên thực tiêu xái tung ra hai khối nhân tộc thân phận eo bài, vị này chính là ta thê tử, thân phận của nàng eo bài vẫn luôn là ta giúp nàng bảo quản. Lăng Kỳ tuyết đỗ chán, kaka a kaka, ngươi không sợ Đông Phương Linh Thiên đuổi giết ngươi liền biến đi? Nhưng đây là duy nhất biện pháp, tới rồi trung niên, còn có thể đủ hai anh em cùng nhau ra cửa người rất ít, dạ trang thành phu thê càng dễ dàng giấu người thái mắt. Kia thủ vệ binh lính nhìn một lát, đem eo bài ném sẽ cho Lăng Kỳ Niên. Hề cười nói, nguyên lai là nhân tộc, trách không được cấp bậc như vậy thấp, cũng chính là các ngươi nhân tộc mới cưới cấp bậc như vậy thấp nữ nhân, nếu là chúng ta thần tộc a, đã sớm kéo đi đường vũ nữ. Lăng kỳ tuyết, này thần tộc quả nhiên mỗi một cái hào điểu. Khó trách năm đó thần vương muốn phản bội tộc, cùng ma tộc tiểu công chúa ở bên nhau lúc sau, quay đầu tới chợ giúp ma tộc, binh lính còn như thế, có thể nghĩ những cái đó trưởng lão có bao nhiêu vô sỉ. Hiện tại không phải so đó này đó thời điểm, lăng kỳ tuyết cưỡng chế trong lòng tức giận, ở lăng kỳ niên lôi kéo hạ tiến vào thần điện. Phía trước tiếp nhiệm vụ ma tộc thị vệ đã trà trộn vào đi, lăng kỳ tuyết không biết bọn họ sử dụng chính là biện pháp gì, đãi bọn họ tiến vào thần điện lúc sau, liền nghe được bên đường nơi nơi là người tại đàm luận ma tộc tiểu công chúa sự. Nghe nói không có, ma tộc tiểu công chúa đều trở về, khó trách chúng ta thần vương chuyển thế lại không thấy, ta xem à có chính thành là đi tìm ma tộc tiểu công chúa. hừ, Cho hắn thần vương danh hiệu là để mắt hắn, như thế không biết xấu hổ đi tìm ma tộc tiểu công chúa, về sau ta không bao giờ muốn đem hắn coi như là ta vương, về sau thấy hắn ta còn muốn mắng hắn phản đồ. Kia không phải, nếu không phải xem ở hắn thiên phú nghịch thiên phân thượng, loại người này đã sớm hẳn là kéo ra ngoài diệt sát. Ngươi nói nhỏ thôi, vạn nhất bị trưởng lão nghe xong đi, tiểu tâm ngươi mạng nhỏ. Nghe qua liền nghe qua, nghe nói các trưởng lão còn muốn thiết kế đem thần vương khống chế được, có thể thấy được thần vương cũng không phải một cái thứ gì, bằng không trưởng lão hội người sẽ không như vậy phẫn nộ. Ngươi này lại là nơi nào tới tiểu đạo, ta nói cho ngươi đi, kỳ thật trưởng lão hội người đã bắt đầu đối thần vương động thủ, nếu lần này hắn không muốn trở về trợ giúp thần tộc, liền cho hắn trung hạ phệ tâm cổ, làm hắn đời đời kiếp kiếp đều bị thần tộc khống chế. Ngươi như vậy mới là tiểu đạo đi. Lúc sau một đống vui cười thành, đùa dẫn thanh, cùng với một ít chay mặn không kỵ chuyện cười. Xấu xa. Lăng kỳ tuyết nghĩ đến hiện đại một cái thứ tự, Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa đều là thực sẽ trang, người trước trang thanh cao, sau lưng không biết xấu hổ, cái gì tiết tháo căn bản chính là mây bay. Này thần tộc không phải cũng là cái dạng này. Mặt ngoài đối ai đều hảo, là nhân tộc chung lãnh tụ, nhưng trên thực tế, bọn họ so với ai khác đều ghê tẩm sau lưng tẫn làm một ít nham hiểm việc. Lăng kỳ tuyết nghe xong trong chốc lát, cũng không có từ những người này lỗ thai nghe được Đông phương linh thiên hay không đã trở lại, trong lòng càng nóng nảy. Không phải là thiên thiên vừa trở về liền bị bắt đi, lại gặp nhau đó là không biết lẫn nhau đi. Nàng không cần thiên thiên biến thành cái dạng này. Lăng kỳ tuyết di động bước chân hướng người nhiều địa phương tụ tập. Này đôi người cũng là ở nghị luận Đông phương linh thiên sự, không phải nói hắn như thế nào thiên phú nghịch thiên. Cũng có ghen ghét người ta nói hắn là cái phản đồ, hẳn là sớm diệt sát, miễn cho sớm hay muộn có một ngày sẽ biến thành thai họa Lăng kỳ tuyết thanh thanh giọng nói, sen một nói, nghe nói trưởng lao hội phải đối thần vương ra tay, nhưng thần vương không phải chạy trốn sao. Bọn họ có thể đem thần vương như thế nào? Lăng kỳ tuyết sợ nhất chính là nghe được người ta nói, thần vương đã bị trưởng lao gieo phệ tâm cổ. Thiết, ngươi nơi nào nghe nói, thần vương tuy rằng không có trở về. Nhưng hắn sớm hay muộn là phải về tới, chỉ cần hắn một hồi tới, trưởng lão liền có thể đối hắn động thủ, hắn trốn cũng trốn không thoát. Còn nói là vương, thật là thảm, cái gì đều đến nghe trưởng lão. Trong đám người ai vì thần vương bất bình một câu, lập tức bị những người khác vây hậu. Lăng kỳ tuyết cả kinh lớn lên miệng ba, nửa ngày nói không ra lời. thân tộc người như vậy không nói đạo lý. Vì tránh cho vương cập ao cá, nàng vẫn là đi xa một chút đi. Các ngươi hai cái, không tới trợ giúp chúng ta đánh chết cái này phản đồ, cư nhiên dám đi, tin hay không liền các ngươi cùng nhau tấu. Lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng Tam quan hoàn toàn bị hủy diệt. Đẹp như trích tiên, là nói một cái nam tử mỹ mạo khí chất đều là tuyệt hảo, rất nhiều khen ngợi người thành ngữ đều cùng thần tiên có quan hệ. Nhưng tới rồi thân điện, nàng nhìn thấy gì? Nhìn đến một đám không nói đạo lý, đối cùng tộc xuống tay man nhân. Nói chính là ngươi. Làm gì còn không qua tới, không đúng, người cấp bậc như thế nào như vậy thấp, ta thần tộc sẽ không có như vậy phế vật người. Đại gia liền nảng cùng nhau đánh, cấp bậc thấp liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ. chương 566 ta là mạnh tử hàm. Lăng kỳ niên đại khái là đã tới nơi này, bị thần tộc kêu đánh người, không nói hai lời, đi lên đối bị đánh người kia chính là một đốn béo tấu. Chỉ cần không lượng ra màu đen linh lực, sẽ không có người nhận ra hắn là ma tộc người. Nhưng Lăng Kỳ Tuyết không biết thần tộc có này ham mê, mới sửng sốt trong chốc lát, liền gây hỏa thượng thân. Chỉ có thể nói không phải nàng phản ứng chi độn, mà là này đó thần tộc người quá kỳ ba, quá đáng giận, cư nhiên vì một câu liền phải tấu cùng trong tộc người. Nàng không dám nói chính mình là nhân tộc người, vạn nhất này đó thần tộc có cái gì kỳ thị chúng tộc, nàng chẳng phải là thảm hại hơn. Phẫn nộ quần chúng lực lượng là khó có thể phòng trừng. Lăng Kỳ Tuyết làm tốt chạy trốn chuẩn bị Lăng Kỳ Niên đã đem linh lực ngưng tụ ở đầu ngón tay. Nếu bọn họ dám đối với muội muội độc thủ, hắn liền không quan tâm kéo muội muội chạy ra đi. Muội Phu tìm không thấy liền tạm thời không cần tìm. Lại vào lúc này, một tiếng lanh lệ tiếng hét phẫn nộ từ giữa không trung truyền đến, dừng tay. Khi dễ một cái nhược nữ tử còn thể thống gì? Lăng Kỳ Tuyết tổng cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, là ai đâu? Nàng nhất thời nghĩ không ra. Theo thanh âm rơi xuống. Một đạo màu trắng thân ảnh rừng ở nàng trước mặt. Hắn ôn tồn lễ độ, ôn nhuận đến giống như một khối thượng giai hảo ngọc, người rốt cuộc tới. Kê ôn nhu mê người thanh tuyến chui vào lỗ thai, lang kỳ tuyết sửng sốt thật lâu thật lâu, lại vẫn là không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Hắn không phải ngày đó ở thiên hoa cung trợ giúp thiên thiên chịu rất tình ti bạch lý gì nam từ sao. Lúc ấy hắn liền để lại một câu, nói sẽ ở thiên vực trên đại lục chờ nàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Một vạn cái vì cái gì ở lăng kỳ tuyết trong đầu xoay quanh, nàng hảo muốn hỏi một chút hắn, vì cái gì sẽ tới Hoàng Diệp Đại Lục đi lên, vì cái gì muốn giúp nàng cùng thiên thiên, thật nhiều vì cái gì. Chính là không biết hỏi ra tới, vị này Bạch Thí Lý Nam Tử có thể hay không trả lời nàng. Như là nhìn ra lăng kỳ tuyết nghi hoặc, Bạch Thí Lý Nam Tử ôn nhã cười, người cùng ta tới, dẫn đầu đi ra ngoài. Không phải không tin hắn, mà là mấy ngày liền tới. Lăng Kỳ tuyệt đối thần tộc ấn tượng thấp tới cực điểm, buột miệng tốt ra, đi nơi nào? Hắn quay đầu, tươi cười như cũ như mỹ ngọc cô Nhuận, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, yếu hại ngươi nói lần trước liền có cơ hội. Lăng Kỳ Tuyết thừa nhận hắn nói chính là, nếu là hắn thật muốn hại nàng, lần trước ở Hoàng Diệp Đại Lục thượng, hắn liền có cơ hội động thủ, mà không phải chờ cho tới hôm nay, chờ nàng cùng Thiên Thiên đều có năng lực tới rồi nơi này mới động thủ. Sấu hổ hướng hắn cười, Lăng Kỳ tuyết đi theo hắn đi ra ngoài. Lăng Kỳ niên căng ra đầu đi theo lăng Kỳ tuyết sau lưng. Chờ bọn họ đi rồi, phía sau những cái đó miệng lưỡi người mới cao giọng hô, cùng tiễn đại tư thế. Đại tư thế. Sắc. Lăng kỷ tuyết nên nghĩ vậy như trích tiên nam tử không phải người bình thường, không nghĩ tới địa vị rất đại, cư nhiên là thần tộc đại tư thế. Thần tộc có vương, có đại tư thế, lăng kỷ tuyết rất tò mò. Không biết này đại tư tế có phải hay không cùng thần vương giống nhau, chỉ là một cái hư danh, không có thuộc về chính mình thế lực, chỉ là bị trưởng lão khống chế quân cờ. Đại tư tế thực lực rất mạnh, cường hạn đến chỉ ở trong chấp mắt, đi theo phía sau hắn hai người bọn họ nháy mắt liền xuất hiện ở thần điện ngoại, ở một mảnh rừng rậm bên trong. Xúc điệu thành thốn, còn có thể dẫn người, quả thực là quá thói xấu. Lại vào lúc này, lăng kỳ niên mất đi, mắt thấy liền phải ngã xuống. Lăng Kỳ tuyết vội vàng ôm lấy lăng Kỳ Niên, cả giận nói: Ngươi đối ca ca ta làm cái gì? Hắn không có việc gì, chỉ là có chút lời nói không thể làm hắn nghe được. Đại Tư tế như cũng là đầy mặt ôn nhu, kia Tuấn Mỹ như vậy mặt phảng phất thiên hà trung sao trời, một loại lệnh nhân tâm an lộng lấy quang mang đem hắn bao vây đến chặt chặt che che. Ngươi nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lúc trước ngươi vì cái gì muốn tới Hoàng diệt Đại Lục đi? giúp ta cấp thiên thiên chịu tình ti. Ngươi là như thế nào đi xuống, không phải nói cao vị diện tu sĩ không thể đi địa vị mặt sao. Vẫn là nói các ngươi thần tộc có cái gì bí pháp. Lăng kỳ tuyết như là phóng súng laser dường như, hỏi ra liên tiếp vấn đề. Hắn chỉ là nhàng nhạt cười, tiểu tuyết nhi lập tức hỏi ra như vậy nhiều vấn đề, ta muốn trả lời trước cái nào đâu. Đương nhiên là dựa theo ta hỏi trình tự trước sau nhất nhất trả lời. Cũng không biết như thế nào, người này cho nàng thực lực cảm rất mạnh. Cường đến tuổi một hơi là có thể diệt nàng cảm giác, nhưng nàng nhưng lại không sợ hắn, trả lại cho hắn xu sắc mặt. Hảo đi, ta dựa theo ngươi hỏi trình tự trước sau đến trả lời. Đệ nhất, ta cùng thiên thiên là cùng nhau lớn lên hảo anh em. Đệ nhị, vị diện là không cho phép cấp bậc cao người đi xuống. Nếu là ta đã không có cấp bậc, liền có thể lợi dụng thần tộc bí pháp đi xuống, cho nên tại đẳng cấp thượng làm một ít tay chân là có thể đi xuống. Lăng Kỳ tuyết sắc mặt rất là khó coi, ngươi như thế nào biết ta gọi là tiểu tuyết nhi, còn có, ngươi như thế nào sẽ ở ta đến nơi đây tới trước tiên liền nhận ra ta tới. Hắn sắc mặt như cũ ôn nhu như nước, chỉ là nói ra nói lại làm lăng Kỳ tuyết cảm thấy không rét mà run, ta đã sớm ở ngươi linh hồn thượng lạc quá ấn ký, kỳ thật ngươi tới lạc thiên đại lục trước tiên, ta sẽ biết. Cái gì? Ngươi thế nhưng ở ta linh hồn thượng lạc hạ ân ký. Tìm chết. Lăng Kỳ Tuyết giận dữ, kính trận xoát xoát xoát từ hỗn độn thế giới bay ra tới, hàn băng tinh thạch đồng thời bay ra tới. Nhưng hắn thân pháp càng mau bay ra kính trận, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi cấp bậc vẫn là quá thấp một chút, như vậy là vây không được ta nhà, càng đừng nói có thể vây khốn những cái đó lao nhân. Ngươi đến tụt cùng là ai?" Lăng Kỳ Tuyết cơ hồ mất khống chế giết lão, đáng giận, kính trận tốc độ so ra kém hắn. Nhưng nàng không có đem kính trận thu hồi, vạn nhất hắn đối nàng bất lợi tránh ở kính trận chung hắn cũng thảo không đến tiện nghi. Ta chính là ta. a Tuyết Nhi, ngươi thật sự quên, cái gì đều quên, chuyện cũ năm xưa đã rồi, ngươi lại nhớ kỹ thiên thiên, cái này làm cho ta thực thương tâm đầu. Kính trận ngoại, hắn làm ra đôi tay phủ tâm, tan nát coi lòng trạng, như vậy, thế nhưng làm lăng kỳ tuyết nhớ tới mạnh tử hàm. hỗn độn thế giới, cái kia đầu bị kiếm linh không cũng thường xuyên như vậy, khoa trương làm ra động tác như vậy. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lăng kỳ tuyết thanh em ủng phí biến lãnh, giảm xuống rất nhiều độ. Ta là mạnh tử hàm. Cái gì? Lăng kỳ tuyết lỗ thai một trận nóng lóng tê hắn là mạnh tử hàm. hỗn độn thế giới hắn cũng là mạnh tử hàm, vừa rồi còn cảm thấy bọn họ thần thái tương tự, lúc này. Không đúng, bọn họ bộ dạng không giống nhau, Lăng kỳ tuyết mở to hai mắt, không muốn tin tưởng này mạnh tử hàm chính là hỗn độn thế giới mạnh tử hàm. Kỳ thật hắn là ta một sợi u hồn, ở luyện chế ngũ hành kiếm thời điểm, ta đem một sợi hồn phách rót vào thân kiếm bên trong, mới có sau lại kiếm linh, tuyết nhi ngươi liền không có chú ý tới hắn chỉ có một hồn một phách, hồn phách không đồng đều sao. Lăng kỳ tuyết trầm mê hồi lâu, không biết nói cái gì hảo. Mạnh tử hàm cư nhiên là hắn một sợi hồn phách luyện thành kiếm linh, kia ngũ hành kiếm lại như thế nào rơi xuống hoàng diệt đại lục đi. Này hết thể đều quá không thể tưởng tượng. Một mình linh hồn như thế nào có thể tách ra, còn có thể luyện thành kiếm linh. chương 567 Khống Hồn Thuận Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy nàng đầu góc có chút không đủ dùng, như vậy tin tức quá mức không thể tưởng tượng, nàng yêu cầu thời gian ấn tới tiêu hóa tiêu hóa. Tuyết nhi, ta tới không phải hỏi ngươi muốn kia một sợi hồn phách, hoặc là hắn ở bên cạnh ngươi đối với ngươi còn chỗ hữu dụng, nhưng ta hôm nay tới chết nhắc nhở ngươi, thiên thiên không ở nơi này, nếu là ngươi nhìn đến hắn, nhất định phải bám chủ hắn. Đừng làm hắn hướng nơi này tới, những cái đó lao nhân đã chuẩn bị tốt sở hữu hết thảy, chỉ chờ hắn tiến vào liền sẽ cho hắn gieo phệ tâm cổ. Vì cái gì, ngươi không phải thần tộc sao? Ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta, ngươi sẽ có lòng tốt như vậy? Lang kỳ tuyết cảm thấy mạnh tử hàm không thể tín nhiệm. Nói hắn không đang tín nhiệm đi, lần trước ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng, hắn thật là có biện pháp xuống tay, lại không có động thủ, còn giúp trợ nàng. Nhưng đứng ở nàng hiện tại lập trường thượng, hắn xác thật không có lý do gì trợ giúp hắn. Tuyết nhi, có rất nhiều sự tình ngươi không biết. Đối với lăng kỳ tuyết rõ ràng không tín nhiệm, mạnh tử hàm cũng không để ở trong lòng, mà là kiên nhẫn cùng lăng kỳ tuyết giải thích làm như vậy nguyên nhân. Ta cùng thiên thiên từ nhỏ đã bị thần tộc trưởng láo lựa chọn, ở bên nhau tu luyện, cảm tình cũng thực hảo. Đến nỗi vì cái gì, chờ ngươi tìm về kiếp trước ký ức sau nhất định sẽ minh bạch, hảo. Hiện tại các ngươi tốt nhất không cần xuất hiện ở chỗ này, trong thần điện những cái đó lao nhân cũng không phải ăn chay, về sau tới rồi nơi này. Trước liên hệ ta biết không? Ta muốn như thế nào liên hệ ngươi? Ngươi thức hải linh hồn biết, mau trở về đi thôi. Một trận làn gió thơm thổi qua, mạnh tử hàm thân ảnh biến mất tại chỗ, lang kỳ niên cũng sâu kín tỉnh lại. Muội muội, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Kaka, ca, chúng ta đi về trước đi. Thiên thiên không ở nơi này. Lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng yêu cầu thời gian tới chê cười mạnh tử hàm nói, hắn là mạnh tử hàm, hỗn độn thế giới hắn cũng là mạnh tử hàm. Nàng yêu cầu thời gian tới tiêu hóa hôm nay tiếp thu đến tin tức. Nàng chưa bao giờ nghe nói qua một mình linh hồn còn có thể chia làm hai bộ phận, nay còn không phải là tàn hồn sao. Tính, Lăng kỳ tuyết lắc lắc có chút phát ngốc đầu, Kaka, ngươi đem chim đại bàng thả ra, chúng ta trước rời đi. Lăng kỳ niên còn vượng vượng hồ hồ, mới đến, còn không có nghe được muội phu tin tức, muốn đi, này không giống như là muội muội phong cách đa. Nhưng là muội khống lăng kỳ niên vẫn là nghe lời nói gọi ra chim đại bàng, bay lên trời. Có gió thổi tới, lăng kỳ tuyết cảm thấy đầu góc lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Lăng kỳ tuyết nói, ca ca nhất định muốn hỏi vì cái gì vừa mới tới muốn đi đi, ngươi còn nhớ rõ cái kia bạch tí hề nam nhân sao. Hắn không có đối với ngươi như thế nào đi. Lăng kỳ niên trên mặt tràn đầy sốt ruột. Hắn có thể đối ta như thế nào? Lăng kỳ tuyết tò mò, mạnh tử hàm vẫn luôn nói chờ nàng khôi phục kiếp trước ký ức liền sẽ nhớ tới hết thảy, nhưng xem ca ca bộ dáng, tựa hồ biết một chút sự tình. Không có gì. Lăng kỳ niên ánh mắt lập lòe, có điều che giấu. Lăng kỳ tuyết há chịu vương tha cái này lộng minh bạch chân tướng cơ hội, ca ca ngươi không nói cho ta, trở về ta liền cùng phụ vương mẫu hậu nói ngươi khi dễ ta chờ nói xuất khẩu, Lăng Kỳ Tuyết cùng Lăng Kỳ Niên đồng thời ngây ngẩn cả người. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy chính mình là điên rồi, nàng như thế nào sẽ cùng một cái không thân nam nhân làm lũng, cứ việc người này là nàng ca ca. Lăng Kỳ Niên lại cảm thấy, chẳng lẽ muội muội ở trong lúc lơ đãng nhớ tới kiếp trước việc. Muội muội ngươi nhớ tới cái gì? Không có. Lăng Kỳ Tuyết lắc đầu. Nếu là nhớ tới, liền sẽ lộ minh bạch mạnh tử hàm sự tình, cũng không cần hỏi ngươi. Nga. Lăng kỳ niên hứng thú có chút thấp, hắn vẫn là hy vọng muội muội có thể có được kiếp trước ký ức. Lăng kỳ tuyết tự nhiên có được kiếp trước ký ức, nhiên trước đây thế phi bị kiếp trước là được. Cà ca ngươi nói cho ta cái kia mạnh tử hàm là chuyện như thế nào. Lăng kỳ niên nghĩ nghĩ, Ngụy Vi nói đến, đó là thật lâu trước kia sự, khi đó ngươi không biết như thế nào liền nhận thức đông phương linh thiên, cũng thuận tiện nhận thức hắn tốt nhất huynh đệ. Lăng kỳ tuyết tưởng. Như thế cùng Mạnh Tử Hàm nói phù hợp, bọn họ là hảo huynh đệ. Sau lại, Đông Phương Linh Thiên cùng Mạnh Tử Hàm đồng thời thích thượng ngươi, cũng không biết như thế nào, ngươi thích Đông Phương Linh Thiên, sau lại Mạnh Tử Hàm lựa chọn thành toàn. Lăng Kỳ Tuyết, cầu huyết. hào cầu huyết. Lần đó Đông Phương Linh Thiên bị thần tộc trưởng Lao Thiết Kế vẫn là Mạnh Tử Hàm trợ giúp hắn chạy ra thần điện, nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt được, lại sau lại, cũng không biết thần tộc trưởng lão dùng cái gì mưu kế Làm muội muội ngươi đi lạc thiên đại lục, cuối cùng. Cũng là mạnh tử hàm nghĩ cách tìm được phụ vương, làm hắn đi cứu ngươi, ai ngờ ngươi đã dư lại cuối cùng nửa đường tan hồn. Phụ vương liền dùng ma tộc dạy hồn thuật đem ngươi cứu trở về tới, ở phía sau tới, khởi động ma tộc bí pháp, đem ngươi tiến đi, cho ngươi đi chuyển thế, chậm rãi tự hành chữa trị linh hồn. Lăng kỳ tuyết trương đại miệng ba, lần đầu tiên nghe nói linh hồn còn có thể chữa trị, bất quá. Nàng sớm đã thành thói quen thế giới này huyền huyễn, Lăng Kỳ Niên nói nàng đều thực cẩn thận nghe, cũng tin tưởng lời hắn nói. Mạnh tử hàm là luyện khí sư. Lăng Kỳ tuyết hỏi mấu chốt nhất. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng biết thần tộc có một cái rất lợi hại luyện khí sư, luyện chế gia binh khí là chủng tộc khác sở vô pháp bằng được. Lăng Kỳ tuyết tưởng, đó chính là mạnh tử hàm đi. Một bên cùng Lăng Kỳ Niên hỏi thăm một ít về thiên vực đại lục tin tức. Lang kỳ tuyết quyết định tạm thời không quay về ma tộc nơi tụ cư. Kaka, tiến vào thần tộc nơi tụ cư chi gian có nhất định phải đi qua chi lộ sao? Nàng tưởng canh giữ ở nhất định phải đi qua chi trên đường, mặc kệ thiên thiên đi nơi nào, chỉ cần hắn hoàn hồn tộc, liền nhất định sẽ trải qua nơi đó, nàng ở nơi đó ôm cây đợi thỏ là được. Ngươi không nói sớm, nhất định phải đi qua chi lộ chính là cái tia cửa, tưởng giấu ở trong đó cũng không phải không có khả năng. Lăng kỳ niên sai xử chim đại bàng trở về phi. Lăng kỳ tuyết lẩm bẩm một câu, vừa rồi không phải mạnh tử hàm làm nàng đi sao, thật đúng là không cần nghĩ ngợi liền đi rồi. Lăng kỳ tuyết vì chính mình chỉ số thông minh cảm thấy bất cấp, nàng đây là làm sao vậy? Lăng kỳ tuyết một cái run run, không hồn thuật. Mạnh tử hàm có thể ở linh hồn của nàng lạc hạ ấn ký, cũng nhất định đối nàng sử dụng khống hồn thuật. Đáng chết! Chờ lăng kỳ tuyết mới trở lại cửa thân điện. Mạnh tử hàm lại xuất hiện, vừa rồi còn bình tĩnh sắc mặt lúc này có chút khó coi, ta không phải cho các ngươi đi rồi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Mạnh tử hàm, đem ta linh hồn ấn ký lao đi. Lăng kỳ tuyết cũng đã không có vừa rồi sắc mặt tốt. Mạnh tử hàm cư nhiên đối nàng sử dụng khống hôn thuật, bất luận hắn đã từng trợ giúp quá nàng cái gì, đều không thể tha thứ. Tiểu tuyết nhi, ngươi không cần hồi nháo, đám lao già đó sẽ phát hiện. Đến lúc đó ngươi tự thân khó bảo toàn, cũng sẽ liên lụy ca ca ngươi, hiện tại các ngươi đều không phải bọn họ đối thủ. Mạnh tử hàm thập phân nghiêm túc, tiểu tuyết nhi như thế nào liền như vậy cố chấp đầu, cùng kiếp trước nàng giống nhau như lúc. Mạnh tử hàm thở dài một hơi, hắn thật muốn trợ giúp này đối số khổ có tình nhân, nhưng năng lực của hắn lại chỉ có thể trợ giúp bọn họ nguyên lực thần điện. Ta không đi, thiên vực đại lục lớn như vậy, ta muốn tìm được thiên thiên. Chỉ có thủ tại chỗ này chờ hắn trở về, mới là trăm phần trăm ổn dựa vào phương pháp. Lăng kỳ tuyết tàn nhẫn trừng mạnh tử hàm, lại cảnh ngộ lập tức rời đi ánh mắt, nàng không thể nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, nếu không sẽ lại lần nữa bị cáo hồn. chương 568 đi mau Chờ thiên thiên trở về ta sẽ trước tiên ngăn cản hắn, ngươi đi về trước được không? Ngươi nói dối. Ngươi khẳng định không thể ở thiên thiên trở về trước tiên xác định là hắn. Lang kỳ tuyết không chút nghĩ ngợi từ chối. Như thế nào sẽ không? Khoảng thời gian trước thiên thiên đi lạc thiên đại lục, thần tộc người đều biết, nếu không phải ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đem truy tung hắn thần hồn thủy tinh cầu cấp phá hủy, hắn liền phải chơi xong rồi. Mạnh tử hàm vội vã giải thích, lại quên mất hắn thoại bản thân chính là tự mâu thuẫn. Hắn có chút mỏi mệt, có thể nói cái gì, hiện tại thiên thiên cùng tiểu tuyết nhi đều không nhớ rõ kiếp trước việc, rất nhiều chuyện bọn họ cũng không biết. Thiên thiên đi vào lạc thiên đại lục sau, thần tộc người trước tiên liền biết, lập tức phái người đi đem hắn bắt trở về, chính là bởi vì linh hồn của hắn đã sớm bị thần tộc in lại ấn ký, mặc kệ hắn đi nơi nào, thần tộc người đều có biện pháp biết. Trước kia hắn không biết, cũng là lần này thiên thiên gần nhất đến lạc thiên đại lục, đã bị thần tộc trưởng lao bắt tới lúc sau, mới lưu ý các trưởng lao động tĩnh, lúc sau phát hiện. Đông phương linh thiên linh hồn thượng ấn ký hắn là không có cách nào loại trừ. Nhưng cái kia có thể tùy thời theo dõi hắn thủy tinh cầu, hắn nhiều lần nỗ lực, còn kém điểm đã bị các trưởng lão phát hiện lúc sau, hủy diệt rồi. Bằng không đông phương linh thiên cho rằng hắn đi lạc thiên đại lục lâu như vậy, ở nơi nào, thần tộc trưởng lão hội không biết sao. Kia hiện tại thần tộc lão nhân còn có biện pháp biết thiên thiên rơi xuống sao. Lang kỳ tuyết tức khắc khẩn trương lên, nếu là thiên thiên hành tung tùy thời đều bị những người này không chế, về sau bọn họ liền sẽ thực bị động. Sẽ không, ta đã đem thủy tinh cầu cấp phá hủy, tưởng một lần nữa đúc một cái như vậy truy tung linh hồn thủy tinh cầu còn phải yêu cầu một năm thời gian, không có thủy tinh cầu, liền tính bọn họ có thể xác nhận thiên thiên đại khái phương vị, cũng vô pháp biết được chuẩn bị địa điểm, cho nên ngươi mau trở về đi thôi. Mạnh tử hàm tận tình khuyên bảo, liền mau cấp lăng kỳ tuyết cấp quỳ xuống. Tuyết nhi không nhớ rõ, hắn trong lòng cảm tình đã trải qua hơn một ngàn năm. Không chỉ có không có theo thời gian cỏ rửa mà biến đạm, lại theo thời gian tích lũy, càng thêm nồng hậu. Nơi này nói như thế nào đều là thần tộc đại bản doanh, tuyết nhi ở chỗ này luôn là không an toàn, hắn không yên tâm, cho nên mới sẽ sử dụng khống hồn thuật làm lăng kỳ tuyết đi, không nghĩ tới tuyết nhi nhanh như vậy liền xuyên qua hắn tinh kế. tương lại lần nữa sử dụng khống hồn thuật liền khó khăn, vì nay chi kế cũng chỉ có làm nàng yên tâm. Đông Vương linh thiên không có việc gì, mới có thể rời đi. Ta vì cái gì phải đi về, thiên thiên tìm không thấy ta khẳng định còn sẽ trở về, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Lang kỳ tuyết chém đinh chặt sát, nói nữa, nàng bị mạnh tử hàm khắc ở linh hồn thượng ấn ký còn không có thanh trừ, sao có thể như vậy rời đi. Như vậy, nếu là thiên thiên đã trở lại ta liền nói cho hắn ngươi sớm ma tộc nơi tụ cư. Mạnh Tử Hàm cảm thấy không còn có so Tuyết Nhi càng khó lừa dối người. Ngươi không phải nói thần tộc theo dõi Thiên Thiên Thủy Tinh Cầu đã hủy hoại. Ngươi như thế nào biết được Thiên Thiên khi nào trở về, vẫn là nói ngươi căn bản là không có hủy diệt, thần tộc làm theo có thể theo dõi Thiên Thiên nhất cử nhất động. Lang Kỳ tuyết sắc bén bắt lấy Mạnh Tử Hàm lời nói trước sau mâu thuẫn. Mạnh Tử Hàm không có cách, Tiểu Tuyết Nhi cũng không phải hảo lừa dối. Nói, nếu Tiểu Tuyết Nhi như vậy hảo lừa dối Có lẽ hắn cũng sẽ không thích thượng nàng. Hắn cùng thiên thiên thích chính là tuyết nhi này phân cơ trí. Mạnh tử hàm vô ngữ, lăng kỷ tuyết không nghĩ buộc hắn thật chặt, chuyện quá khứ nàng là không biết, nhưng từ lăng kỷ niên nơi đó nàng cũng biết mạnh tử hàm đã từng là đồng phương linh thiên huynh đệ. Trải qua gần ngàn năm, hắn hay không thay lòng đổi dạ không thể hiểu hết, nhưng xem trước mắt tình huống, hắn là thiệt tình ở quan tâm bọn họ, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này lãng phí môi lưới càng bọn họ giải thích. Mà là trực tiếp đem nàng trảo trở về cấp thần tộc trưởng lao xử lý, lại lấy nàng. Tới huy hiếp Đông phương linh thiên. Trong lúc nhất thời, ba người vô ngữ. Lại vào lúc này, mạnh tử hàm cảm giác được một cổ cường đại hơi thở hướng bên này bay qua tới. Không tốt. Mạnh tử hàm gấp đến độ tiếng nói đều phá, tuyết nhi các ngươi đi mau, có trưởng lao ra tới. Lăng kỳ tuyết cũng cảm giác được có cổ lực lượng cường đại hướng bên này, nhìn nhìn lại lăng kỳ niên sắc mặt cũng không tốt. Tức khác trong lòng hiểu rõ. Mạnh tử hàm xem lăng kỳ tuyết vẫn là một bộ không có quan hệ bộ dáng, cấp sát mặt trắng bệnh, đi mau à. Hắn đã bắt đầu ở tự hỏi chờ lát nữa trưởng lao ra tới, hắn phải dùng cái gì biện pháp ngăn lại trưởng lao. Lăng kỳ niên cũng khuyên đủ, muội muội, chúng ta vẫn là đi thôi. Vạn nhất ma vương hai cái con cái đều bị bắt được, ma vương khẳng định sẽ không màng tất cả phát động chiến tranh hướng thần tộc muốn người, chỉ là bọn hắn ở thần tộc trong tay thần tộc lại sẽ dễ dàng buông tha ma tộc. Lúc sau chỉ sợ là không chết không ngừng, chăm họ lầm than. Đi mau a, Mạnh tử hàm liền phải ra tay đem lăng kỳ tuyết đẩy ra đi, lại thấy lăng kỳ tuyết đạm nhiên lôi kéo lăng kỳ niên tay, môi khẽ nhúc nhích, nhanh chóng hướng ngầm rơi vào đi. Mạnh tử hàm còn nghĩ chạy nhanh cấp lăng kỳ tuyết đem cửa động điền hảo, lại thấy lăng kỳ tuyết lôi kéo lăng kỳ niên chui vào đi địa phương chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Lúc này. Thần tộc trưởng lao Đông Phương Kim cũng tới rồi nơi này. Mâu nguyệt bạch tào gấm, già nua khuôn mặt, đôi mắt lánh lệ, phản phất muốn xem xuyên mạnh tử hàm đang ở làm gì giống nhau, nói ra nói một chút độ ấm đều không có, người ở chỗ này làm gì. Thần tộc trưởng lão đều là thượng trăm vạn số tuổi lao yêu quái, còn có cái gì không có xem qua không có trải qua quá. Mạnh tử hàm không dám có chút qua loa, Kim trưởng lão, ta đang xem cửa thành. Cửa thành có cái gì đẹp? Đông Phương Kim Quát lớn nói, ngươi có thời gian không ở thần miếu đến nơi đây tới xem cửa thành, còn muốn hay không làm cái này đại tư Tế. Mạnh tử hàm hảo tưởng nói không nghĩ, làm mấy ngàn năm đại tư tế, cũng bị trói buộc mấy ngàn năm, có cái gì hảo làm, còn không bằng làm tiêu giao thần tiên, nơi nơi sung sướng. Nhưng, cha mẹ hắn bị thần tộc trưởng lao không chế giam, hắn không dám không làm a, hơi có vô ý, các trưởng lão sẽ không giết chết người nhà của hắn mà sẽ tra tấn người nhà của hắn, thủ pháp chi tàn nhẫn, hắn cũng không dám tưởng tượng. Đã từng, người nhà của hắn cũng không phải không nghĩ chết cho xong việc, nhưng các trưởng lão cư nhiên cho bọn hắn hạ độc, làm cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong, mỗi khi hắn không nghe lời, người nhà liền sẽ đã chịu trừng phạt. Lại sau lại, hắn cũng không dám nữa vi phạm các trưởng lão ý nguyện. Đương nhiên, đây là mặt ngoài, sau lưng hắn cũng sẽ có một ít động tác nhỏ, nếu không, Sao có thể đem theo dõi đông phương linh thiên thủy tinh cầu đánh nát? Nghe nói, thần tộc trưởng lão đều là thần tộc nhất nguyên thủy thời điểm quý tộc. Sau lại, vì biểu hiện ra bọn họ nhường ngôi Mỹ Đức, liền bắt đầu lấy đề cử hình thức tuyển ra đại tư tế cùng thần vương. Mặt ngoài, đại tư tế cùng thần vương đều là các trưởng lão trải qua luôn mãi suy xét, trải qua thiên phú mặt trên sàng chọn đề cử ra tới. Nhưng trên thực tế, hai người kia đều là bọn họ con rối. Bọn họ sẽ ở thần tộc chúng tuyển ra thiên phú tối cao người làm bọn họ thần vương, mặt ngoài đối tộc nhân có một công đạo, sau đó sau lưng giảm cầm bọn họ người nhà, thân nhân, làm cho bọn họ không dám không nghe trưởng lao nói. Trước 569 sau lưng, không chỉ có đông phương linh thiên bị bọn họ trộm gieo phệ tình hàn, hắn cũng giống nhau, nhưng hắn không chiếm được lăng kỳ tuyết ái, cũng không có ở bên nhau, liền trước sau sẽ không phát tác thôi. Kiếp trước Đông Phương Linh Thiên bởi vì Lăng Kỳ tuyết sự tình, hại người nhà cũng từng đã chịu qua trừng phạt, nhưng ở lần đó gần như hủy diệt tự bạo chung, hắn sở hữu người nhà đều đi theo hắn chết, thậm chí hồn phi phách tán. Vốn đang cho rằng phệ tình Hàn có thể khống chế Đông Phương Linh Thiên đời đời kiếp tiếp, ai ngờ thế nhưng làm Lăng Kỳ tuyết tìm được rồi phá giải phệ tình Hàn biện pháp, thậm chí ở không có được đến tục tình thảo dưới tình huống, Đông Phương Linh Thiên liền khôi phục ký ức. Như thế như thế vậy thần tộc trưởng lão liền rốt cuộc vô pháp khống chế Đông Phương Linh Thiên. Cho nên bọn họ lại một lần cấu kết vong linh người, làm cho bọn họ cấp Đông Phương Linh Thiên gieo phệ tâm cổ, vì tiến thêm một bước khống chế Đông Phương Linh Thiên làm chuẩn bị. Ai ngờ, ở cuối cùng một bước khi, Đông Phương Linh Thiên chạy. Mạnh tử hàm cũng là ở trưởng lão đoàn hoàn thành một đoàn khi, mới biết được. Hắn giúp được Đông Phương Linh Thiên, lại không giúp được Tuyết Nhi. Nhìn Tuyết Nhi chờ ở cửa thần điện, hắn đau lòng. Lại cái gì đều không giúp được, chỉ có thể khuyên bảo nàng rời xa thần tộc. Cố tình Tuyết Nhi cũng là cái cố chấp. Cũng may vừa rồi Tuyết Nhi trốn vào ngầm, cũng né tránh Đông Phương Kim truy đổi. Hiện giờ bị Đông Phương Kim quát lớn, mạnh tử hàm sắc mặt lạnh xuống dưới, Kim trưởng lão chẳng lẽ liền không có cảm giác được này cửa thần điện có khác thường. Hắn là cố ý nói như vậy, nói như vậy, Đông Phương Kim nhất định sẽ cùng hắn làm trái lại, nói nơi này không có khác thường. Như vậy mới có thể che giấu tuyết nhi đã từng đã tới tin tức a Nay cửa thành mấy ngàn và năm, sao có thể liền điểm khác thường đều không có. Ta xem ngươi là vì ngươi lười biếng làm lấy cớ, ngươi vẫn là nhanh lên trở về thần miếu theo dõi toàn bộ thần tộc nhân tâm tương đối hảo. Đông Phương Kim bất mãn mạnh tử hàm thái độ, sắc mặt cũng lại lần nữa lạnh bài phần. Hai người sắc mặt đều cương, lanh đến bọn họ chung quanh cảnh sắc đều đã xảy ra biến hóa. Chi gian chung quanh lá cây vẫn là khâu vàng, chậm rãi bốc ra, lúc sau, như tơ liễu đông tuyết bắt đầu rào rạt rơi xuống, lại sau đó, tuyết càng rơi xuống càng lớn, biến thành lông ngỗng đại tuyết. Trừ bỏ thần điện này một mặt, mặt khác ba phương hướng rừng cây đều đóng băng mời dặm, đại thụ biến thành màu trắng, thổ địa đều bị đông cứng. Ngươi là gan càng lúc càng lớn. Đông phương kim nhìn cái này tuổi trẻ người, uy hiếp nói, chẳng lẽ ngươi liền không màng ngươi cha mẹ sao? Nếu là trước đây, mạnh tử hàm sợ nhất chính là trưởng lão dùng cha mẹ uy hiếp, nhưng hôm nay, nhìn đến lăng kỳ tuyết kêu kiên quyết thái độ lúc sau, có trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy, thật sự không được liền đại gia cá chết lưới rách đi. Cha mẹ bị cầm tù mấy chục và năm, liền tính không có bị khổ hình tra tấn, cũng mất đi đối sinh tồn khát vọng đi. Thần tộc trưởng lão thật có thể đem bọn họ tra tấn đến chết, bọn họ cũng hảo giải thoát rồi. Sợ là sợ, Cha Tấn đến muốn chết không thể cầu sinh không được. Hắn thật sự chịu đủ rồi, nếu thần tộc người không muốn buông tay, cùng lắm thì hắn vừa chết. Chỉ sợ, hắn sau khi chết, cha mẹ hắn liền sẽ vẫn luôn đã chịu cha Tấn, ngàn năm và năm, lấy cảnh cáo đời kế tiếp đại tư thế. Làm người con cái, chỉ nhớ, cha mẹ là như vậy thâm ái hắn. Mạnh tử hàm cuối cùng không có bùng nổ, túi đầu tới sinh tha, kim trưởng lao tha mạng, ta đây liền trở về về sau cũng không dám nữa chạy loạn. Ngươi đừng cho là ta không biết, cái kia ma tộc tiểu công chúa lại trở về, ngươi nghĩ ra được chờ hắn, ta nói cho ngươi mạnh tử hàm, hoặc là ngươi thân thủ giết chết nàng, hoặc là ta đem ngươi cha mẹ thân nhân đều đưa vào vô tận lao ngục, làm cho bọn họ vĩnh viên ở cha tấn trung không sinh bất tử. Trung quanh quá lạnh, mạnh tử hàm đánh một cái run, cấp bậc tu luyện đến hắn như vậy, như thế nào còn sẽ sợ lạnh? Chỉ là kim trưởng lao nói, So này đóng băng mời dặm băng tuyết còn muốn băng hàn. Hàn nhân tâm. Nhưng hắn không dám phản kháng. Cẩn tuân kim trưởng lão dạy bảo. Sau đó thân ảnh nhoang lên. Biến mất tại chỗ. Trung quanh cảnh sắc lại trầm rãi khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đông vương kim tại chỗ dừng lại thật lâu. Kỳ quái. Hắn rõ ràng nghe thấy được khắc thường khí vị. Như thế nào sẽ tới nơi này liền biến mất. Dừng lại trong chốc lát. Hắn không có lại ngửi được cái kia khí vị. Lúc sau cũng thân ảnh nhóng lên, biến mất ở cửa thần điện. Trở về lúc sau, hắn liền đem sở hữu trưởng lão triệu tập ở bên nhau. Thân tộc lớn lớn bé bé tổng cộng có 100 danh tuổi ở thượng trăm vạn tuổi trưởng lão Rất nhiều đều là trường kỳ bế quan, chỉ có 10 vị vị là hàng năm ở bên ngoài chạy, chuyên môn xử lý một ít thần tộc sự vật. Thần tộc người đại bộ phận họ phương đông, mà sở hữu trưởng lão đều họ phương đông, mặt trời mọc phương đông tử khí đông lai. Bọn họ tự nhận là phương Đông là hoàn mỹ nhất nhất có linh khí địa phương, cho nên đem thần điện thành lập ở thiên vực đại lục nhất phương Đông. Đã từng, thần tộc đại tư tế cùng vương là nhiều thế hệ chuyển xuống tới, đều là họ phương Đông quý tộc. Sau lại thần tộc bình dân nháo ra ý kiến, ngoại tộc nhân cơ hội này đối thần tộc tiến hành công kích, thần tộc trải qua quá một lần đại tổn thất. Lúc sau trưởng lao đoàn nhóm liền nghĩ ra một cái biện pháp. Chuyên môn để cử ra thiên phú tối cao người tới làm vương cùng đại tư tế, không nghĩ tài nguyên lưu lạc những người khác lúc sau liền lợi dụng bọn họ người nhà khống chế được, tuyệt không đem quyền lợi ngoại phóng. Biện pháp này vẫn luôn kéo dài mấy chục và năm, cũng không có ra quá sai lầm, lại không nghĩ tới rồi đông phương linh thiên nơi nào lại nháo ra cấu kết ma tộc tiểu công chúa chê cười. Này đó các trưởng lão như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này? Lần này. Cảm giác được mạnh tử hàm không giống nhau, Đông Phương Kim liền đối với đang ngồi tất cả trưởng lao nói. Ta cảm thấy này mạnh tử hàm bắt đầu không nghe lời, chúng ta có phải hay không có thể chế tạo ra một chút ngoài ý muốn, làm hắn biến mất, ở đề cử ra tân đại tư thế. Đông Phương Ngọc nói, Kim lão ca nói có lý, nhưng là này mấy ngàn năm tới bồi dưỡng hắn tiêu phí chúng ta đại lượng tài nguyên, tổng không thể như vậy liền buông tha hắn. Ai nói muốn buông tha hắn? Mấy ngàn năm công lực cũng đủ luyện chế năng lượng thủy tinh, chúng ta tìm một cơ hội đem luyện trưởng Lao Thỉnh ra tới, đem hắn luyện chế thành năng lượng thủy tinh là có thể một công đôi việc. Ta cảm thấy vẫn là lại thận trọng suy xét suy xét đi. Còn suy xét cái gì? Đại tư tế cùng thần vương cần thiết chúng ta người, nếu không liền hủy diệt, còn có cái gì hảo suy xét? Kia Đông Vương Linh Tiên không phải cũng là không có hủy diệt, thậm chí là lại lần nữa lợi dụng. Dựa. Ngươi tưởng vật cũ thu về a? Còn lại lần nữa lợi dụng, mạnh tử hàm không có đông phương linh thiên như vậy nghịch thiên thiên phú. Nhưng hắn so đông phương linh thiên nghe lời. Một phen khắc khẩu xuống dưới, thần tộc trưởng lao quyết định vẫn là cấp mạnh tử hàm một cái cơ hội, lưu trữ lại quan sát quan sát. Mà mạnh tử hàm lại một chút không biết, hắn tránh thoát một kiếp. Lôi kéo lăng kỳ niền chui vào ngầm lăng kỳ tuyết, cũng không có toàn hạ bao sâu, khai thác ra một cái động lớn, khảm thượng một viên giả minh châu ở đỉnh. Lăng Kỳ Niên vẫn là lần đầu tiên chui vào ngầm, thập phần tò mò, nay nhìn xem kia nhìn xem. Nhìn chăm chăm Lăng Kỳ Tuyết nhìn đã lâu. Muội muội, nghe ngươi nói ngươi là chui vào ngầm ra tới, ta còn chưa tin, chính là hiện tại ta phát hiện ngươi thật sự rất lợi hại. Lăng Kỳ Niên trong mắt xẹt qua một mạt thương cảm, nhưng giây lát lướt qua. Chương 570 duyên tận. Kỳ thật trước kia thực lực của hắn nhưng không ngừng như vậy, hắn cũng từng là huyền linh cấp bậc 15 cấp cao thủ. Kiếp trước lần nọ Lăng Kỳ Tuyết lọt vào thần tộc trưởng Lao An Toán, hắn chạy đến cứu trợ, bị rất nặng thương cấp bậc liền rất một nửa, hiện tại cấp bậc cũng là hắn một lần nữa tu luyện một lần tích lũy được đến. Nhưng vì muội muội hắn một chút đều không hối hận. Lăng Kỳ Tuyết đang ở đem ghế dựa đồ vật từ hốn độn thế giới lấy ra tới, nay chỉ là chút lòng thành, chờ có thời gian ta mang ca ca chui vào càng sâu ngầm. Mới nói, bọn họ liền cảm giác thổ tầng bắt đầu biến lãnh, càng thêm lạnh đến đông lạnh tay. Lăng kỳ tuyết mày nhăn lại, sao lại thế này? Lăng kỳ niên nhớ rõ thần ma đại chiến khi, thần tộc sử dụng quá đóng băng ngàn dặm công pháp, liền nói cho lăng kỳ tuyết, khả năng thần tộc người đem mặt trên rừng, cây đều đóng băng đi lên. Trắng phao phao một mảnh, chúng ta đây đi lên chẳng phải là sẽ bị bọn họ phát hiện. Lăng kỳ tuyết nhớ thương đông phương linh thiên, vạn nhất thiên thiên tiến vào chẳng phải là trước tiên liền sẽ bị thần tộc người phát hiện. Lăng kỳ niên còn vô pháp cấp ra xác thực đáp án, nhưng thần tộc đột nhiên đem mặt trên rừng rậm đóng băng lên, hẳn là chính là muốn chế tạo ra như vậy công hiệu đi. Không được. Ta phải tưởng một cái biện pháp, làm thiên thiên không cần tiến vào. Rét lạnh liên hồi, lăng kỳ tuyết bất đắc dĩ, lại bắt đầu đi xuống toàn, toàn 50 mệ khi, mới cảm giác gớm áp một ít, không cần chờ có thời gian, nàng liền đem lăng kỳ niên mang vào càng sâu ngầm. Thầm nghĩ. Thần tộc công pháp quả thật là lợi hại. Giống nhau công pháp đóng băng ngầm ba bốn mễ đã là cực hạn, thần tộc người cư nhiên có thể đóng băng 40 mễ, nếu là đánh lên tới, không ra nhất chiều, bọn họ liền sẽ hôi phi yên diệt. Mạnh tử hàm nói đúng, bọn họ là đánh không lại thần tộc trưởng lão, dừng lại ở cửa thần điện chờ thiên thiên, vạn nhất gặp gỡ thần tộc trưởng lão, không khác trứng gà chạm vào cục đá, nàng còn chưa tính, còn kéo lên ca ca, nàng không thể như vậy tùy hứng. Quay đầu lại liền trước làm ca ca trở về, nàng chính mình ở chỗ này chờ, cho dù có cái gì cũng có thể nhanh chóng chui vào ngầm. Hạ quyết tâm, lang kỳ tuyết liền bắt đầu đem hầm ngầm mở rộng, đem dạ mình châu phóng thượng, ghế rửa dọn xong tới, ca ca trước ngồi trong chốc lát đi, một chốc là đi không được. Lang kỳ niên làm sao không biết, ngồi xuống nói, sớm biết rằng ta liền khuyên bảo muội mội đừng tới. Là ta tùy hứng. Không nghĩ tới dùng che dấu hơi thở đan dược thần tộc trưởng lao cũng có thể đoán được. Lăng kỳ tuyết cười khổ nói, nàng vẫn là quá đại ý quá thiên chân, nơi này không phải lạc thiên đại lục, thần tộc sở dĩ có thể trở thành cường hãn nhất trung tộc, tất nhiên là cao thủ nhiều như mây, có rất nhiều bọn họ không dám tưởng tượng cao thủ tồn tại. Thấy muội muội không vui, Lăng kỳ Niên an ủi nói, Muội muội đã làm được thực hảo, ít nhất chúng ta mới vừa đi vào bọn họ liền không có cảm thấy ra tới. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy bị dò đến, không biết thần điện ngầm có hay không phòng ngự, bằng không chúng ta từ ngầm chui vào thần điện. Lang kỳ niên tưởng nói tính hắn chưa nói đi. Muội muội này nơi nào là không vui, mà là suy nghĩ mặt khác như mà trước quỷ A. Thần điện ngầm sao có thể không có phòng ngự, ngay cả bọn họ ma tộc lâu đài ngầm đều có phòng ngự, Lăng kỳ tuyết có thể ra tới là cái ngoại lệ. Vạn nhất xúc động thần tộc cảnh báo. Chi sợ không đợi thần tộc thổ thuộc tính trưởng lao truy xuống dưới, chúng ta đã bị trận pháp treo cổ chết thẳng cẳng. Lăng kỳ niên không đồng ý. Lăng kỳ tuyết nhớ tới lục dương thành vu gia trưởng lao, gần là linh thánh hậu kỳ, tiếp cận huyễn linh cấp bậc là có thể đủ dưới mặt đất truy tung nàng hơi thở. Lăng kỳ niên nói có lý, nàng liền không có kiên trì. Dạ Minh Châu nhàn nhạt bạch quang hạ, hai anh em có một câu không một câu nói chuyện thiếm. Cá ca vì cái gì ta cảm thấy cái kia mạnh tử hàm công lực như vậy thâm hậu mà ngươi giống như không có thể nào lợi hại a lăng kỳ tuyết một câu liền chọc tới rồi lăng kỳ niên đau điểm hắn không muốn làm muội muội khó chịu liền nói dối nói ta thiên phú không tốt La ma vương nhi tử hắn thiên phú như thế nào sẽ không tốt nhưng hắn không thể nói ra nguyên nhân không quan hệ chờ đi trở về ta cho ngươi luyện chế một viên tẩy tùy đan bảo đảm ngươi tẩy tùy dịch kinh thiên phú siêu cường Lăng Kỳ Tuyết cười ha hả nói: "Thật sự? Lăng Kỳ niên kinh hỉ đứng lên, ngươi vẫn là luyện đan sư." Lăng Kỳ Tuyết gật đầu. "Thật tốt quá. Muội muội ngươi không biết, trước kia chúng ta ma tộc cũng có rất nhiều đẳng cấp cao luyện đan sư, chính là lần đó ở cái gì đại chiến trung, bị thần tộc tính kế ngã xuống không ít, nếu tộc nhân biết ngươi là luyện đan sư, sẽ đối với ngươi càng thêm tôn kính. Về sau ta lại cho ngươi luyện chế càng nhiều đan dược." Ra đây trước cảm ơn muội muội Lăng kỳ niên hàm hậu cười. Trên mặt đất trong động ngây người gần một ngày, Lăng kỳ tuyết mới hướng rừng rậm ngoại chui một nghìn mét, mới ra tới. Đi lên lúc sau, phát hiện rừng rậm cây cối đã khôi phục nguyên dạng, chính là có chút lá cây héo héo, phản phất bị sương đánh quá giống nhau. Đi thôi. Hai anh em đi rồi bất đồng phương hướng. Lăng kỳ tuyết tưởng đem Lăng kỳ niên đưa trở về, hướng ma tộc nơi tụ cư phương hướng đi đến. Lăng kỳ niên tưởng từ lăng kỳ tuyết ở chỗ này chờ đông phương linh thiên, liền hướng thần điện đi đến. Cả ca bên này. Lăng kỳ tuyết chỉ vào ma tộc nơi tụ cư phương hướng, phương tây. Ngươi không đi chờ thiên thiên sao? Lăng kỳ niên kinh ngạc, ngày hôm qua muội muội vẫn là một bộ không đợi đến thiên thiên ta tuyệt không trở về kiên quyết, hôm nay sao liền thay đổi chủ ý? Chúng ta vẫn là về trước ma tộc lâu đài rồi nói sau. Lăng kỳ tuyết không nói cho chỉ đem hắn đưa trở về, lúc sau chính mình lại phản hồi nơi này chờ thiên thiên. Chúng ta đây đi mau. Lăng kỳ niên triệu hồi ra kim sắt chim đại bàng, dương cánh bay lượn ở không trung. Một tháng lúc sau, bọn họ liền về tới ma tộc nơi tụ cư. Lại bị báo cho, Đông Phương Linh Thiên ở thần điện ngoại chờ mấy ngày, đợi không được tin tức liền tới ma tộc lâu đài, nghe nói Lăng kỳ tuyết đi tìm nàng, lại đi rồi. Lăng kỳ tuyết chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chẳng lẽ bọn họ chi gian duyên hết sao? Vì sao tới thiên vực đại lục lúc sau, bọn họ lần lượt gặp thoáng qua, lại trước sau không có thể bắt lấy đối phương tay? Lăng kỳ niên có được có thể ngàn dặm truyền âm biện pháp, tưởng tượng đến trên đường không có cùng ma vương hậu liên hệ, làm lăng kỳ tuyết bỏ lỡ đông phương linh thiên, hối đến ruột đều thanh. Lăng kỳ tuyết xoay người liền đi, nàng không nghĩ lại bỏ qua thiên thiên. Lại bị ma tộc thị vệ ngăn cản xuống dưới, ma vương hậu đại ý quá một lần, như thế nào sẽ lại đại ý lần thứ hai? Mẫu hậu ngươi phóng ta đi ra ngoài, không tin ngươi hỏi ca ca, ta có bảo mệnh tiền vốn. Lăng kỳ tuyết cấp nước mắt thẳng rớt. Nàng không phải ai khóc người, nhưng tưởng tượng đến bạn nhất nàng cùng đông phương linh thiên chi gian duyên phận có lẽ liền sẽ đoạn lấy này, nàng nước mắt liền không chê không được đi xuống lạc. Ma vương hậu đau lòng nàng. Lại vẫn là nhẫn tâm ý bảo thị vệ đem lăng kỳ tuyết giá về phòng đi. Lăng kỳ tuyết dãy rùa không chịu trở về, bọn thị vệ không dám thương nàng, phí chút sức lực mới đem nàng giá về phòng. Vẫn là phía trước cái kia phòng, trang trí đều giống nhau. Lăng kỳ tuyết lại liếc mắt một cái nhìn ra, phòng sàn nhà thay đổi, nếu là nàng không có phòng chừng sai, ngầm còn một lần nữa thiết trí trận pháp. chương 571 tuyệt chiêu. Mẫu hầu, ta cầu ngài. Ngài làm ta đi ra ngoài tìm thiên thiên. Lăng kỳ tuyết nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Ma vương hậu ôm lăng kỳ tuyết, lên tiếng khóc lớn, đứt quãng nói, tuyết Nhi, Ngươi đừng trách mẫu hậu. Thiên thiên cũng nói, nếu ngươi trở về, khiến cho ta đem ngươi nhốt lại. Hắn đi một chuyến thần điện, tìm không thấy ngươi lúc sau. liền sẽ trở về, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ a. Tình cảnh này, lăng kỳ niên một đại nam nhân cũng nhịn không được đỏ đôi mắt. Cũng may hắn thê tử Nhan Tử Ngọc là ma tộc người trong, sẽ không giống muội muội đi như vậy gian nan. Nhìn muội muội như vậy tử, hắn tưởng Tử Ngọc không biết nàng khi nào mới xuất quan. Tử Ngọc bế quan 10 năm, hắn cũng làm 10 năm hòa thượng. Ai ra? muội muội nhất thương tâm khổ sở thời điểm, hắn còn nghĩ những việc này nhi. Lăng Kỳ niên hung hăng chụp một trường đầu, vẫn là giải quyết muội muội sự rồi nói sau. Lăng Kỳ tuyết cùng ma vương hồ ôm đầu khóc giống. Thình linh bị lăng kỳ niên đột phát phát ra bàn tay thanh dọa nhảy dự. Ma vương hậu quay đầu, hung hăng trừng lăng kỳ niên, tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì? Lăng kỳ niên mới sẽ không thừa nhận hắn tưởng tức phụ, rất là nghiêm túc nói, ta suy nghĩ các ngươi khóc ga khóc ga, ma tộc lâu đài sẽ không trướng đại thủy đi. Nào có ngươi nói nghiêm trọng. Ma vương hậu lại tàn nhẫn trừng hắn liếc mắt một cái. Mẫu hậu, ngươi lại trừng mắt đều không xinh đẹp. Lăng kỳ niên cười thay đổi một bộ cười hì hì sắc mặt, sau đó học ma vương hậu bộ dáng, trừng mắt nhìn một cái xem thường. Người xem như vậy có phải hay không rất khó xem. Chọc ma vương hậu buồn cười, phụt một tiếng cười. Ngay cả lăng kỳ tuyết cũng bị lăng kỳ niên kia làm quái bộ dáng đậu cười, nàng minh bạch lăng kỳ niên là tưởng đậu nàng vui vẻ. Đã từng, nàng vẫn luôn là một mình chiến đấu hang hái, sau lại có thiên thiên. Hiện giờ đi vào nơi này, nhiều người một nhà trợ giúp nàng duy trì nàng nàng có cái gì hào khóc cảm xúc gáp lực lâu lắm yêu cầu một cái phát tiết điểm nghe được bọn họ chi gian hai lần gặp thoáng qua cảm thấy mạc danh khổ sở thôi khóc ra tới thì tốt rồi lang kỳ tuyết lau khô nước mắt ôm ma vương hậu cảm ơn mẫu hậu cảm ơn ca ca nếu các ngươi nói thiên thiên sẽ trở về ta liền ngoan ngoan ở nhà chờ hắn là được là nha là nha muội mỗi, mỗi ngươi suy nghĩ một chút Vạn nhất ngươi đi ra ngoài, hắn lại vừa lúc trở về, vậy các ngươi chẳng phải là lại lần nữa gặp thoáng qua, lúc sau đại gia lại từng người phi, lại bỏ qua, sau đó lại phi, lại. Đi ngươi. Tiểu tử thúi nói cái gì đâu, tuyết nhị cùng thiên thiên như thế nào sẽ vẫn luôn đều bỏ qua. Ma vương hậu đánh gãy lăng kỳ nên nói. Phía trước mãn đầu góc đều là đông phương linh thiền, lăng kỳ tuyết chưa từng có hảo hảo quan sát quá ma vương hậu, hiện tại thoạt nhìn. Ma vương hậu rất đáng yêu. Mấy chục vạn tuyến người, bảo dưỡng đến cùng 30 tuổi trí thức nữ tính giống nhau, cho người ta một loại nhà bên đại tỷ tỷ thân thiết cảm. Kiếp trước nàng liền khát vọng có được cha mẹ, có được tốt đẹp gia đình, này một đời có thể có được này toàn gia quan tâm, nàng nếu còn không bình tĩnh, còn không thỏa mãn, vậy quá không biết tốt xấu. Mẫu hậu, ca ca nói đúng, là ta tùy hứng. Lăng kỳ tuyết đem đầu đáp đến ma vương hậu trên vai, thân mật cọ cọ. Giống như một cái tiểu nữ hài giống nhau, đối ma vương hậu làm nụ thân mật. Ma vương hậu vui mừng khôn xiết, nàng tổng cảm thấy lần này lăng kỳ tuyết chuyển thế lúc sau, liền cùng nàng không có trước kia thân mật. Nhưng vừa mới nàng phát hiện, kỳ thật tuyết nhi cùng nàng vẫn là giống nhau thân mật. Ma vương hậu vui vẻ ở lăng kỳ tuyết trên mặt bẹp một ngụm. Lăng kỳ tuyết chưa nói cái gì, kiếp trước mỏ mỉ cũng thường thường thân nàng vẻ mặt nước miếng. Ngạch, khoa trương, nhưng không sai biệt lắm. Mộ mì thực thích thân nàng mặt mặt. Nàng cũng thực hưởng thụ bị mẫu thân bẹp mặt mặt quá trình, đó là một cái từ ái mẫu thân đối nữ nhi vô hạn tình yêu. Lăng kỳ niên lại vẻ mặt rác hàn hô, mẫu hậu, người một đống tuổi. Tiểu tử túi, người ra ngứa có phải hay không, tin hay không chờ tử ngọc xuất quan ta nói cho nàng ngươi không thành thật. Ma vương hậu rất là đắc ý hướng lăng kỳ niên chớp đôi mắt. Lăng kỳ niên nghiến răng nghiến lợi, xem như người lợi hại. Ma vương hậu khỏe miệng đều cười đến lỗ thai căn đi, làm người treo trọc nữ nhân. Lăng kỳ tuyết, một đống tuổi còn như vậy nghịch ngợm. Chờ tử ngọc suốt quan ta muốn mang nàng nơi nơi đi chơi, không ở lâu đài, miễn cho bị ngươi dạy hư. Lăng kỳ niên hầm hừ rời đi phòng. Ma vương hậu thực không hình tượng cười ha hả, còn hướng lăng kỳ tuyết truyền thụ kinh nghiệm, tuyết nhi à, nếu là ca ca không thành thật, ngươi liền lấy tẩu tử huy hiếp hắn, bảo đảm hắn ngoan ngoãn nghe lời Lăng kỳ tuyết Này xem như hố nhi tử không Bất quá, nàng nhưng thật ra không có nghe nói Lăng kỳ niên thế tử liền hỏi ma vương hậu Ma vương hậu cũng đem trong nhà vị này Quan trọng thành viên giới thiệu cho lăng kỳ tuyết nghe Nha tử ngọc là ma tộc khó gặp thiên tài Ở cùng lăng kỳ niên Ở ma tộc tu luyện học viện học tập khi nhận thức Có thể nói là thành mai trúc mã Sau khi lớn lên vận lý thành trường ở bên nhau Tử ngọc đam mê bế quan tu luyện Lăng kỳ niên liền thảm, thường thường một làm hòa thượng chính là mấy năm, mười mấy năm đều có. Kaka làm gì không cùng tẩu tử cùng nhau bế quan tu luyện A. Lăng kỳ tuyết khó hiểu, như vậy đại gia cùng nhau bế quan, cùng nhau xuất quan, là có thể có ở bên nhau thời gian. Kỳ thật KK trước kia thiên phú rất cao, cho dù không bế quan, cũng có thể tiến bộ thực mau, sau lại bị thương, cấp bậc rất đến lợi hại, mới đưa đến hiện tại hắn chỉ có huyễn linh thất cấp. Cà ca không phải nói hắn thiên phú không như thế nào sao. Thời gian qua không lâu, lăng kỳ tuyết nhưng không quên lăng kỳ niên ở thổ động phía dưới cách nói. Ma vương hậu kinh giác nàng nói lỡ miệng, che miệng lại ba sao, không chịu nói. Có phải hay không cùng ta kiếp trước có quan hệ? Lăng kỳ tuyết không ngốc, những người này nói dối khi đều lướt qua nàng, thuyết minh này đó cùng nàng có quan hệ, 8 không rời 10 Tuyết nhi, ma vương hậu ước chừng suy nghĩ vài phút, mới quyết định nói cho nàng chân tướng, kỳ thật ca ca trước kia thiên phú rất cao, một lần ngươi chúng thần tộc mai phục lúc sau, hắn chạy đến cứu ngươi, bị thần tộc trưởng lão đả thương, cuối cùng vẫn là thiên thiên gắt gao bám trụ thần tộc trưởng lão, các ngươi mới trốn trở về. Nhưng kia lúc sau nam nhi cấp bậc liền, liền rớt, tốc độ tu luyện cũng không có trước kia nhanh như vậy. Cùng với làm lăng kỳ tuyết đoán mò, còn đem chân tướng nói cho lăng kỳ tuyết, miễn cho nàng lo lắng, kiếp trước sự nàng không nhớ rõ. Nàng lại rất dung nhập hiện tại nhân vật chung, nàng là ma tộc tiểu công chúa, có cái ái nàng ca ca, ba ba còn có mama. Ca ca là vì cứu nàng hy sinh, nàng cũng không thể như vậy tùy hứng, vẫn là ở lâu đài chờ Đông Phương Linh Thiên tin tức đi. Một bên chờ tin tức, một bên luyện chế trợ giúp Lăng Kỳ Niên khôi phục cấp bậc đan dược. Không yên tâm, nàng còn là ma vương hậu đi đem Lăng Kỳ Niên gọi tới, vì hắn bất mạnh. Tham thanh hắn có bao nhiêu gia bệnh cũ lúc sau. Nhanh nhẹn trở lại trong phòng, thế ra màu tím đan lô, từ hôn độn thế giới quần cuộn không ngừng dọn ra dữ liệu, luyện chế suốt 2 ngày mới đem đan dược luyện chế hảo. Vì trợ giúp Lăng Kỳ Niên nhanh chóng khôi phục cấp bậc, Lăng Kỳ Tuyết còn ở đan dược gia nhập viêm vân tang, hết mọi thứ lực lượng trợ giúp Lăng Kỳ Niên khôi phục thực lực. Trước 572 gặp lại, luyện chế hảo Lăng Kỳ Niên yêu cầu đan dược lúc sau, Lăng Kỳ Tuyết tự mình trợ giúp hắn thủ quan, làm hắn ăn vào đan dược. Ba ngày lúc sau, Lăng Kỳ Niên thế nhưng khôi phục trước kia công lực. Lăng Kỳ Niên kích động ôm Lăng Kỳ Tuyết xoay vài vòng, cảm ơn muội muội. Chúng ta là người một nhà. Lăng Kỳ Tuyết đạm nhiên cười cười. Lăng Kỳ Niên cũng không làm ra vẻ, nghĩ thầm, về sau có muội muội dùng đến địa phương, hắn nhất định sẽ lên trời xuống đất sẽ không tiếc. Lúc sau Lăng Kỳ Tuyết lại trợ giúp ma tộc người luyện chế rất nhiều đăng lược. Còn đem cổ y y ngàn phương rất nhiều đàn phương đều lấy ra tới cùng đại gia chia sẻ, rất nhiều luyện đan tâm đắc lấy ra tới cùng đại gia tham khảo, càng la lộng một thùng linh tuyển thủy phân cho ma tộc lâu đài người. Ngay từ đầu, rất nhiều người đối vị này đột nhiên trở về tiểu công chúa đều ôm rất lớn bất mãn, rốt cuộc đã từng vì chuyện của nàng, đại gia hỏa bị không ý tội. Nhưng nghe nói lăng kỳ tuyết ở miễn phí trợ giúp ma tộc người luyện đan lại tặng linh tuyển thủy lúc sau. Những cái đó có mang bất mãn cảm xúc người lập tức ngừng nghỉ xuống dưới, mọi người đều bắt đầu cảm kích lang kỳ tuyết cấp ma tộc mang đến. Ngắn ngủn 2 tháng, lang kỳ tuyết ở ma tộc nhân tâm trung địa vị nhanh chóng tăng lên, cả người cũng dung nhập ma tộc người trong sinh hoạt, đảo cũng miễn cưỡng qua. 2 tháng đi qua, từ ma tộc lâu đài đến thần điện, qua lại vừa lúc yêu cầu 2 tháng. Lang kỳ tuyết cơ hồ mỗi ngày đều nhón chân mong chờ, nhưng Đông Phương Linh Thiên chính là không có trở về. Nàng cấp thành kiến bò trên chảo nóng, lại không hề biện pháp. Chỉ có thể ở nhà chờ. Ngày đó Đông Phương Linh Thiên đi vào ma tộc lâu đài, cùng ma tộc thủ thành thuyết minh ý đồ đến sau, ma tộc thị vệ liền đáp ứng hắn trợ giúp hắn thông truyền. Ma Vương Hậu vừa nghe nói là Đông Phương Linh Thiên, chạy nhanh đem người mời vào tới, nói cho hắn lăng kỳ tuyết đi tìm hắn. Nghe vậy, Đông Phương Linh Thiên liền phải đi về tìm kiếm lăng kỳ tuyết. Hắn quá hiểu biết lăng kỳ tuyết, nàng nhận định sự. Tám con ngựa đều kéo không trở lại. Ma vương hậu giữ chặt đông phương linh thiên, hỏi hắn nếu cùng lăng kỳ tuyết ở bên nhau, sẽ đứng ở bọn họ bên này vẫn là thần tộc bên kia. Đông phương linh thiên không chút do dự đứng ở ma tộc bên này. Kiếp trước ký ức hắn không biết, ít nhất này một đời cho tới nay mới thôi, ma tộc người không có công kích hắn, cũng không có hại quá hắn. Ngược lại là thần tộc người, lại là phệ tình hàn, lại là phệ tâm cổ muốn không chế hắn lợi dụng hắn còn từng hại hắn thiếu chút nữa mất đi Tuyết Nhi. Hắn đôi thần tộc không có nửa phần hảo cảm, đương nhiên sẽ đứng ở lăng kỳ Tuyết bên này. Ma vương hậu thực vừa lòng, làm hắn ở thần điện tìm không thấy lăng kỳ Tuyết sau, liền trực tiếp trở về, bọn họ lại thương lượng thương lượng Tuyết Nhi sự. Đông phương linh thiên ở trên đường gặp được một đầu thực lực cường hãn hung thú, đánh thượng ba ngày ba đêm sau mới đem hung thú giết chết, rời đi, chờ bọn họ trở lại ma tộc lâu đài khi. So hai tháng nhiều ba ngày. Lăng kỳ tuyết mỗi ngày trừ bỏ luyện đan chính là tìm được ma tộc lâu đài cửa thành thượng, trong ngòn con mắt. Hôm nay hoàng hôn, nàng cứ theo lẽ thường đứng ở cửa thành thượng nhón chân mong chờ. Hoàng hôn như máu, ánh hồng nửa không chung. Rất xa nhìn đến chân trời kia một mặt quen thuộc huyền sắc, Lăng kỳ tuyết hỉ cực mà khóc. Ngây ngốc đứng, nhìn hắn kia tuấn tú ngũ quan dần dần tới gần, rõ ràng, thẳng đến đứng ở nàng trước mặt. Đông Vương linh thiên xa xa nhìn đến cửa thành thượng kia một mặt màu xanh ngọc bóng hình xinh đẹp, trái tim kinh hoàng không thôi, nhanh hơn phi hành tốc độ. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên minh bạch cái gì gọi là nóng lòng về nhà. Tới tới lui lui lan lộn, bấm tay tính toán, bọn họ ước chừng có hơn 4 tháng không có gặp mặt. Tuyết nhi, phong đầy tớ nhân dân phó trên người hắn còn mang theo phong hương vị, hôn tạp hắn mát lạnh hương khí chuyển vào lăng kỳ tuyết trong lỗ mũi. Nàng liền bị hắn gắt gao khấu trong ngực chung. Thiên thiên, ta tưởng ngươi. Lăng kỳ tuyết hít hít cái mũi. Đồn ốc, ta này không phải đã trở lại sao? Về sau chúng ta vẫn luôn ở tại ma tộc lâu đài, không bao giờ tách ra. Đông phương linh thiên gắt gao ôm lăng kỳ tuyết, đem nàng chặn ngang bế lên, phi vào thành bảo. Có lần trước tiến vào kinh nghiệm, ma tộc lâu đài phòng ngự trận pháp có đối đông phương linh thiên phân biệt. Lần này hắn nhẹ nhàng liền tiến vào ma tộc lâu đài. Lăng Kỳ tuyết đôi tay câu lấy Đông Phương Linh Thiên cổ, đem thân thể trọng lượng giao cho hắn, vùi đầu ở hắn kiên cố hữu lực ngực. Nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập, cảm thấy thập phần an tâm. Còn có cái gì so ở ái nhân trong lòng ngực càng hạnh phúc, nàng thích như vậy an tâm cảm giác. Tương lai có bao nhiêu trường nàng không có khái niệm, nàng chỉ nghĩ bắt lấy hiện tại, cùng Đông Phương Linh Thiên ở bên nhau một phút một giây. Bất quá, Đông Phương Linh Thiên nói được nhẹ nhàng. Về sau vẫn luôn ở tại ma tộc lâu đài, nhưng nàng không bỏ xuống được tiểu tỏa cùng tiểu kim long, chờ thêm mấy ngày vẫn là sẽ đi ra ngoài nhảy nhót, đem tiểu tỏa cùng tiểu kim long tìm được. Tiểu tỏa là kim ô, bản thân năng lực siêu phàm mà tiểu kim long tuy rằng còn không có hoàn thành lột xác, lại cũng là một loại thực lực cường đại giống loài, nếu là có thể đem hắn mang theo trên người, về sau đối nàng có trợ rút. Đông Phương Linh Thiên ôm lăng kỳ tuyết một đường trở lại trong hoàng cung. Đi vào ma vương hậu trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, mẫu hậu. Thiên thiên đã trở lại, thực xin lỗi làm ngài lo lắng. Lăng kỳ tuyết mở to hai mắt, nước mắt xoát xoát rơi xuống. Có thể là thiên bực đại lục nguồn nước tương đối sung túc, không khí độ ẩm đại, nàng đôi mắt ẩm đi. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, thiên thiên có thể quỳ gối ma vương hậu trước mặt, thuyết minh nàng ở trong lòng hắn địa vị cao hơn hết thảy, Nàng có thể nào không cảm động rơi lệ. Trở về liền hảo trở về liền hảo. Ma vương hậu hiền từ quá khứ đỡ đông phương linh thiên. Đông phương linh thiên lại không chịu đứng lên, còn thỉnh mẫu hậu đáp ứng thiên thiên, làm thiên thiên làm một cái tới cửa con rể, về sau ở tại ma tộc lâu đài. Kiếp trước đông phương linh thiên ở nghe nói lăng kỳ tuyết tin người chết sau, không chịu sống một mình, vì thế còn nháo ra rất lớn động tĩnh tự bạo. hắn đối tuyết nhi này phân tình yêu kiên trinh không du cảm động ma vương hậu. Này đây ma vương hậu thập phần thích Đông Phương Linh Thiên, miệng đầy đáp ứng rồi. Cảm ơn mẫu hậu. Đông Phương Linh Thiên trực tiếp đổi giọng gọi mẫu hậu, nhạc ma vương hậu cười đến không khép miệng được. Trải qua thương lượng, ma vương hậu quyết định ngày mai làm một hồi yến hội, báo cho ma tộc lâu đài người, bọn họ công chúa thành thân. Cùng ma vương hậu thương lượng yến hội liền ở ba ngày sau cử hành công việc, Đông Phương Linh Thiên liền nắm tay lăng kỳ tuyết trở lại nàng trong phòng. Thường một lần Đông Phương Linh Thiên đã tới, đối nơi này cũng coi như là quen cửa quen nghèo. Trở lại trong phòng của mình, Đông Phương Linh Thiên cũng không có giống lăng kỳ tuyết phỏng đoán như vậy. Đi lên chính là một đốn phòng ăn, đem nàng ăn sạch mặt tịnh. Mà là lôi kéo tay lăng kỳ tuyết, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu kiểm tra rõ ràng, xác nhận lăng kỳ tuyết cũng không có gầy mới yên lòng. Đông Phương Linh Thiên kiểm tra lăng kỳ tuyết đồng thời, lăng kỳ tuyết cũng ở kiểm tra Đông Phương Linh Thiên. Này mấy tháng, có ca ca làm bạn, có người nhà khai đạo, nàng nhật tử quá không tồi, thể trọng không giảm. Nhưng Thiên Tiên mỗi ngày ở bên ngoài màn trời chiếu đất, còn hai đầu chạy, vì đuổi thời gian hắn không nghỉ ngơi, nhân mệt nhọc tạo thành quần thâm mắt đủ khả năng so sánh gấu trúc. Hắn cầm tức tiêm rất nhiều, trước kia còn chỉ là mặt trái xoan, hiện tại hai má đều gao hám đi xuống. Trương 573 châm trọng. Người gầy. Lăng Kỳ tuyết thương tiếc vô hắn gầy khuôn mặt. Tuyết nhi, ta tưởng ngươi. Che trời lấp đất hôn liền rơi xuống. Ba ngày nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm, thực mau liền đi qua. Phải nói lăng kỳ tuyết cơ hồ là ở trên giường lớn lại đây. Ngày mai chính là yến hội nhật tử, đông phương linh thiên rốt cuộc không hề lăn lộn nàng, làm nàng một đêm ngủ ngon. Yến hội định ở buổi tối, lăng kỳ tuyết suy sút trong ba ngày này, ma vương hậu cùng lăng kỳ niên bận trước bận sau thu xếp. Đem ma tộc hoàng cung trang điểm thành ngày hội Hải Dương. Nơi nơi răng đèn kết hoa, nơi nơi đều rán đầy xong hỷ, tùy ý có thể thấy được vui mừng cảm nhiễm chứ ma tộc lâu đài mỗi người. Ma tộc lâu đài chỉ là một cái tên, cùng thần tộc thần điện giống nhau, đều là một tòa siêu cấp đại thành, bên trong cư dân vô số. Bị ma vương hậu mở tiệc chiêu đái nhân số không nhiều lắm, đều là một ít thân cư muốn bị người thỉnh bọn họ tới là vì Lăng Kỳ Tuyết ở ma tộc nơi này hôn lễ, càng là tất cả mọi người biết Đông Phương Linh Thiên là đứng ở bọn họ bên này, về sau không cần khó xử hán. Bởi vì khoảng thời gian trước Lăng Kỳ Tuyết đưa tặng đan dược quan hệ, trong thành rất nhiều cư dân tự phát ở nhà mình cửa treo lên đèn lồng màu đỏ, lấy tỏ vẻ đối công chúa tôn kính. Lăng Kỳ Tuyết ở trong Hoàng Cung nghe Lăng Kỳ Niên nói bên ngoài náo nhiệt, trong lòng liền ngứa. Nàng cùng Đông Phương Linh Thiên đã lệ một lần đường, Lúc sau lại là nhiều lần cúc chiết, cuối cùng đem Đông Phương Linh Thiên khôi phục bình thường, còn động phòng. Đối đêm nay yến hội không có chờ mong, cảm thấy nhàm chán, nghĩ ra đi đi một chút. Đông Phương Linh Thiên đang ở chợ giúp Ma Vương Hậu xử lý một ít yến hội công việc, lăng kỳ tuyết liền một mình đi ra ngoài. Mới đi đến Hoàng Cung Đại Môn, nên diện đi tới một cái xích phát nam tử. Nam tử cao lớn cường tráng, khuôn mặt tuấn lãng, xứng vui kia một đầu tiêu sái xích phát. Có vẻ còn tính tuấn giờ, chỉ là nghiêm túc biểu tình cho người ta một loại người sống chớ tiến lạnh nhạt cảm. Nhìn đến lăng kỳ tuyết, hắn nết miệng cười, ngăn ở nàng phía trước, tiểu tuyết nhi đây là muốn đi đâu, muốn hay không sở thần ca ca bồi. Lăng kỳ tuyết không quen biết hắn, ngươi là ai nha? Như vậy đừng đột. Ta là ngươi sở thần ca ca A, ngươi quên mất, chúng ta là cùng nhau lớn lên. Sở thần ánh mắt hơi co ảm đạm, chỉ là lớn lên về sau. Ngươi liền có ô yếm hắn, quên mất sở thần ca ca. Ta không phải trước kia cái kia tiểu công chúa, ngươi đừng để ý, cảnh còn người mất, nếu ngươi là tới tìm ca ca hoặc là mẫu hầu, bọn họ đều ở bên trong, ta muốn đi ra ngoài đi trong chốc lát, liền xin lỗi không tiếp được. Lăng kỳ tuyết không thích người này, thoạt nhìn hung ba ba, vừa thấy liền không phải hảo ở chung chủ nhân. Nhưng xem hắn tươi cười thuần tịnh, cũng không giống như là một cái co tâm cơ. Nhiều nhất là cái tính tình hỏa bạo anh chàng lô mang thôi. Tiểu thuyết nhi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi, nghe nói ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Này ma tộc lâu đài ngươi cũng quên mất đi, ta mang ngươi sẽ quen thuộc một ít. Sở thân một chút cũng không thèm để ý, như cũ là cười hì hì. Hắn lớn lên bốn dĩ liền không tồi, chỉ là vừa rồi nghiêm túc biểu tình cho hắn tăng thêm một loại bất hữu thiện cảm giác, như thế cười hì hì. Nhưng thật ra làm người cảm thấy người này còn có thể. Chỉ là, lăng kỳ tuyết không thích hắn xem ánh mắt của nàng, rõ ràng có loại nói không rõ tỉnh tố ở bên trong. Không cần, ta cũng đi không xa, chờ lát nữa còn phải về tới, ngươi tự tiện đi. Nói lăng kỳ tuyết vòng qua hắn cất bước chậm rãi đi ra hoàng cung. Đi ra vài bước, liền quay đầu lại, ngươi không cần đi theo ta. Sở thân vẫn là cười hì hì, ta cũng không phải là đi theo ngươi, này lộ là người đi, ngươi có thể đi ta cũng có thể đi. Lăng kỳ tuyết. Người này có thể hay không không cần như vậy chán ghét. Nhưng nhìn hắn kia thuần tịnh tươi cười, nàng lại sinh khí không đứng dậy, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, xem hắn cũng không có ác ý, nói ra nói cũng không có không đúng chỗ nào. Lăng kỳ tuyết tiếp tục đi phía trước đi, nghe được sở thần theo ở phía sau tiếng bước chân, mày nhăn lại. Cái này sở thần cùng nguyên lai ma tộc tiểu công chúa quan hệ giống như thực không bình thường a. Đột nhiên quay đầu lại hướng trong hoàng cung mặt đi đến, nàng không ra đi còn không được sao. Nếu là làm thiên thiên cái tia đại lưu dấm nhìn đến nàng cùng tuổi trẻ nam tử đi cùng một chỗ, phỏng trừng cùng này sở thần liền phải ràng co. Hắn là thần tộc người, cho thấy lập trường lúc sau, ma tộc người chịu lưu hắn ở chỗ này đã là khoan dung. Nếu là hắn cùng ma tộc người có xung đột, nói không chừng ma tộc người liền vô pháp dung hắn. Tóm lại. Ở thực lực của bọn họ không đủ để đối kháng thần tộc trưởng lao phía trước, nàng còn phải dựa vào chứ ma tộc, miễn cho thần tộc trưởng lao cấp đông phương linh thiên loại cái thảo nê mã vệ tâm cổ. Sở thần thần sắc càng thêm ảm đạm, tiểu tuyết nhi cùng chuyển thế trước vẫn là giống nhau. Thích liền liều mạng đi giữ gìn, những người khác với nàng trong mắt, bất quá là ma tộc một phần tử, hoặc là người xa lạ thôi. Cho dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hắn cũng bị nàng phân loại đến bình thường buồn hưu hàng ngũ. Nghĩ nghĩ, sở thần cũng không có đuổi theo đi, mà là tại chỗ đứng trong chốc lát, tươi cười chậm rãi làm lệnh, thần sắc là tịch. Lại vào lúc này, một cái cùng hắn giống nhau tuổi trẻ nam tử đi ra, một trưởng chụp ở trên vai hắn, có chút âm dương quái điều nói, mấy ngàn năm đi qua, tiểu công chúa giống nhau trướng mắt người, thật đúng là trâm trọng, tưởng ngươi như thế nào cũng là ma tộc đệ nhất dũng sĩ, nàng coi trọng vẫn là cái kia thần tộc thật không biết người này đệ nhất dũng sĩ tên tuổi là như thế nào được đến, nếu là ta đã sớm đánh đi lên đem tiểu công chúa cấp về. Sở thần có chút chán ghét chụp bay há tay, hề tuấn, ta đệ nhất dũng sĩ tên tuổi không phải dùng để đoạt tiểu công chúa, mà là dùng để bảo hộ ma tộc, ngươi có này thời gian rồi ở chỗ này khuyến khích ta, còn không bằng nhiều đi luyện luyện, nói không chừng đệ nhị dũng sĩ tên tuổi chính là người đâu. Đối mặt sở thần như thế, quả có cánh, châm trọng Hề Tuấn sắc mặt đổi đổi, tự thảo mất mặt rời đi. Trong lòng lại nghĩ đến, chờ ta đem các ngươi đều tiêu diệt, một ngày nào đó tiểu công chúa sẽ dừng ở tay của ta, ta còn muốn đem toàn bộ ma tộc khống chế trụ. Bụng người cách một lớp ra, không có người biết Hề Tuấn trong lòng suy nghĩ, Yến hội hòa thuận vui vẻ tiến hành. Lần này Yến hội thỉnh đều là ma tộc một ít nổi danh đầu người, bao gồm một ít ma tộc trưởng lão. Thời gian vừa đến, người đều đến đông đủ. Ma vương hậu liền cười nhạt doanh doanh tuyên bố yến hội chính thức bắt đầu. Đây là lăng kỳ tuyết xuyên qua tới nay nhìn đến nhất tự do yến hội, yến hội thế nhưng lấy tiệc đứng hình thức tiến hành. Ở ma vương hậu tuyên bố tiểu công chúa mang theo trượng phu hồi qua sau, yến hội thập phần tự do. Đại gia muốn ăn cái gì chính mình đi lấy, tưởng với ai nói chuyện phiếm chính mình đi tìm bạn nhi. Tóm lại, không khí thập phần hòa hợp. Rốt cuộc thiên thiên là thần tộc người, địa vị còn không nhẹ là thần vương, ma tộc trưởng lão còn có hút không yên tâm, tìm cái lấy cơ đem Đông vương linh thiên đưa tới một góc, do hỏi nửa ngày. Đông vương linh thiên kiên nhẫn trả lời bọn họ. Lăng kỳ tuyết ở cách đó không xa ngồi yên, gắt gao nhìn chằm chằm Đông vương linh thiên bên kia, é sợ cho ma tộc trưởng lão hội khó xử hắn. Bất quá, nhìn dáng vẻ ma tộc trưởng lão đối Đông vương linh thiên chỉnh thể vẫn là tương đối vừa lòng, chỉ là từ Lăng Kỷ tuyết góc độ nhìn qua. Có một cái trưởng lão tựa hồ thực phân nộ. chương 574 chỉ trích. Phân nộ, vì sao sẽ phân nộ? Nhìn đến mặt khắc trưởng lão còn tính tươi cười thân thiết, lang kỳ tuyết cũng chưa từng có để ý nhiều. Thiên thiên thân phận bãi tại nơi đó, nếu nói ma tộc người toàn bộ đều tin tưởng hắn, mỗi một cái hoài nghi, kia mới gọi người lo lắng đâu, nói không chừng liền sẽ là cái gì âm mưu Lang kỳ tuyết lại nhìn trong chốc lát, Nhìn đến cái kia trưởng láo tựa hồ sắc mặt càng khó nhìn, tức khắc có chút ngồi không yên. Nàng ngồi không được, Lăng Kỳ niên cùng ma vương hậu so nàng động tắc càng mau, đã hướng bên kia đi đến. Nay quan hệ đến về sau Lăng Kỳ tuyết sẽ không lưu tại ma tộc lâu đài, bọn họ không cho phép có người tìm tra. Mà đông vương linh thiên bên này, các trưởng láo hỏi một ít vấn đề hắn đều trả lời được với tới. Trong lòng bằng thẳng, cũng không có gì không thể nói. chỉ là. Có cái bị mặt khác trưởng lão xưng hô hề trưởng lão lại ngự khí bất thiện hỏi hắn, nếu ngươi biểu lộ quyết tâm muốn đứng ở chúng ta bên này, nên đem thần tộc phòng ngự nhược điểm nói cho bọn họ, chúng ta ma tộc tiên hạ thủ vi cường, đem bọn họ diệt tộc, về sau ngươi sinh hoạt ở chỗ này liền sẽ không có nỗi lo về sau. Sở trưởng lão nghe vậy, thập phần không vui, hắn không thích phát động chiến tranh. Hơn nữa hắn là đứng ở ma vương hậu bên này, Tới phía trước ma vương hậu tới thực khách khí thỉnh cầu hắn không cần quá khó xử đông phương linh thiên. Ma tộc cùng thần tộc tỷ lệ sinh đẻ đều rất thấp, nhà ai không có cái bảo bối nhi tử hoặc là tôn tử linh tinh. Mọi người đều thực đau lòng người trẻ tuổi, chỉ cần không phải tác phong thượng vấn đề, đều sẽ khoan dung đái hải tử. Sở trưởng lao rất hào phóng đáp ứng rồi ma vương hậu thỉnh cầu, cho nên đến nơi đây về sau, vẫn luôn đang âm thầm trợ giúp đông phương linh thiên, cũng không có khó xử hắn. Nhưng hệ trưởng lão liền bất động. Năm đó thần tộc phát động cái thần ma chi chiến, hắn vẫn luôn cảm thấy là từ ma vương một nhà khiến cho, nếu không phải tiểu công chúa thích thượng thần vương, lúc sau liền sẽ không đưa tới như vậy nhiều thần tộc tinh kế, thậm chí là hai đại chủng tộc chi gian đại chiến, làm hại ma tộc tổn binh hào tướng. Hơn nữa con hắn hệ tuấn thường xuyên ở bên thai nhắc tới tiểu công chúa, nói muốn muốn đem vương vị bắt được trong tay, liền trước đem tiểu công chúa khống chế được. Lại hát quần thể trung tổng hội có như vậy một hai cái là bạch, tái hảo chủng tộc bên trong cũng sẽ có như vậy một hai cái bại hoại, mà hề trưởng lão không thể nghi ngờ chính là ma tộc bên trong bại hoại. Hán tưởng đem ma tộc quyền lợi cầm ở trong tay, hán tưởng đem tiểu công chúa như vậy thiên phú nghịch thiên về vì mình có. Như thế, xem đông phương linh thiên, liền càng xem càng trướng mắt. Hỏi ra tới lời nói cũng liền phi thường lệnh người năng kham. Đông phương linh thiên âm thầm nhớ kỹ hề trưởng lão. Trên mặt lộ ra một cái nhạt méo tươi cười tới, hề trưởng lão, ta đã mất đi kiếp trước ký ức, không biết thần tộc nhược điểm ở nơi nào, nói nữa, liền tính ta biết, cũng không thể nói, nếu ta vì tỏ vẻ đối ma tộc trung thành đem thần tộc nhược điểm nói ra, như vậy dễ dàng phản bội người các ngươi dám tin tưởng sao. Ở chỗ này ta nhắc lại một lần ta lập trường, ta đứng ở tuyết nhi bên này lập trường sẽ không thay đổi, một khi thần ma khai chiến, ta nhất định sẽ đứng ở ma tộc bên này. Mặt khác thỉnh trưởng lão tự trọng. Nếu không có tuyết nhi khó làm, hắn mới không muốn cười nhạt đối mặt những người này. Nhạc mẫu cũng là tốt, này không, lôi kéo ma vương tay liền hướng bên này đi tới. Nếu không có vì tuyết nhi người một nhà, hắn mới lười đến cùng những người này ở chỗ này tốn nhiều môi lưới, tin hay không tùy thích. Hề trưởng lão lại rất không hài lòng hắn đáp án, người rõ ràng chính là thần tộc phái tới nội ứng, một khi ngày nào đó thần ma khai chiến. Ngươi liền sẽ ở bên trong trợ giúp bọn họ phá vơ ma tộc lâu đài phong ngự, thần tộc người quỷ kế đa đoan. Như vậy thủ đoạn nham hiểm ta thấy nhiều, các vị trưởng lão, ma vương mặc kệ sự, ma vương hậu thật là lao hồ đồ, chúng ta này đó làm trưởng lão còn phải khuyên nhiều nói khuyên bảo mới là a. Sở thần cùng hề tuấn không đối phó, sở trưởng lão cùng hề trưởng lão cũng là mấy chục vạn năm lão đối đầu. Nghe vậy đôi mắt trưởng, lạnh lùng nói, hề trưởng lão lời này là có ý tứ gì? Ngươi là tưởng nói chúng ta ma vương hậu không còn dùng được, tưởng thay thế sao? Lời này lập tức liền chọc chúng hệ trưởng lao tâm, hắn đương nhiên là như thế này tưởng, chỉ là không thể nói. Liên tính ma vương hậu làm đông phương linh thiên trụ tiến bào, bọn họ toàn ra ở ma tộc nhân tâm trung địa vị vẫn là vô pháp giao động. Nếu là đắc tội ma tộc sở hữu cư dân, hắn hệ trưởng lão cũng thảo không đến chỗ tốt. Danh vương vị việc còn phải từ từ mưu tính, không thể sang bậy. Hề trưởng lão nhịn xuống không có trở mặt, giải thích nói: "Sở trưởng lão ngươi nói đùa, Ma vương cùng Ma vương hậu là chúng ta ma tộc mấy chục vạn năm tới vĩ đại nhất vương cùng vương hậu, ta chỉ là nhất thời chi khí mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy không gây rối ý tưởng." Sở trưởng lão hừ một tiếng, lượng ngươi cũng không dám." "Ngươi?" Hề trưởng lão sắc mặt khó coi lại không cách nào phản bác Sở trưởng lão, lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới Đông Phương Linh Thiên trên người hung ác nham hiểm đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Linh Thiên nhìn trong chốc lát, nếu không thể nói ra thần tộc phòng ngự thượng nhược điểm, kia tổng có thể nói nói công pháp thượng nhược điểm đi. Mất đi kiếp trước ký ức, Đông Phương Linh Thiên hiện tại học tập chỉ là thần tộc công pháp gia lông, thậm chí còn ở tụ năng tháp 3 năm, hắn cơ bản đều ở luyện tập trước kia học quá công pháp, căn bản là không có học tập quá thần tộc công pháp. Cái này làm cho hắn như thế nào trả lời? Ta không hiểu thần tộc công pháp. Ta hiện tại sở hữu công pháp đều là ta trước kia học tập được đến. Đông phương linh thiên thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Nội gian. Ngươi căn bản chính là thần tộc phái tới nội gian. Mặc kệ hỏi cái gì về thần tộc vấn đề ngươi đều không nói, nay không phải thần tộc phái tới nội gian là cái gì. Hề trưởng lão nhảy dựng lên chỉ vào đông phương linh thiên mắng. Sở trưởng lão sắc mặt cũng khó coi, ma vương hậu công đạo qua hắn, thỉnh hắn giúp đỡ điểm đông phương linh thiên. Nhưng hệ trưởng lao vấn đề qua sắc bén, một chốc một lát, hắn cũng nghĩ không ra tốt biện pháp tới giải quyết. Mặc kệ như thế nào, Đông Phương Linh Thiên làm dị tộc, ở ma tộc Tổng hội đã chịu bài xích, ma vương một nhà tin tưởng hắn, hắn cũng tin tưởng hắn, cũng không phải là mọi người đều tin tưởng hắn a Ma vương hậu đi tới, vừa lúc nghe được hệ trưởng lao chỉ trích Đông Phương Linh Thiên nói, tức giận đến mày liễu dự ngược, ngoài cười nhưng trong không cười. Hệ trưởng lão nói buồn hậu lão hồ đồ đại có thể triệu khai trưởng lão hội, nếu là đại đa số trưởng lão đều cảm thấy buồn hậu lão hồ đồ, này vương vị cùng hậu vị cũng không phải không thể giao ra đây. Kia âm trầm trầm thanh âm thêm vào linh lực, Ma Vương hậu là huyền linh 40 cấp, thêm vào linh lực sau thanh âm biến thành từng luồng sóng xung kích hướng hệ trưởng lão lộ thai toàn đi. Hệ trưởng lão không ngờ sau này sẽ như thế bên vực người mình, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản. Hai người lực lượng ngang nhau, ma vương nắm lấy thê tử tay, cho nàng lực lượng. Hắn hiện tại cấp bậc rơi xuống, lại như cũ là huyễn linh 25 cấp bậc, cuồn cuộn không ngừng linh lực thêm vào ở ma vương hậu linh lực bên trong. Hê trường lão đột nhiên liền che lại lỗ thai sắc mặt trắng bệnh. Lăng kỳ niên đầu cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, nơi này là hoàng cung, hiện tại vẫn là bọn họ lăng gia định đoạt, tưởng tiêu ngạo trước đem cấp bậc tu luyện hảo lại đến. Được đến Lăng Kỳ tuyết luyện chế chữa thương đan dược, luyện hóa lúc sau, Lăng Kỳ niên cấp bậc khôi phục nguyên lai huyễn Linh 15 cấp, tự tin cũng tương so phía trước đủ rất nhiều. chương 575 cảnh cáo, Đông Phương Linh Thiên Tử nhỏ liền sinh hoạt ở Hoàng Cung tranh đấu gay gắt bên trong, sau lại đi xa tha hương, bắt đầu rồi cô đọc sinh hoạt. Lục Sa quan tâm hắn chỉ là hạ nhân đối chủ tử quan tâm, rất nhiều chuyện không thể cho hắn chân chính ý nghĩa thượng trợ giúp. Lại sau lại, Gặp được Tuyết Nhi, nàng bồi hắn đi khắp toàn bộ hoàng diệt đại lục, vì tìm kiếm giải dược. Cái loại này nồng đậm quan tâm chi ý làm hắn cảm thấy có ra con nàng cảm giác thật tốt. Hiện tại, bị ma vương hậu cùng ma vương đám người bảo hộ, đông vương linh thiên lần đầu tiên cảm giác được cha mẹ cũng là có thể như vậy ấm áp, mà không phải vân phi như vậy lạnh như băng. Hắn thể, về sau quyết không thể phản bội ma tộc. Lăng kỳ tuyết vừa lúc đi tới, Biết phụ vương cùng mẫu hậu là sợ Đông phương linh thiên có hại mới ra tay, cũng thực cảm động. Không nói đến bọn họ lớn lên cùng nàng ở 21 thế kỷ cha mẹ giống nhau như lúc, chỉ bằng này này phân quan tâm, cũng đủ nàng cảm động tràn đầy. Lăng kỳ tuyết đi qua đi nắm lấy Đông phương linh thiên tay, ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, có việc mẫu hậu sẽ giải quyết. Đông phương linh thiên biết rõ hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, liền nhịn xuống không phát. Liên lấy vừa rồi hệ trưởng lão kia chỉ vào hắn tay, hắn tất nhiên sẽ hảo hảo giáo hấn hắn một phen. Hảo đi! Nói lại như thế này nói, hắn phỏng trừng hiện tại hắn còn đánh không lại hệ trưởng lão. Bởi vì hắn chỉ là huyễn linh một bậc, cái gì cấp bậc đều không có, lấy cái gì tới cùng hệ trưởng lão đua. Bất quá, từ nhỏ ở thâm cung lớn lên đông phương linh thiên, ở hệ trưởng lão kia trương tràn đầy nếp gấp trên mặt thấy được không tầm thường biểu tình. Nhẫn lại, tham lam! Tính kế. Nếu là đoán được không sai, phòng trừng hắn đối nhạc phụ ma vương vị trí nhớ thương thượng. Đông vương linh thiên quyết định tìm một cơ hội nói cho lăng kỳ tuyết, làm lăng kỳ tuyết nói cho ma vương cùng vương hậu, làm cho bọn họ tiểu tâm hề trưởng lão này nhân vật. Hề trưởng lão bị ma vương cùng vương hậu luyện tập chế phục sau, sắc mặt hối bại, mặc kệ là dân ý duy trì suất cao, đôi vợ chồng này thực lực mới là hắn sợ nhất đồ vật. Tính kế mấy chục và năm. Hề trưởng lão cũng khíu giác tương đương nhanh ngại, hắn nhạy bén ngửi được ma vương cấp bậc dường như không có quá khứ lợi hại. Chẳng lẽ, hê trưởng lao che lại lỗ thai bất động thanh sắc đánh giá ma vương, chỉ thấy hắn sắc mặt có chút hư bạch, như là bị rất nặng nội thương làm cho. Chẳng lẽ ma vương bị thương? Liên tưởng đến gần nhất đều là ma vương hậu đại ma vương xử lý một ít ma tộc sự vật, hê trưởng lao tức khắc minh bạch, một cái âm mưu ở trong lòng hình thành. Ma vương hậu thấy hề trưởng láo che lại lỗ thai, xem như nhận thua, liền dừng tay, lạnh lùng nói, ta biết ngươi không phục, nhưng không phục cũng đến phục, trừ phi ngươi có thể đánh thắng được chúng ta hai vợ chồng. Ta nói cho ngươi, thiên thiên chính là làm cho rất nhiều trưởng láo mặt, chỉ thiên thể cả đời sẽ không phản bội chúng ta ma tộc, nếu không thiên lôi đánh xuống. Cái này lời thể chính là đã chịu thiên địa pháp tắc bảo hộ, ngươi tin hay không tùy thích, đại đa số trưởng láo tin tưởng là được. Nhưng ngươi nếu tưởng lại làm ra cái gì chuyện xấu tới, cũng không cần lo cho ta chạy quyền lợi đối với các ngươi hề trưởng lão tiến hành loại trừ. Ma vương hậu cũng là thực bênh vực người mình, hề trưởng lao dám khi dễ nàng con rẻ, không cho hắn nhan sắc nhìn một cái, còn tưởng rằng bọn họ lăng già không ai. Cảm ơn mẫu hậu yêu quý, thiên thiên về sau tuyệt không sẽ phụ các ngươi. Đông phương linh thiên lôi kéo lăng kỳ tuyết đi tới đối ma vương hậu không lưng. Hắn tính tình cao ngạo. Cơ hồ rất ít có người nhập hắn mắt, nhưng đối với ma vương hậu, hắn là đánh tâm nhãn thích. Hãy còn nhớ rõ ở Nam Lăng Quốc, Tuyết Nhi cái kia trên danh nghĩa cha cha, chỉ là vì một ít cái gọi là Nga bà bối, luôn là đem Tuyết Nhi hướng đã chết chỉnh. Vẫn là hắn một lần lại một lần đuổi tới mới khó khăn lắm cứu Tuyết Nhi, nhớ rõ khi đó, hắn tổng nghĩ trên thế giới này như thế nào liền không có một cái hảo cha mẹ. Thằng đến nhìn thấy ma vương hậu cùng ma vương. Hắn mới rốt cuộc cảm nhận được làm người con cái hạnh phúc. Này phân tình, hắn tuyệt đối không thể cô phụ. Hảo hai tử, ngươi khách khí cái cái gì, ngươi là mẫu hậu nửa cái nhi tử, mẫu hậu không yêu quý ngươi yêu quý ai à. Ma vương hậu khôi phục cười khanh khách sắc mặt, nhất phái nữ vương diễn xuất, dơ lên tiêu ngạo cảm. Hảo các ngươi tuổi trẻ ở chỗ này, ta và ngươi phụ vương cũng qua đi cùng những cái đó lao ra hỏa tâm sự. Ở quay đầu nhìn đến trên mặt đất chật vật hề trưởng lao sau, lại đổi một bộ băng hàn sắc mặt, lại lần nữa cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, ngày thường làm ẩm ý một ít còn chưa tính, cùng là ma tộc người, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng nếu làm ta biết ngươi làm ra cái gì phản bội ma tộc sự, vậy chớ có trách ta tàn nhẫn đâu ác. Ma vương hậu ném xuống nói mấy câu, cũng không đi xem hề trưởng lao sắc mặt có bao nhiêu khó coi, liền đi rồi. Bọn họ đi tìm cùng năm kỷ trưởng lao ôn chuyện, lời nói lời nói việc nhà. Mà lăng kỳ tuyết ở lăng kỳ niên dẫn dắt hạ, cũng bắt đầu nhận thức một ít ma tộc hậu bối. Tuyết nhi, thiên thiên, vị này chính là ta ma tộc đệ nhất dung sĩ sở thần, chính là vừa rồi vị kia vẫn luôn giữ gìn thiên thiên sở trưởng lao tôn tử, các ngươi nhận thức một chút. Lăng kỳ niên vì lăng kỳ tuyết làm giới thiệu. Lăng kỳ tuyết xinh đẹp cười, ngươi hảo. Sở thần trong lòng hụt hẫng. Rõ ràng ở hoàng cung cửa đại điện hắn liền đã nói với nàng, hắn gọi là sở thần, nhưng xem lăng kỳ tuyết trên mặt biểu tình, không giống làm bộ, nàng căn bản là không nhớ rõ ở cửa có gặp mặt một lần hắn. Ngươi hảo, về sau ta có thể cùng kỳ niên giống nhau giống như trước giống nhau kêu ngươi mỗi mùa sao? Ta cùng kỳ niên từ nhỏ chính là tốt nhất bằng hưu. Sở thần trên mặt tắm ngội ánh mặt trời, tia tươi cười cảm nhiễm một ít người, phản phất hắn vừa xuất hiện. Sở hữu địa phương đều ánh mặt trời chiếu khắp. Hán ngăn khẩu không đề cập tới từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên sự, cũng là sợ đông phương linh tiên hiểu lầm, sợ lăng kỳ tuyết năng kham, càng là không nghĩ bọn họ chi gian liền bởi vậy xa lạ. Năm tháng như vậy trường, thành không được người yêu, bọn họ như cũ là tốt nhất vinh muội Không cần phải không thành người yêu liền nhất định đem quan hệ lộ cường, hắn như cũ đem lăng kỳ tuyết trở thành là tốt nhất muội muội Đông Vương linh thiên toàn thân phòng ngự đều khai lên, nam nhân trời sinh trực giác, cái này sở thần đối Tuyết Nhi cảm giác không giống nhau. Hắn nhưng không muốn thêm một cái khinh địch tới chứng minh Tuyết Nhi có mị lực, hắn càng thích Tuyết Nhi mị lực chỉ có hắn một mình biết. Chính là cái này sở thần tựa hồ thực biết hàng A. Tóm được cơ hội liền hướng Tuyết Nhi trên người ngắm. Lại ngắm, lại ngắm liền đem ngươi tròng mắt mòi ra tới. Đông phương linh thiên bình giấm chua đánh nghiêng nồng đậm toan vị đem người chung quanh đều hân tới rồi. Lăng kỳ tuyết ghét bỏ vây vây tay, làm ra ngưng tụ ra linh lực đem này cổ khí vị xua tan mở ra bộ dáng. đem đông phương linh thiên đều chọc cười. Tuyết nhi, ngươi cũng không cảm thấy ấu trĩ. Ấu trĩ chính là ngươi đi. Ta lại không quen biết hắn, ngươi ăn cùng cái gì giống nha. Lăng kỳ tuyết cười, người nam nhân này còn cùng trước kia giống nhau ấu trĩ, bất quá nàng thích. Không quen biết. Sở thần tâm hung hăng đau xót, trở thành muội muội cũng tốt hơn không quen biết ta. Trên mặt hắn tươi cười duy trì bất biến, đứng ở Lăng Kỳ Niên bên cạnh, nhìn đồng Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ tuyết cãi nhau. Lúc này, Hề Tuấn từ bọn họ phía sau đã đi tới, vươn tay tưởng chụp bờ vai của hắn, lại bị hắn né tránh. Hề Tuấn chụp không đến chỉ là có thể đứng ở một bên, âm dương quái điều nói. Chương 576 Bình tĩnh. Đứng ở một bên nhìn ngày xưa người yêu cùng mặt khác nam nhân ve vãn đánh yêu là cái gì tư vị à? Lời này vừa nói ra, một mảnh lặng im, Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên cũng đỉnh chỉ cãi nhau, động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Hê Tuấn Vi chính mình cảm thấy đắc ý, hắn tưởng ly gián Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết, cơ hội luôn là sẽ có, cũng không tin Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết sẽ không sinh ra hiềm khích. Lăng Kỳ Tuyết có chút sốt ruột, Tuy rằng linh hồn của nàng là ma tộc tiểu công chúa N thứ truyền thế, nhưng đối ma tộc tiểu công chúa ký ức, nàng lại là trống giống. Hôm nay ở Hoàng cung cửa sở thần xem ánh mắt của nàng khiến cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ kia một đời bọn họ chi gian thật sự có điểm cái gì? Đông phương linh thiên còn lại là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hê tuấn, phảng phất phải dùng ánh mắt đem hắn nhìn thấu dường như. Hắn là thực thích gan giấm, nhưng hắn cũng rất bình tĩnh. Ở cái này ma tộc đại bản doanh chung, bởi vì hắn thân phận xấu hổ, rất nhiều người đều là không tin hắn. Thậm chí có một ít mưu đồ gây rối người, cũng muốn lợi dụng cơ hội này đối phó ma vương hậu các nàng một nhà. Chỉ cần hắn có nửa điểm sai lầm, liền sẽ hại ma vương một nhà. Đông Phương Linh Thiên không biết ma vương một nhà ở ma tộc nhân tâm trung uy vọng có bao nhiêu cao, cũng liền bàn khoan. Nhưng Lăng Kỳ niên lại một chút cũng không lo lắng hề tuấn người này, ngày thường rất hẹp hỏi ỉ vào chính mình có một cái làm trưởng lao ra ra, không thiếu khi dễ trong thành ba tánh. Là hắn cùng sở thần người như vậy khinh thường làm bạn. Thật muốn dùng thân phận áp người, cha mẹ hắn vẫn là ma vương ma vương hậu đâu. Nhà bọn họ ra huấn chính là không thể lợi dụng thân phận áp người, nhiên ngẫu nhiên gặp được những cái đó không biết xấu hổ, cũng có thể tùy tiện tung ra đi tùy tiện hù chết bọn họ. Nói cách khác, lang ra ra huấn thập phần khắc nghiệt lại cũng thực linh hoạt. Tóm lại ma vương sẽ không bởi vì một ít cái gọi là quy củ liền đem hài tử giáo thực cứng nhắc, ngược lại, bởi vì hắn giáo dục phương thức, lăng ra một nhà luôn là hòa thuận vui vẻ. Nhà bọn họ chính là ma tộc mọi người trong lòng điển phạm A. Ai không hy vọng có thể có được giống ma vương một nhà như vậy gia đình. Nề hà tỷ lệ sinh đẻ thật sự là quá thấp, có chút người suốt cuộc đời cũng không có thể dựng dục ra một cái hài tử. Gần nhất mấy chục và năm. Ma tộc dân cư số lượng lại tại hạ hàng. Cho nên một đội tân nhân thành thần sẽ được đến sở hữu ma tộc người chúc phúc. Tỷ như hôm nay lăng kỳ tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên hôn tin. Cứ việc Đông Phương Linh Thiên là thần tộc người, nhưng hắn cho thấy lập trường lúc sau. Đại đa số ma tộc người nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, làm hắn ở ma tộc mọc dễ nổi mầm. Một cái thần tộc tiểu tử tới rồi ma tộc được đến chúc phúc. Cái này làm cho hề tuấn không thoải mái. Đêm nay đến hội danh sách vốn là không có hắn, nhưng hắn nghĩ đến làm phá hư, liền năn nỉ Hề trưởng lao dẫn hắn cùng nhau tới. Không hổ là ra tôn hai, ý tưởng đều nghĩ đến cùng nhau. Nay không, nhìn đến Hề trưởng lao thất lợi sau, hắn liền đi lên cấp lăng kỷ tuyết một ngạn. Lời này vừa nói ra, Hề tuấn vừa lòng nhìn này bốn người sắc mặt, lộ ra thực hiện được cười gian. Mới cười, liền cảm giác được đến từ đông phương linh thiên kia có thể phun hỏa giết người ánh mắt. Hắn càng đắc ý, nếu là Đông Phương Linh Thiên nhân tức giận đối hắn động thủ, rất có thể liền sẽ bị đuổi ra ma tộc. Hắn cảm thấy lây lăng kỳ tuyết kiên nung chiều từ bé thể chất, là không có khả năng sẽ đi theo Đông Phương Linh Thiên đi lưu lạc. Kết quả cuối cùng, hắn muốn đến đều sẽ được như ý nguyện. Chỉ là, có cái từ gọi là mộng tưởng hao huyền. Đông Phương Linh Thiên thật muốn một quyền huy ở hề tuấn trên mặt, làm người thiếu tấu. Nhiên liền ở hắn nắm tay tới rồi khoảng cách hệ tuấn trên mặt không đến tam công phân khoảng cách ghi, hắn đột nhiên nhanh chóng thu hồi nắm tay, thay một bộ cười nhạt doanh doanh mặt tới, khí nghịch đi nắm lấy lăng kỳ tuyết cánh tay, tuyết nhi chúng ta vẫn là mặt khác tìm một chỗ ngồi trong chốc lát, sau đó liền trở về đi. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, hiện tại không phải tranh nhất thời chi khí thời điểm. Nếu là mất đi ma tộc che chở có lẽ thiên thiên sẽ thực mau liền sẽ bị thần tộc người chảo lấy loại phệ tâm cổ. Ngày đó mạnh tử hàm nói nàng vẫn là không dám toàn tin. Liên tinh toàn tin hắn nói, ai có thể bảo đảm sống thượng trăm vạn năm lao yêu quái không có điểm mặt khác ý tưởng đâu. Vạn nhất trong tay bọn họ còn có có thể tùy theo truy tung thiên thiên đổ vật đâu. Tóm lại ở bọn họ cấp bậc không có đạt tới nhất định trình độ khi, hắn là sẽ không làm đông phương linh thiên đi ra ngoài mạo hiểm. kỷ niên chúng ta cũng đi một bên tìm vị trí ngồi một lát đi, đứng lâu như vậy, ta chân đều đã tê dần. Sở thần khai một cái vui đùa, cho lăng kỳ niên một cái ám chỉ, hai người cũng rời đi. Dư lại hề tuấn một mình ở nơi nào, sắp khí tạc. Hắn đây là xích quả quả bị coi như trong suốt người. Vốn dĩ cho rằng nói một lời có thể đem này bốn người quan hệ đều ly rán, kết quả không ai để ý tới hắn. Này căn bản chính là không phải hắn muốn kết quả. Nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, nơi nơi đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật, đúng sự thật lại tìm tra. Sẽ đem hệ trưởng Lão liên lụy, mất đi hề trưởng Lão, hắn liền sẽ mất đi lớn nhất một cái chỗ dựa. Hắn chỉ có thể xám xịt tránh ra. Bên này, Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Đông Phương Linh Thiên săn sóc vì Lăng Kỳ Tuyết đi lấy nàng thích ăn đồ vật. Nhiều năm như vậy, chỉ cần có hắn ở, Lăng Kỳ Tuyết là tuyệt đối không cần động thủ, bọn họ đã hình thành ăn ý. Đông Phương Linh Thiên đem đồ ăn lấy về tới. Lăng kỳ niên cùng sở thần liền ở lăng kỳ tuyết bên cạnh không xa vị trí ngồi, ba người không biết đang nói cái gì. Lăng kỳ tuyết còn cười. Đông phương linh thiên cái kia giấm kính liền lên đây. Đi qua đi đem đồ vật đặt ở lăng kỳ tuyết trước mặt, cẩn thận lấy ra chuẩn bị ở nạp giới chuyên dụng chiếc đũa kẹp lên lăng kỳ tuyết yêu nhất ăn giống nhau ăn sáng. À, có một có lầm. Lăng kỳ tuyết tu cũng muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Trên thực tế nàng thật đúng là tưởng thi triển kim chuột thổ độn chui vào đi. Ngay thương ở hẻo lánh một chút địa phương còn chưa tính, đó là hai người chi gian tình thú. Chính là ca ca liền ở trước mặt, thiên thiên là muốn cho nàng bị cười chết sao. Đông phương linh thiên khiêu khích vọng liếc mắt một cái sờ thần, sau đó tiếp tục, tuyết nhi về sau chúng ta vẫn là ít đi người nhiều địa phương, đối với ngươi cùng hải tử đều hảo. Lăng kỳ tuyết thiếu chút nữa đem ăn vào trong miệng nổ ra sao. Cái gì gọi là nàng cùng hài tử? Thứ này, đối diện ngồi chỗ thần lộ ra kinh ngạc lúc sau đó là kinh hỷ gương mặt tươi cười lúc sau. Lăng kỳ tuyết hiểu chưa, thứ này là ở kích thích sở thần đâu? Bất quá, sở thần kinh hỷ là có ý tứ gì? Nàng có hài tử cùng hắn len sợi quan hệ a. Nàng không biết chính là ma tộc tỷ lệ sinh đẻ quá thấp, liền tính là có mâu thuẫn hai nhà người có hài tử, bọn họ cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Rốt cuộc vì ma tộc tăng thêm một vị thành viên đâu. Chúc mừng ngươi tiểu tuyết nhi, ta có thể hay không trước dự định một vị trí về sau làm ngươi hải tử chan uôi. Sở thần cười lộ ra mấy viên trắng tinh hàm răng. Tươi đẹp tươi cười cảm nhiễm lăng kỳ tuyết, có lẽ là nàng cùng đông phương linh thiên quá, mẫn cảm, bản thân không có ác ý. Đông phương linh thiên nhưng không vui, hải tử có chính quy cha đâu. Lăng kỳ tuyết nhẹ thọc một chút đông phương linh thiên. Thêm một cái người quan tâm hải tử là chuyện tốt. chương 577 sản khoa chi thức. Nương tử nói được cực kỳ, nhưng ngươi cũng phải hỏi hỏi hải tử cảm thụ, nàng có nguyện ý hay không thêm một cái cha nuôi a. Đông phương linh thiên kẹp lên lăng kỳ tuyết thích đồ ăn, ngoài miệng nói, trong tay động tác không có rơi xuống. Trước lạ sau quen, tam hồi cũng thói quen. Lăng kỳ tuyết há mồm cắn đông phương linh thiên đưa đến bên miệng đồ ăn. Thứ này ai tu khiến cho hắn tu đi. Dù sao nàng đối sở thần cũng không có gì ý tứ, nếu như vậy có thể làm hắn thay đổi tâm ý, nàng cũng không ngại phối hợp Đông phương linh thiên tú một hồi ân ái. Dù sao bọn họ tú ân ái số lần cũng không ít. Kia như vậy à, nếu là về sau ta hải tử ra tới, có thể nói, ngươi liền chính mình hỏi hắn có nguyện ý hay không nhận ngươi làm cha nuôi đi. Lăng kỳ tuyết nén cười, nhận đến bả vai đều chịu điên rồi. Đông phương linh thiên kêu lên một tiếng, không tốt. Nương tử đây là sinh khí muốn trừng phạt hắn. Hắn như thế nào sẽ như vậy buồn? Sớm biết rằng liền không cần ăn đồ bỏ giấm sao, hiện tại hảo đem nương tử cấp đất tội. Nếu là hài tử sinh ra về sau, làm chính hắn lựa chọn muốn hay không nhận sở thần làm chan đuôi, kia về sau sở thần chẳng phải là nổi danh đầu thường thường chạy nhà hắn đi. Hắn đây là dọn cục đá tạp chính mình chân, khóc không ra nước mắt ta. Hai vợ chồng một cái nghĩ như thế nào trừng phạt thứ này. Ban ngày ban mặt trước mắt bao người tú ân ái, một cái nghĩ như thế nào tránh thoát thê tử trừng phạt, đều không có chú ý tới, bọn họ hài tử chỉ là miệng ba nói ra. Mà lăng kỷ niên nghe được đông phương linh thiên nói hài tử lúc sau, một kích động, cùng sở thần nói câu, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Chạy không ảnh. Hắn muốn đi nói cho mẫu hậu, muội muội mang thai, về sau bọn họ ma tộc liền phải sinh con. Sở thần cũng chạy tới nói cho hắn ra ra. Làm mọi người đều nhạc một nhạc. Chờ đến mọi người đều vọng bên này bởi thời điểm, lang kỳ tuyết mới ý thức được sự tình đại điều. Mẫu hậu các ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy mọi người đều dùng thực vui vẻ ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, lang kỳ tuyết có chút nghi hoặc, lại cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Đặt ở một ít trưởng lão trong ánh mắt, đều cảm thấy tiểu công chúa công đám nhiên, một cái quý tộc một cái có thể khơi mào trọng trách người liền ứng cụ bị như thế tâm thái. Mặc kệ ngoại giới như thế nào biến, lòng ta dáng sừng sững bất động. Tuyết nhi các ngươi thật sự có bảo bảo. Ma vương hậu kích động đến hốc mắt đều đã ướt nước, Lại xem mặt khác trưởng lão, đôi mắt cũng là hồng hồng. Nên làm cái gì bây giờ, tất cả mọi người thực chờ mong đứa nhỏ này đâu. Nếu là cùng bọn họ nói không có, bọn họ không biết muốn nhiều thất vọng. Hơn nữa cũng tương đương với ở mọi người trước mặt vạch trần thiên thiên. Ma tộc rất nhiều người đối thiên thiên đã hận không thể sinh ra một trăm đôi mắt tới nhìn chằm chằm hắn, nếu là biết hắn nói dối, chỉ sợ sẽ cảm thấy hắn là dùng hài tử tới cầu lấy đại gia tín nhiệm, về sau đối hắn liền mất đi tín nhiệm. Lăng kỳ tuyết căng ra đầu, gật gật đầu, trước giấu trụ rồi nói sau. Không được không được, ta muốn đi tế thiên địa, cảm tạ trời cao chúng ta ma tộc rốt cuộc có thể thêm nữa một cái con nối dõi. Ma vương hậu kích động hướng bên ngoài bay nhanh mà đi bị ma vương cấp kéo lại, đi rồi trở về. Mẫu hậu, lúc này không đổi, hài tử tiền tam tháng không ổn định, chúng ta vẫn là chờ hài tử lớn một chút, hoặc là chờ hài tử sinh hạ tới lại đi đi. Đông phương linh thiên khuyên bảo ma vương hậu nói. Lăng kỳ tuyết trừng hắn liếc mắt một cái, thứ này nơi nào học được sản khoa chi thức a Bất quá lại với lúc giải bọn họ lửa xém lông mày, có thể nhiều trộn lẫn thiên là một ngày đi. Nhìn ta, vẫn là con rể tưởng chu đáo. Như thế các ngươi vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có mẫu hậu thu phục. Ma vương hậu dung cảm vô ngực bảo đảm đến. Lăng kỳ tuyết tưởng, nếu là linh hồn cũng có di chuyển, tiêu nàng ngẫu nhiên nữ hán tử hành vi nhất định là di chuyển đến ma vương hậu. Trở lại phòng sau, lăng kỳ tuyết liền đoán trách đẩy đông phương linh thiên một phen, như thế rất tốt, ngươi nhìn xem đi, mọi người đều biết chúng ta có hài tử, chính ngươi nhìn làm đi. Vậy đem ngươi cấp làm. Hài tử liền ra tới. Thứ này hiện giờ là càng ngày càng tệ. Nghe nói thần tộc cùng ma tộc tỷ lệ sinh đẻ đều rất thấp. Ta không biết chúng ta có thể hay không thực mau hoài thượng. Lăng kỳ tuyết có chút lo lắng. Người ngấm lại à, này hai cái chủng tộc động một chút thượng trăm vạn năm tuổi tác, có thể gọi là là bất tử chủng tộc. Nếu bọn họ tỷ lệ sinh đẻ lại cao, cái này thiên bực đại lục chẳng phải là vô pháp thừa nhận. Đã sớm sụp đổ. Đông phương linh thiên bỏ lại đây khoanh lại lăng kỳ tuyết vòng eo, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ có thuộc về chính mình hải tử. Ta chỉ là không nghĩ mẫu hậu thất vọng, nàng đối chúng ta đều như vậy hảo. Lăng kỳ tuyết vẫn là cảm thấy thực yêu thương. Này nhưng không giống như là ngày thường ngươi à, ngày thường ngươi kia sợi dụng cảm kính nhi chạy đi đâu, còn không phải là hải tử sao. Chúng ta lại nỗ lực. Đông phương linh thiên cười xấu xa. Lăng kỳ tuyết một cái tắt chụp ở ôm nàng vòng eo cánh tay thượng, hôn thô. Thì ta còn đang suy nghĩ ứng đối chi sách, ngươi lăn một bên đi. Này còn không phải là đúng rồi. Cùng với lo lắng, còn không bằng nghĩ nhiều nghi cách. Đông Phương Linh Thiên Như cũng là hảo tính tình, mặc kệ lăng kỳ tuyết nói cái gì, hắn đều mềm như bông đáp ứng, vi phu nghĩ đến hảo biện pháp là, đem ngươi làm. Lăng kỳ tuyết. Ngay kế, lăng kỳ tuyết mới lên. Ma vương hậu liền lôi kéo một đống người phần phật tin vào. Mẫu hậu, ta còn nghĩ ngủ nhiều trong chốc lát. Làm đồng hành, nàng cái mũi nhanh nhẹ người được ma vương hậu mang đến người chung có một cái luyện đan sư, tuổi rất lớn, tóc dâu đều trắng. Xét thấy ở hoàng diệt đại lục thượng đối lao nhân cái này giống loài, lang kỳ tuyết có mãnh liệt cảm xúc, thực phản cảm. Hơn nữa hải tử một chuyện vốn dĩ chính là đông phương linh thiên địa chuyện, bọn họ căn bản là mỹ hải tử. Không nghĩ lừa ma vương hậu không vui mừng một hồi, liền hung nói, các ngươi đều đi ra ngoài, ta còn chưa ngủ đủ. Ma vương hậu sứng sốt, Tuyết Nhi tính tình không hào a. Bất quá rất nhiều người mang thai về sau tính tình tăng trưởng, xem ra Tuyết Nhi có thai một chuyện không phải làm bộ. Ma vương hậu cười ha hả đi qua đi, nói, ngươi không ngủ đủ liền tiếp tục ngủ đi, chúng ta chỉ là cho ngươi bắt mạch một chút, nhìn xem hải tử có phải hay không phải mạnh. Là sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi. Đây là chúng ta ma tộc nhất có hy vọng luyện đan sư cũng là một người y thịa sư, có hắn ở tuyết nhi ngươi không cần lo lắng. Ma vương hậu nhiệt tình đem lão nhân hướng trong biên thỉnh. Lăng kỳ tuyết hết trô nói rồi, bản thân không phải nam nữ có khác, đều phải tị hiểm sao. Này ma tộc nhưng thật ra hảo, một chút đều không chú ý. Mẫu hậu, ta cũng là y thịa sư đâu. Lăng kỳ tuyết liền sợ tại như vậy nhiều người trước mặt lộ tẩy, đến lúc đó mẫu hậu mặt mũi không nhịn được a. Ma vương hậu cảm thấy đại khái là lăng kỳ tuyết chuyển thế địa phương phong tục quá phong kiến đi, liền giải thích nói, tuyết nhi ngươi không cần lo lắng, thế tục những cái đó cái gì nghi thức xã giao chúng ta ma tộc không chú ý, chúng ta chỉ nói cứu mẫu tử bình an liền hảo. Lăng kỳ tuyết thầm nghĩ các ngươi không chú ý ta chú ý a, Nhưng nàng cuối cùng không có nói ra. Lão nhân lại ở ly giường ba bước vị trí dừng lại. Sau đó Lăng Kỳ Tuyết liền cảm giác được thủ đoạn bị một cái màu xanh lục linh lực mang bao vây lại, có nhàn nhạt linh lực ở chung quanh lưu động. Lão nhân kia cũng là nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được nàng mạnh tựa. Trứng 578 Tuyết Nhi trung cổ. Chỉ thấy hắn đầu tiên là mặt giãn ra, tiếp theo những mày. Lăng Kỳ Tuyết tâm theo vẻ mặt của hắn một trên một dưới, đều sắp nhảy đến cổ họng. Chết thì chết đi vẫn là nàng tưởng cùng mẫu hậu thẳng thắn thành khẩn đi, như vậy lừa bọn họ thật sự không nên. Mẫu hậu, chúc mừng công chúa, chúc mừng vương hậu. Liên ở lăng kỳ tuyết chuẩn bị thẳng thắn khi, lão nhân lại trước nàng một bước mở miệng. Lăng kỳ tuyết cũng ngốc, chỉ có khám gia hỉ mạch đại phu mới có thể nói chúc mừng. Chẳng lẽ là nàng thật sự mang thai? Lăng kỳ tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng cùng Đông Phương Linh Thiên gặp nhau mới mấy ngày này cũng luyện đan sư ý thuật cũng quá khoa trương đi. Bất quá đã có Hải Tử, ngươi nhíu mày là có ý tứ gì? Lang Kỳ tuyết tâm như cũ huyền. Lão nhân lại nói, kỳ thật công chúa Hải Tử đã co năm tháng, bất quá để cho người lo lắng vĩnh viễn là kia mấy cái biến chuyển từ ngữ. Ngươi nhưng thật ra nói a, Ma Vương hậu cũng là cái nóng nội. Bất quá công chúa trong bụng Hải Tử cũng không có lớn lên, vẫn là cùng một tháng khi một cái bộ dáng. Bọn họ bị hạ nào đó cổ độc, sinh mệnh lực bị đóng băng Về sau đều sẽ là cái dạng này Xét đánh giữa trời quang Lăng kỳ tuyết lại như thế nào ngất xỉu đi không biết Chỉ biết nàng tỉnh lại khi Đông Vương linh thiên cùng ma vương hậu đều nôn nóng ngồi ở nàng trước giường Cách đó không xa là vị kia lão luyện đan sư đang ở cùng ma vương thấp giọng giao lưu cái gì Còn có lăng kỳ niên đứng ở hắn phía sau Tất cung tất kính, thần sắc nương trọng Tuyết nhi ngươi tỉnh Đem mẫu hậu sợ hãi. Ma vương hậu hai mắt đỏ bừng. Tuyết Nhi. Đông phương linh thiên chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lăng kỳ tuyết, có tự trách, có thương tiếc, có nói không rõ cảm xúc. Lăng kỳ tuyết hiểu đông phương linh thiên ý tứ. Thậm chí nàng cũng từng nghĩ tới, nếu đông phương linh thiên không phải như thế thân phận, nếu bọn họ chi gian không phải như thế đứng ở hai cái đối lập trận doanh. kia chuyện xưa kết cục vẫn là sẽ là như vậy tàn nhẫn sao. Tuyết Nhi vẫn là ma vương hậu xem ở trong mắt kịp thời ra tiếng ngươi cũng đừng trách thiên thiên, cũng không cho cố tư loạn tưởng này hết thể đều không phải các ngươi sai cũng tất yếu đi hoàn trách cái gì nếu các ngươi lựa chọn yêu nhau liền phải nghĩ đến yêu nhau dễ dàng ở chung khó muốn bảo vệ cho một đoạn cảm tình càng khó các ngươi chỉ là bắt đầu về sau còn sẽ giống ta cùng các ngươi phụ vương giống nhau có mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm năm tháng suy ruột thường thường sẽ có Lại không thể bị nốt khó đẻ thấp đầu, nếu các ngươi trong lòng bởi vậy sinh ra ngăn cách, chẳng phải là ở giữa thần tộc những cái đó vô sỉ lão nhân lòng kẻ dưới này, bọn họ hận không thể các ngươi tách ra mới hảo. Lăng kỳ tuyết khiếp sợ nhìn ma vương hậu, không thể tưởng được nàng có thể nói ra nói như vậy tới. Nàng cũng bất quá là trong lòng khó chịu thôi, ma vương hậu là có thể nhìn ra manh mối tới. Là nha, ma vương hậu cùng ma vương chi gian có mấy chục vạn năm cảm tình. Mấy chục văn mặt, không phải mấy tháng mấy năm, bọn họ chi gian cảm tình như cũ như lúc ban đầu, bọn họ chi gian trải qua quá nhiều quá nhiều, còn có thể bảo trì như thế mới mẹ cảm tình, trừ bỏ ái cùng khoan dung, quan trọng nhất vẫn là kiên trì. Lăng kỳ tuyết đảo mắt nhìn đông phương linh thiên, hắn cùng nàng giống nhau, trong mắt thiếu vừa rồi cái loại này do dự, nhiều một phân quyết tâm. Mẫu hậu yên tâm, ta nhất định sẽ không rời không bỏ. Sẽ không vì cái gọi là ái chính là vông ra mà vông ra tuyết nhi, chúng ta về sau còn sẽ có rất dài rất dài năm tháng phải đi, chúng ta cũng sẽ có chính mình đáng yêu thông minh hải tử. Đông phương linh thiên hướng ma vương hậu biểu lộ ý nghĩ của chính mình. Nói nắm lấy tay lăng kỳ tuyết, tuyết nhi, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu. Đây là lão luyện đan sư cùng ma vương cũng đã đi tới, tiểu công chúa, kỳ thật này cổ cũng không phải không thể cởi bỏ. Chỉ cần tìm được cho ngươi hạ cổ cái kia vong linh, trảo trở về ta có biện pháp tẩy bỏ. Đông phương linh thiên đầu góc có lòng vàng, hai tử có năm tháng, khi đó bọn họ đang ở lạc thiên đại lục thượng, cổ hẳn là chính là khi đó gieo. Mà khi đó có hai cái vong linh suốt ngày đi theo bọn họ, sau lại đều bị hắn chém giết? Thiên thiên, ngươi có phải hay không đem kia hai cái vong linh cấp giết chết? Lăng kỳ tuyết nhất hiểu biết đông phương linh thiên bất quá, khi đó nàng đột nhiên biến mất. Đông Vương Linh Thiên nhất định tưởng kia hai cái vong linh dở cho quỷ, dưới sự giận dữ, bọn họ nơi nào còn có đến sống. Thực xin lỗi Tuyết Nhi. Lúc ấy hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến kia hai cái vong linh đã đối Tuyết Nhi gieo cổ trùng. Nay cũng trách ngươi, ai sẽ nghĩ đến bọn họ sẽ đối ta hạ cổ, hơn nữa bọn họ không phải không có tiếp cận chúng ta sao, là như thế nào làm được hạ cổ. Lăng Kỳ Tuyết đưa ra nghi hoặc. Ma Vương Hậu Kiến thức rộng rãi. Đối vong linh cái này cũng nhiều ít có chút hiểu biết, bọn họ tự nhiên có chính mình một bộ biện pháp, bằng không thiên thiên cũng sẽ không chúng phệ tình hàn, nghe nói không riêng có phệ tình hàn, phệ tâm cổ. Vong linh còn có đại lượng có thể khống chế nhân tâm cổ đầu, thậm chí có một loại hiếm thấy cổ đầu, nếu là có thể loại người khác trên người, còn có thể như là khống chế giật dây dối gô giống nhau khống chế người kia. Lăng kỳ tuyết cảm thấy trên cổ lạnh lạnh, vong linh có lợi hại như vậy sao? Nhưng thiên tiên đã chịu phệ tình hàn độc là không giả, không chế thân thể không đáng sợ, đáng sợ chính là có thể không chế linh hồn, chẳng sợ đã chết tái sinh, linh hồn giống nhau không được can bình. Tiểu công chúa, các ngươi còn trẻ lão luyện đan sư thực mịt mờ nói câu. Lăng kỳ tuyết trong lòng một cái lộ bộ, tuổi trẻ là không sai, nhưng phụ vương mẫu hậu mấy chục vạn năm cũng chỉ sinh nàng cùng lăng kỳ niên, ma tộc sinh sản cùng tuổi trẻ cùng không không có bao lớn quan hệ a. Lão luyện đan sư ý tứ là đứa nhỏ này là vô pháp bảo vệ. Ma Vương Hậu nghe ra cái đại khái, vốn dĩ nàng tưởng sau lưng cùng lão luyện đan sư đang nói chuyện liêu, chỉ là sớm hay muộn muốn cho Lăng Kỳ Tuyết biết đến, còn không bằng dùng một lần làm nàng biết, miễn cho nàng miên man suy nghĩ, cho nên Ma Vương Hậu làm cho Lăng Kỳ Tuyết mặt cũng hỏi lão luyện đan sư. Có là có, bất quá quá khó, y y lão phu chi thấy, còn không bằng đem Hải Tử Đoạ xuống dưới. Lại một lần nữa hoài thượng, lão luyện đan sư không phải không biết, chúng ta ma tộc người rất khó hoài thượng hài tử, cái này làm cho chúng ta lại suy xét suy xét đi. Ma vương hậu gian năn nói, không được, ta sẽ không làm hài tử đoạn xuống dưới đã có rất khó biện pháp, lại khó ta cũng muốn thử một lần mới cam tâm. Lăng kỳ tuyết ánh mắt kiên nghị, vừa mới bắt đầu nghe thấy cái này tin tức đánh đến nàng trở tay không kịp, nhưng vừa nghe nói muốn đem hài tử đoạn xuống dưới Nàng tâm liền giống như bị sẹo trừ giống nhau đau đớn. Đây là nàng cùng Thiên Thiên có đủ, chẳng sợ lại khó, nàng cũng muốn nghĩ cách cứu hài tử. Cầu xin lão luyện đan sư nói cho chúng ta biết, có biện pháp nào có thể cứu hài tử. Đông Vương Linh Thiên khẩn thiết hướng lão luyện đan sư cúc một cái cùng, hắn cùng Lăng Kỳ Tuyết giống nhau, đều không nghĩ đứa nhỏ này sói mòn. Ai, có thể có biện pháp ta cũng sẽ không gạt, liền tính là đọa còn không nhất định đọa đến xuống dưới. Hài tử giống như là một cái ưu tính, sẽ gắt gao hút lấy mẫu thân, thời gian lâu rồi, thậm chí sẽ đem mẫu thân tinh nguyên hút sạch sẽ, cuối cùng mẫu tử khô khóc mà chết. Vương hậu, công chúa, nếu là nửa năm trong vòng các ngươi còn không thể thành công tiếp giải trừ cổ đầu, nhất định phải nghe lão phu một câu khuyên, đem hài tử đọa xuống dưới, nếu không công chúa sẽ có nguy hiểm. chương 579 phát động chiến tranh Lão luyện đan sư thở dài một hơi, nói Nếu là bình thường cổ, tất nhiên sẽ có cổ trùng. Ta còn có thể tìm được cấp bậc càng cao cổ tiến vào công chúa trong cơ thể. Đem cổ trùng cắn nuốt liền sẽ không có việc gì. Nhưng đây là cổ độc. Này hạ cổ khi cổ trùng ở hoàn thành hạ cổ sau liền chết đi. Muốn tởi bỏ liền phải tìm được đóng băng năng lực so cổ độc càng cường bảo bối. Dùng để đem cổ độc đóng băng lên. Có thể đóng băng trụ linh lực bảo bối có thể hay không đóng băng cổ độc. Lang kỳ tuyết hỏi. Nàng trước tiên nghĩ tới Hàn Băng Tinh thạch. Công chúa có này bảo bối, cũng là phúc duyên. Lão luyện đan sư ngưng trọng thần sắc hơi có thư hoa tới. Bất quá, cái này cũng chưa tính xong việc, còn phải luyện chế ra bảy trùng đan, bảy trùng đan danh như ý nghĩa, không phải bảy loại cổ trùng, mà là chín bảy bảy loại cổ trùng hơn nữa một ít riêng dược liệu luyện chế mà thành đan dược. Loại cổ trùng, vong linh thế giới cổ trùng thật đúng là nhiều a. Lão luyện đan sư lại nói, Kỳ thật vong linh cũng liền tổng cộng có 49 loại cổ trùng, yêu cầu đều lấy tề, mới có thể đủ luận chế. Lao phu thân mấy trăm bạn nằm tới cất chứa 47 loại, còn có một loại là vong linh nhất tộc của vương. Nghe nói vong linh nhất tộc trong tay cũng bất quá là hai chỉ, rất khó tìm đến, còn có một loại là càng khó. Lại khó cũng phải tìm đến A. Ma vương tỏ thái độ, vì chúng ta ma tộc hài tử, ta chính là đem vong linh nhất tộc cấp diệt cũng phải tìm đến. Ma Vương còn nhớ rõ mấy vạn năm trước, vong linh đã từng có một bộ phận sử dụng bí pháp tiến vào Hoàng Giệp Đại Lục đi, bọn họ liền mang đi một loại cổ trùng, muốn được đến cái loại này cổ trùng, chỉ có thể nghĩ cách tiến vào Hoàng Giệp Đại Lục, lại nghĩ cách tìm được cổ trùng, chính là cứ như vậy thời gian căn bản là không đủ. Lão luyện đan sư lại thở dài. Lăng Kỳ tuyết lại là trước mắt sáng ngời, đem lúc trước ở Hoàng Giệp Đại Lục Hòa Vân Quốc thu thập đến cổ trùng từ hỗn độn thế giới lấy ra tới. Lão luyện đan sư nói có phải hay không cái này. Lão luyện đan sư kia thâm khóa cao mày lập tức gian ra tới tới, phùng lăng kỳ tuyết trang cổ trùng cái chai, nhìn lại xem, nhịn không được lao nước mắt doanh trọng, tiểu công chúa quả nhiên là có phúc khí. Chúng ta đợi chút liền tập kết binh lính đi tấn công vong linh. Ngậy! Lăng kỳ tuyết đột nhiên cảm thấy lão nhân cũng thực đáng yêu, đây là muốn phát động chiến tranh A, suy xét đều không suy xét một chút liền xuất động. Ta tôi sung phong. Vong Linh nếu dựa vào thần tộc, khẳng định thuyết minh thần tộc có cái gì là bọn họ kiên kỵ. Hơn nữa ta là hài tử phụ thân, ta đi nhất thích hợp bất quá. Đông phương Linh Thiên dứt khoát kiên quyết đứng ra. Ta cũng phải đi, ta hiện tại đã khôi phục trước kia công lực, ta muốn đi chợ giúp muội phu. Lăng Kỳ Niên cũng đứng dậy. Còn có ta. Đột nhiên cửa ra tới một trận thanh thúy giọng nữ, một thân màu tím quần áo tử ngọc đẩy cửa mà nhập. Tử ngọc ngươi xuất quan, thật tốt quá. Lăng kỳ niên vội vàng buôn qua đi, hắn có 10 năm đều không có nhìn thấy Thế tử. nhiên nhiên Hai người ôm nhau, sau đó lăng kỳ niên trực tiếp đem tử ngọc chặn ngang bế lên, xuất phát kêu lên ta. Ôm tử ngọc rời đi. Lăng kỳ tuyết. Ma tộc quả nhiên là không có chú ý nhiều như vậy, tâm ý tới liền tùy ý, cũng khó trách những cái đó tự cho là cao quý thần tộc sẽ không có nhìn. Nàng thích chính là như vậy thẳng thắn thành khẩn, ái chính là ái. Ngượng ngùng xoắn xít, còn làm bộ một bộ thanh cao bộ dáng. trên thực tế nội tâm so với ai khác đều xấu xa. Bất quá, thiên thiên là cái khác loại. Lăng kỳ tuyết thỏa mãn dương mắt xem một cái người nam nhân này, hắn vừa lúc cũng túi đầu nhìn chăm chú nàng, trong mắt tràn đầy tình yêu. Chơi phù hộ ta ma tộc, trời phù hộ ta ma tộc, không được, ta hiện tại liền phải đi triệu tập toàn tộc dũng sĩ, làm cho bọn họ đều tới hỗ trợ đi vong linh nơi đó cướp lấy cổ vương. Ma vương hậu vui sướng đi ra ngoài. Bởi vì đi được cấp, còn kém điểm đụng phải trong phòng ghế dựa, ma vương đau lòng chạy tới ôm lấy nàng, tiểu tâm một chút. Nói, chính mình lại đã đến ghế dựa, chọc đến lao luyện đan sư ha hả cười rộ lên. Lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên cũng nhịn không được cười rộ lên. Nơi này thật sự thích hợp bọn họ cư trú, nơi này tuy rằng cũng có cấp bậc chi phân, nhưng bọn hắn sẽ không quá á câu thúc. Đế vương sẽ không quá trách móc nặng nghề cư dân, mọi người cũng sẽ thực tôn trọng đế vương. Nơi này vô câu vô thúc, là cái đáng giá trưởng cư địa phương. Lão Phu cũng cáo tử, nếu công chúa có yêu cầu, có thể tùy thời tới tìm ta. Lão luyện đan sư ngài đi thong thả. Chờ mọi người đi hết, Đông Phương Linh Thiên lập tức đem lăng kỳ tuyết kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận đầu tóc. Tuyết nhi, đều do ta đại ý. Lăng kỳ tuyết vươn hai tay chỉ tới đệ lại hắn ngôi, nói cái gì đâu, đều là thần tộc người xấu, bọn họ người tránh ở chỗ tối hạ cổ, chúng ta khó lòng phong bị. Ta sẽ nỗ lực tu luyện, tương lai nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi cùng hải tử. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lăng kỳ tuyết đem đầu gối lên đông phương linh thiên ngự thượng, nghe hắn cường hữu lực tim đập, cảm thấy thực an tâm. Dựa vào hắn, Lăng kỳ tuyết nhịn không được nhẹ nhàng xoa kêu bình thản bụng nhỏ. Nếu không phải vong linh cổ độc, hiện tại nàng đã hiện hoài đi, dáng người mập mạp nàng, sẽ là như thế nào? Nghe nói người mang thai sẽ còn hội trưởng đốn nhưng thật ra nhất định sẽ rất khó xem đi. Bất quá, lang kỳ tuyết đôi tay chuyển qua đông phương linh thiên đắp ở nàng bụng nhỏ chỗ bàn tay thượng. Nàng tin tưởng vững chắc, mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, đông phương linh thiên là sẽ không vứt bỏ nàng. Tuyết nhi, chờ mẫu hậu tập kết dũng sĩ xong Ta liền phải đi tấn công vong linh nhất tộc, đến lúc đó ngươi ở nhà phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta cũng đi theo các ngươi đi. Lăng kỳ tuyết sao có thể một mình ngốc tại trong nhà. Trong nhà. Đúng vậy, nơi này là mẫu hậu ma tộc nơi tụ cư, cũng là bọn họ ra. Về sau nơi này sẽ có bọn họ thân nhân, cũng sẽ có bọn họ ra, có yêu bọn họ cha mẹ, có quan tâm bọn họ ca ca tẩu tẩu, về sau càng sẽ có một cái khỏe mạnh hài tử. Vì đứa nhỏ này khỏe mạnh, bọn họ chính là liều mạng cũng muốn đem vong linh nhất tộc cổ vương cấp về. Cũng là vong linh nhất tộc khi người quá đáng, nếu không phải bọn họ cho nàng hạ đóng băng hải tử cổ, bọn họ cũng sẽ không đi tấn công vong linh nhất tộc. Nếu bọn họ diệt tộc, kia cũng là bọn họ tự làm bậy. Ngươi hảo hảo ngốc tại trong nhà, không cần đi. Đông phương linh thiên không yên tâm nói. Hắn là huyễn linh một bậc, tại đây tàng long hỏa hổ thiên vực đại lục cũng bất quá là một cái cấp thấp thôi. Mà tuyết nhi liền huyễn linh cấp bậc đều không có đạt tới, đi sẽ rất nguy hiểm. Ta muốn đi, ta muốn đi, ngươi đừng quên, ta có kính trợ, còn có hàn băng tinh thạch, càng là có la thạch, mặc kệ gặp được cái gì đều không sợ. Lăng kỳ tuyết ý đồ thuyết phục Đông Phương Linh Thiên. Không được, hiện tại ngươi là hải tử mẹ hắn, ta không yên tâm, như vậy đối hải tử cũng không tốt. Đông Phương Linh Thiên thái độ thực kiên quyết. Như thế nào liền đối hải tử không hảo? Lão luyện đan sư không phải nói, đứa nhỏ này dính ta dính khẩn, chính là đọa đều không nhất định đọa đến xuống dưới, không có quan hệ. chương 580 tập kết dũng sĩ, lang kỳ tuyết cũng có nàng kiên trì, nàng tin tưởng vững chắc lấy chính mình chân thật thực lực, đi tuyệt đối sẽ không liên lụy, cũng là có thể hỗ trợ. Ta nói không đáp ứng chính là không đáp ứng, đối hải tử không tốt. Đông Phương Linh Thiên cố ý sụ mặt. Hiện tại biết đối hải tử không hảo. Không biết đêm qua là ai ở làm đối trẻ con không tốt sự, ngươi khẳng định đi học quá sản khoa chi thức đi, cũng biết đầu ba tháng cùng phòng đối hải tử không tốt, nhưng ngươi không phải cũng là làm theo điên cuồng, còn không biết xấu hổ nói ta. Đông Phương Linh Thiên bị lăng kỳ tuyết nói trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu, tối hôm qua hắn không phải không biết tuyết nhi thật sự có hải tử sao. Hiện giờ nhớ tới, thật đúng là mạo hiểm. Cũng may hải tử bị đóng băng ở, đảo cũng kiên cường. Ừ không lời gì để nói đi, chúng ta này không phải đặc thù sao. Không có việc gì, ta muốn đi theo ngươi sau lưng, nếu là có việc liền chạy nhanh chui vào ngầm, tiến vào hốn độn thế giới. Lăng kỳ tuyết dùng ra cả người thủ đoạn đi khuyên bảo Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên nói không nhiều lắm Lăng kỳ tuyết, lại trước sau không buông khẩu, vong linh nhất tộc có thể lạng yên không một tiếng động đối tuyết nhi hạ cổ, cũng không phải cái ăn chay, này một chuyến cắt hung chưa biết. Tuyết Nhi vẫn là ngốc tại ma tộc nơi tụ cư, hắn mới an tâm. Ma vương hậu ra hoàng cung, vẫn đủ linh lực hướng bầu trời lớn tiếng nói, toàn tộc sở hưu dung sĩ đến quảng trường tập hợp, bổn hậu có việc muốn thương lượng. Nàng thanh em không phải rất lớn, nhưng có linh lực thêm vào, toàn thành mỗi một góc đều nghe được nàng nói chuyện thanh. Không bao lâu ma tộc quảng trường liền tụ tập đại lượng nam tử, cũng có một ít nữ nhân theo đi lên. Dũng sĩ, cái nào nam nhân thừa nhận chính mình là nào? Ai không muốn làm dũng sĩ, cho nên cơ hồ toàn tộc nam nhân đều tới. Ma vương hậu thực vừa lòng, nâng ma vương phi rừng ở quảng trường trung ương trên đài cao. Vẫn đủ linh lực chiều phía dưới ma tộc dũng sĩ nói, hôm nay thỉnh đại gia tới, là có quan hệ với nhà ta tiểu công chúa sự cùng đại gia nói. Nói vậy rất nhiều người đã biết nhà ta tiểu công chúa có thai một chuyến đi, trời phù hộ ta ma tộc, chúng ta ma tộc thực mau liền phải có một vị tiểu bảo bảo ra đời. Nhưng là. Đáng giận vong linh nhất tộc lại cấp tiểu công chúa hạ cổ độc, khiến cho tiểu công chúa trong bụng bảo bảo bị đóng cửa, vĩnh viễn đều trường không lớn, thậm chí sẽ uy hiếp đến tiểu công chúa tánh mạng. Vì hiểu do khai tiểu công chúa trên người cổ độc, ta cùng ma vương quyết định thỉnh một bộ phận dung sĩ đi trước vong linh nhất tộc, đi đem bọn họ cổ vương cấp về, làm chúng ta nhất đức cao vọng trọng lao luyện đan sư luyện chế thành đan lược, hởi bỏ tiểu công chúa trên người cổ độc.